còn có khổ nói không nên lời, cũng liền hoa thị bản thân tính tình mềm, an mệnh cũng không dám tê, hiện giờ có thể kiên cường một hồi, nói không chừng đối tình huống còn có cải thiện. Hùng chi nàng không nói chuyện này, không đại biểu Tô Lệ Ngôn liền hỏi không ra tới, bởi vậy hai mẹ con cực có an ý không có nhắc lại vấn đề này, ngược lại giam ba câu đều đem việc này viên qua đi. Tô Lệ Ngôn một bên chỉ huy liên giao đi cho mâu thân thu thập bên cạnh nhà ở chủ hạ, một bên rồi lại làm người thu xếp buổi tối bữa tối. May mắn phía trước nguyên hải nguyên liệu nấu ăn chọn mua đến không ít, cũng đủ nguyên gia ăn thượng mười mấy năm đồ vật một ít hàng khô chờ càng là cái gì cần có đều có, chỉ cần phao quá thủy lúc sau hầm thượng là được. Hoa thị lại đây cũng không phải tay không, nàng còn mang theo không ít thứ tốt, tô lệ ngôn cũng không khách khí, cùng nhau gọi người lộng Hoa thị xem nữ nhi cực có khí thế phân phó người bộ dáng, vài lần nhịn không được che miệng mà cười, rồi lại cũng không đánh gãy, đãi nàng phân phó xong rồi, mới có chút đau lòng cầm khăn thế nàng sát cái chán. Một bên cười nói, ngươi nhà, gả chồng mấy năm, nhưng thật ra tính tình mài ra tới, bất quá hiện giờ ngươi có thai, vẫn là không thể quá mức mệt nhọc, như vậy việc nhỏ, sau này liền giao cho người khác làm chính là, mẫu thân lại không phải khách nhân, nơi nào còn dùng đến như vậy long Trọng chiêu đãi, mẫu thân ngài có thể so khách nhân quan trọng đến nhiều. Tô lệ ngôn nói lời này là đúng lý hợp tình, trước mắt đối nàng tới nói, nàng cùng Nguyên Phượng khanh hai người đều tính dân cư đơn giản, lại cùng nhà chồng Nguyên Phủ là nháo phiên. Nguyên Phượng Khanh cơ hồ là không có gì thân thích, trừ cái này ra, chính mình cũng chỉ đến Hoa Thị một cái hơi thân cận chút người. Nàng lời này tự nhiên là nói được không sai. Hoa Thị nghe nữ nhi lời này, nhịn không được cười cong đôi mắt, mẹ con hai người nói một trận, nhưng thật ra nói đến gần nhất thời tiết đại nhiệt vấn đề tới, vừa nói đến cái này, Hoa Thị nhịn không được cũng có chút phím sầu. Ngươi tổ phụ suy đoán năm nay chỉ sợ là cái đại năm hạn hán, đã sớm liền bắt đầu thu lương thảo, nói là chuẩn bị cứu tế. Các ngươi khá vậy đến nhiều chuẩn bị một ít, nếu là không đủ. Ta quay đầu lại làm người lại cấp đưa hai xe lại đây. Tô lệ ngôn cười cười, hôm kia nữ nhi mới làm nguyên quản sự mua không ít, lúc này trong nhà đều mau chất đầy, lương thực nhưng thật ra không lo lắng. Chỉ là sợ thủy không đủ uống. Như thế cái vấn đề lớn. Hoa thị trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Tô phủ cùng sở hữu năm khẩu giếng, đều là ở các trong phòng lấy phương tiện sử dụng là chủ. Bất quá năm nay nhân thời tiết nhiệt, này thủy cũng dần dần thiếu. Tô gia người cũng hoảng hốt. Bất quá so với còn lại bình thường ba cái mấy chục hộ nhân gia cộng tế một ngụm giếng nước xấu hổ tới nói, Tô gia đã hảo rất nhiều, nhưng cũng có thủy không đủ dùng tình cảnh, Tô Bình Thành làm người xác thật là danh xứng với thật đại thiện nhân, tuy rằng biết rõ năm nay thủy không đủ dùng, nhưng như cũ mỗi ngày sẽ khiến người đề thượng hai xô nước đặt ở Tô phủ cửa bộ thí. Cũng bởi vì như thế, Tô gia thanh danh ở thịnh thành cực kỳ dễ nghe. Hai mẹ con nói đến này thủy vấn đề, Hoa thị trầm mặc một chút, Nhìn tô lệ nôn liếc mắt một cái, có chút do dự. Mẫu thân có việc, nói thẳng đó là, chẳng lẽ mẫu thân gian, còn có chuyện gì khó mà nói không thành. Tô lệ nôn tự nhiên là thấy được hoa thị ánh mắt. Trong lòng hơi hơi vừa động, lại là cười nói. Hoa thị thấy nữ nhi sắc mặt như thường bộ dáng. Từ ái thế nàng liêu liêu tóc đến tiểu xảo trong suốt lỗ hai sau, một bên sờ soạn nàng đầu, thật cẩn thận hỏi. Nôn tỷ nhi, ngươi hiện giờ nghe nói nguyên gia tin tức không có. Tô lệ nôn lắc lắc đầu. Vừa nghe đến nguyên gia, nàng mày không khỏi liền nhữ nhíu, từ thị lúc gần đi sắc mặt hiện tại còn lệnh nàng trong lòng phiếm gây tẩm, bất quá hoa thị hỏi lời này hẳn là cũng không phải vô tình, bởi vậy những mày, cười nói, chính là bọn họ tìm tới tô gia Hoa thị nghe nàng như vậy vừa nói, gật gật đầu, hơi có chút tức giận, bọn họ thế nhưng còn dám tới cửa, các ngươi phân ra lúc sau, kia nguyên phu nhân chính là đem ngươi của hồi môn đều mội rớt, nghe nói toàn dùng để còn sạch nợ, hiện giờ thịnh thành đều chuyến khắp. Đem ngươi tổ phụ mẫu tức giận đến không nhẹ, chỉ là ngại với thể diện, ngươi tổ phụ không hảo quá đến xem ngươi mà thôi. Nguyên gia bắt đầu khi còn tới cửa tới chỉ điểm nói ngươi không phải, nhưng hai ngày trước thế nhưng tới. Cửa tới nói là làm đưa chút gạo thóc qua đi. Ngươi tổ phụ chỉ đưa ngươi lại hồi nguyên gia, hôm nay liên giao lại đây, mới biết được không có. Hoa thị nói xong lời này, tô lệ ngôn nhịn không được liền nở nụ cười, nguyên gia thế nhưng còn như thế hậu ra mặt. Nhưng đừng nói như vậy. Hoa thị xem nữ nhi cười. Chính mình cũng nhịn không được có chút buồn cười, nhưng tưởng tượng đến trong phòng này hầu hạ đều là lấy trước nguyên gia cùng gia tới hạ nhân, liền sợ có người nghe được lời này trong lòng bất mãn, quay đầu lại cùng Nguyên Phượng Khanh đánh báo cáo, cô gia tóm lại là nguyên gia gia tới, chỉ sợ đến lúc đó bởi vì lời này mà ghi hận với nàng. Dù cho lúc này Tô Lệ luôn hoài thân mình, nhưng khó bảo toàn nào ngày sắp suy mà tình mỏng, bị hắn nhảy ra cũ chứng tới. Hoa thị vô vô nữ nhi mu bàn tay, thấy nàng cười đến càng là lợi hại, nhịn không được cười mắng. Ngươi này nghịch ngợm, đều mau làm người mẫu thân, còn như vậy không nghe lời, cô gia cũng là họ Nguyên, tốt xấu nói như thế nào ngươi cũng là Nguyên gia tức phụ nhi, dù cho phân gia, trên danh nghĩa ngươi vẫn là Nguyên gia người, dạy ngươi nghe xong đi, như thế nào lợi hại. Tiêu đại phu nhân lại không phải cái dễ chọc, nếu là đến lúc đó liều mạng ra mặt không cần, cố ý làm ngươi quay đầu lại hầu bệnh, đem ngươi cấp kiện lên cấp trên, nói ngươi bất hiểu, chỉ sợ chuyện phiền toái tình còn ở phía sau đâu. Nói đến lời này khi Hoa thị sắc mặt dần dần nghiêm túc lên. Nàng là sinh trưởng ở địa phương lúc này cổ đại khuê tú, tự nhiên biết lúc này bà bà thường dùng chèn ép con dâu thủ đoạn. Tô Lệ ngôn lúc ấy liền ở cái này hầu bệnh phía trên ăn qua mệt, hiện giờ nàng trong lòng như cũ sợ hãi, tuy nói phân gia, nhưng rốt cuộc Nguyên Phượng Khanh vẫn là từ thị nhi tử, phân gia chẳng phân biệt tử, sau này nếu Nguyên gia có việc, bọn họ giống nhau chạy không thoát. Tô Lệ ngôn xem Mẫu thân dáng vẻ lo lắng, lại là nhịn không được bật cười, Mẫu thân không cần lo lắng. Lúc trước phân ra thời điểm, nguyên phu nhân rất sợ nữ nhi cùng phu quân chiếm nàng tiện nghi, chính là phân đến cực kỳ hoàn toàn, liền phu quân cùng nữ nhi tên cũng là từ tổ phổ thượng bị cắt đi, hiện giờ phu quân là tự lập môn hộ, cùng nguyên gia chính là vô nửa điểm liên quan. Nàng thốt ra lời này xuất khẩu, hoa thị tức khắc bị hoảng sợ, ngươi nói cái gì? Nàng nguyên bản cho rằng chỉ là đơn thuần phân gia mà thôi, không dự đoán được sự tình như vậy nghiêm trọng, trên mặt nàng ẩn ẩn lộ ra một tia lo lắng cùng do dự tới. Tô lệ ngôn biết rõ lúc này người ý tưởng, chỉ sợ nàng trong lòng là thế chính mình sau này lo lắng, vội vàng chấn an nói, mâu thân đừng sợ, nguyên gia như vậy tách ra, nữ nhi còn hảo quá một ít, nguyên phu nhân từ đây không phải nữ nhi bà bà, đừng nói nàng ở bên ngoài tản lời đồn thương tổn không được nữ nhi, dù cho nàng chính là. Cáo thượng nha môn, cũng không chố nói rõ lý lẽ, sau này nguyên gia người lại đến, mâu thân trực tiếp lệnh người đánh ra đi là được. Nói xong, cũng không giấu giếm nguyên gia ngày xưa khắc nghiệt cùng âm oan trực tiếp đem chính mình ngày đó để non tình huống, cùng với chính mình mấy năm nay sinh hoạt chẳng huống, còn có thái phu nhân tính kế, cùng với lúc gần đi từ thị tàn nhẫn vô tình sự nhất nhất nói ra. Trước 187 nói vô tình lại có tình. Nguyên đại lao ra phía trước còn từ người tổ phụ trong tay lấy một ngàn lượng bạc đi. Hoa thị nghe xong nữ nhi kể ra, thẳng tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, thân mình không được run rẩy, lòng bàn tay lạnh leo dưới, liền nói chuyện đều có chút không nhanh nhẹn. Nàng là biết chính mình nữ nhi mấy năm nay quá đến không tốt, lại không dự đoán được nàng quá chính là như vậy nhật tử. Từ thị như vậy nhận tâm khắc nghiệt, mấy ngày trước đây cư nhiên còn không biết xấu hổ khiến người thượng tô gia đòi tiền mua gạo thóc, tô lệ ngôn đẻ non tô gia nguyên bản vẫn luôn tưởng nàng bản thân hầu hạ bà bà mệt nhọc quá độ, tô gia người tuy rằng trong lòng có chút bất mãn, nhưng nghĩ đến làm nhân nhi tức đều đến như thế sinh hoạt, lại quả quyết không nghĩ tới từ thị cái kia lòng lang dạ sói, cư nhiên xử hạ lưu kế. Dùng không biết xấu hổ bị hồi đồ vật hại con dâu đẻ non, nếu là sự tình. Chuyên đi ra ngoài, phỏng chừng nàng lưng cốt cũng đến bị người chỉ xuyên, hiện giờ thế nhưng ra mặt dày coi như giống như người không có việc gì, còn dám tới cửa tới muốn bạc. Hoa thị tức giận đến thẳng dục hộp máu, tô lệ ngôn lại là qua lâu như vậy, nàng cũng kêu từ thị ăn qua đau khổ. Còn nữa Nguyên Phượng Khanh đã nói qua hải tử chuyện này không thể như vậy tính, bởi vậy nàng cũng không hề cùng hoa thị đề này vấn đề, chỉ là chấn an nàng vài câu. Nhưng tâm lý cũng bởi vì nguyên gia ra mặt dậy mà tao đến hoảng Bất quá nàng sớm đã đoán ra có nguyên chính lâm huynh đệ Cùng với tiểu đồng lứa nguyên phượng cử đám người phá của hành động Nguyên gia không có tô gia duy Chi, những cái đó bạc lại không đủ bọn họ tiêu xài Bị thua đi xuống là đương nhân sự Nhưng nàng lại không nghĩ rằng Mười mấy vạn lượng bạc Nguyên gia lại là nhanh như vậy liền dùng đến sạch sẽ Hiện giờ thế nhưng thành tới cửa tống tiền nhà nghèo Cũng không biết vị kia đã chết mười mấy năm nguyên láo tướng công ngầm có biết có thể hay không bị hậu nhân tức giận đến chết không nhắm mắt. Tô lệ ngôn khỏe môi treo lên cười lạnh, lại là xem hoa thị tức giận đến lợi hại bộ dáng, lại hống nàng vài câu. Hoa thị cũng sợ nữ nhi lo lắng, cố nén hạ trong lòng phẫn nộ, không nói lời này. Bất quá tô lệ ngôn lại là biết nguyên giá hiện giờ thế, nhưng rơi xuống như vậy một cái tình huống. Năm nay ai bất quá đi khẳng định còn phải muốn rửa tô ra giúp đỡ, bọn họ liền giống như một đám quỷ hút máu. Nếu không đem người cột vào bọn họ trên người, mặc cho bọn hắn thường xuyên hút máu cung bọn họ tiêu xài, này nhóm người nơi nào chịu cam tâm? Bởi vậy nàng nhắc nhở nói, mẫu thân, nữ nhi cùng nguyên gia lại vô liên quan, tổ phụ dù cho là còn nhân tình nợ, cũng nên còn phải không sai biệt lắm. Nếu là nguyên gia lại đánh nữ nhi danh hảo tới cửa muốn bạc, nhưng quả quyết không thể lại cho. Nữ nhi hiện giờ đã không phải nguyên phủ con dâu, mà là phu quân thế tử, cùng nguyên gia cũng không tương quan, tổ phụ muốn báo ân cháu gái nhi quản không được. Nhưng nếu là lấy nữ nhi nhà chồng danh nghĩa còn thỉnh mẫu thân đem người đánh sắp xuất hiện đi. Đây là tự nhiên. Hoa thị bản thân cũng tức giận đến không nhẹ, nói như vậy tự nhiên không cần phải tô lệ ngôn lại nói, vội vàng liền đáp ứng rồi xuống dưới. Nàng nắm tay trưởng, cười lạnh hai tiếng, ngươi tổ phụ báo đáp thân tình đã còn phải không sai biệt lắm. Còn bồi thượng ta một cái nữ nhi, nguyên gia như thế không biết xấu hổ, nếu là còn dám nói là ngươi nhà chồng, ta cũng không phải kia chờ ăn chay, dị vãng chỉ là sợ ngươi khó xử, không nói thôi. Nếu là sớm biết rằng ngươi quá như vậy khổ nhật tử hoa thị lời còn chưa dứt, nhịn không được túi đầu lại nước nở một trận. Tô lệ ngôn vội vàng lại hống nàng vài tiếng, hoa thị cũng sợ chính mình khóc lâu rồi. Dẫn nàng cũng khóc lên đối nàng thân mình bất lợi, bởi vậy xoa xoa nước mắt, cũng liền cố nén ở trong lòng tức giận. Mẹ con hai người nói một thời gian lời nói, bất chi bất giác, bên ngoài sắc trời liền dần dần đen lên. Nguyên đại lang sớm biết mẹ vợ hôm nay lại đây, còn chuyên môn lệnh người lại tặng một ít thịt cá chờ trở về cũng không biết hắn trô nào làm ra. Kia cá còn sống sờ sờ, trong phòng nha đầu vội vàng đem đồ vật đưa đến phòng bếp, Nguyên Đại Lang một hồi tới cấp mẹ vợ hỏi cái an, Hoa thị Nguyên bản là muốn né tránh để tránh ngại, bất quá Tô Lệ ngôn nghĩ nhà mình hiện giờ dân cư đơn giản, cũng không cần phải giảng này rất nhiều quy củ, bởi vậy cũng không lệnh nàng lánh khai đi. Nguyên Phượng Khanh xem lão bà ngồi ở mẹ vợ bên cạnh, ý cười ngâm ngâm bộ dáng, ngón tay động vài hạ, Nguyên Tưởng Tượng Dĩ vãng qua đi ôm nàng một chút, nhưng lại với có người ở. Bởi vậy không có thể thực hiện được, chỉ có thể lạnh mặt tiến nổi thất thay quần áo đi. Đám người vừa đi, hoa thị nghĩ nguyên phượng khanh phía trước mặt lạnh, tuy rằng đã biết cô gia tính tình lãnh đạm đã nhiều năm, nhưng mỗi lần nhìn đến nàng trong lòng như cũ sợ, lúc này thấy, cũng có bất an, vội vang nói, ta ở lại, cô gia có phải hay không không cao hứng? Nếu là hắn không cao hứng, ta vãn chút thời điểm đi rồi đó là, các ngươi hai người cần phải hảo hảo, không cần cãi nhau. Mẫu thân yên tâm chính là... Tô lệ ngôn xem nàng khẩn trương bất an bộ dáng, nghĩ đến nguyên phượng khanh nguộn tao tính tình, nhịn không được muốn cười, vội vàng chấn an nàng nói, phu quân bất quá là ít khi nói cười một ít, nhưng tuyệt đối sẽ không tiểu khí, nữ nhi từ nhỏ là ngài giáo dưỡng lớn lên, chẳng lẽ ngài cảm thấy nữ nhi sẽ cùng phu quân khắc khẩu sao? Tô lệ ngôn không thuận theo cùng hoa thị giải cái kiểu, hoa thị quả nhiên bị nàng đáng yêu tiểu bộ dáng hấp dẫn trụ lực chú ý, ngắm lại chính mình nữ nhi từ nhỏ dịu ngoan hiền lương bộ dáng, tức khắc gật gật đầu. Tô lệ ngôn xem nàng thế nhưng cam chịu, nhịn không được lại là muốn cười, vội vàng bưng lên nước uống một ngụm, hoa thị bản thân cũng uống một ngụm, do dự một chút, vẫn là chiều nội thất nhìn thoáng qua, nghĩ đến vừa mới nguyên vượng khanh bộ dáng, trong lòng bất an, lại nhìn nữ nhi. Liếc mắt một cái, tuy nói có chút khó có thể mở miệng, bất quá nàng như cũng là mở miệng nói, ngươi hiện giờ có thai, theo lý tới nói cô ra là không thể nghỉ ở ngươi nơi này, bất quá các ngươi ít người, cũng may cũng ít một ít bị ổi đổ vẩn. Bất quá nếu là cô ra chủ động nhắc tới. Hoa thị nguyên bản còn cảm thấy nữ nhi cùng nhà chồng tách ra quá vãng sau không cái chiêu ứng. Bất quá tưởng tượng đến như vậy hoàn toàn phân ra. Từ thị không hề là tô lệ ngôn bà bà. Ở nàng mang thai là lúc không thể lại đưa nguyên phượng khanh nữ nhân cho chính mình nữ nhi ngột ngạt. Lập tức trong lòng lại có chút thoải mái. Chỉ là lại sợ hãi nguyên phượng khanh bản thân nhắc tới. Rốt cuộc lúc này nữ nhân mang thai. Cấp trượng phu tìm mấy cái hầu hạ thông phòng. Cũng là đại phụ đột Bất quá nàng bản thân lúc trước cũng là như thế này dưới tình huống người bị hại, hơn nữa tô lệ ngôn lại là chính mình nữ nhi, nàng tự nhiên luyến tiếc lại làm tô lệ ngôn quá một lần chính mình lúc trước như vậy bị khuất, bởi vậy nói một nửa, lại có chút không nghĩ nói thêm gì nữa. Mà tô lệ ngôn lại là minh bạch nàng ý tứ, ngẩn người, nhìn trong phòng liếc mắt một cái, cũng nghĩ đến vấn đề này. Nói thật, nàng chính mình tự nhiên là không muốn ở nàng mang thai trong lúc chủ động cấp lao công tìm cho hắn trải giường gấp chăn nữ nhân. Nhưng lúc này quy củ chính là đối nữ nhân như thế khắc nghiệt, nếu là nàng không tình nguyện, chỉ sợ người khác còn sẽ truyền nàng một cái đấu kỵ thanh danh, tô lệ ngôn tưởng tượng đến nơi này, trong lòng nghẹn muốn chết, tuy rằng nàng không thấy được có bao nhiêu yêu thích Nguyên Phượng Khanh, nhưng hai người hiện giờ đều đã có hài tử, tuy nói nàng trước. kia vẫn luôn biết lúc này cơ hồ có một chút tiền nam nhân đều muốn cưới cái mấy phòng mỹ thiếp, nhưng cũng không biết vì cái gì, có lẽ là mấy năm nay Nguyên Phượng Khanh bên người sạch sẽ. sẽ. Mà hắn bản thân cũng không có lộ ra muốn trong nhà hồng kỳ phiêu, trong viện cờ màu riêu tình huống. Chính mình cũng liền thuận Lý Thành Trương nghĩ hắn là chính mình một người. Tô lệ ngôn tưởng tượng đến nơi này, theo bản năng có chút không hàn mà tốt, nàng còn nhớ rõ chính mình lúc trước còn có thể ý cười ngâm ngâm bất động thanh sắc nói phải cho Nguyên Phượng Khanh nạp mỹ thiếp, khi đó nàng trong lòng rõ ràng cảm thấy không sao cả, thậm chí cảm thấy Nguyên Phượng Khanh nếu là có thể thường xuyên nghỉ ở di nương chỗ, thiếu đến chính mình bên này, nàng sinh hoạt cũng thanh tĩnh, khi nào Nàng ý tưởng thế nhưng trở nên theo bản năng cảm thấy độc chiếm nguyên vượng Khanh là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Nàng bị chính mình ý nghĩ trong lòng lập tức sợ tới mức mồ hôi lạnh đầm địa, nếu là ở hiện đại khi. Nếu là thê tử mang thai, trợ phu nếu là đi ra ngoài sang bậy, chính là thiên lý bất dung. Thê tử có thể đánh hăn mắng hắn, thậm chí một chân đạp hắn. Nhưng đây là ở cổ đại, hơn nữa đây là ở nam nhân tam thê tứ thiếp chính là bình thường sự cổ đại, nguyên bản ở hiện đại khi đương nhiên sự tình. Ở chỗ này nếu là tô lệ ngôn máy móc theo sách vở, liên thanh thất xuất chi điều chi nhất đấu kỵ, là không vì thế tục sở dung, mà cùng mọi người hành vi hoàn toàn không nhất trí, như vậy cách làm kêu dị đoan, dị đoan, chính là bị người dung không dưới. Hoa thị thấy chính mình một câu lệnh nữ nhi lập tức sắc mặt hơi hơi trắng bạch, chỉ đương chính mình vừa mới kia lời nói lệnh nàng trong lòng đấu kỵ. Ngắm lại này hai vợ chồng bề ngoài đang đối, Nguyên Phượng Khanh làm người tuy rằng lạnh chút, nhưng kia dung mạo sắc thật lớn lên hảo. Là mươi phần mỹ nam tử, tô lệ ngôn trước kia tuy rằng không muốn gả hắn, nhưng thời gian lâu rồi, thích hắn cũng là tình lý bên trong sự tình, chỉ sợ nàng trong lòng sinh ra không muốn đem hắn cùng người chia sẻ ý niệm tới. Hoa thị trong lòng âm thầm trách cứ chính mình. Một bên lại là cẩn thận hống nữ nhi, biểu tình khẩn trương, nôn tỷ nhi. Đều do ta nói sai rồi lời nói, ngươi nhưng đừng dọa mẫu thân, hiện giờ ngươi không niệm chính mình, còn phải cố kị trong lòng ngược cốt nhục a. Hoa thị lo lắng nữ nhi đấu kỵ lên vì thế nhân sợ bất dung, kỳ thật nữ nhân trong lòng khổ, nàng cũng biết, bất quá lời này nàng nói như thế nào đến xuất khẩu. Mà tô lệ ngôn là thật sự là bị doa, lại không phải như này hoa thị theo như lời bị trượng phu muốn cùng người chia sẻ ý tưởng doa đến, nàng là bị chính mình thay đổi doa đến. Nàng cho rằng chính mình cùng Nguyên Phượng Khanh Chi Gian chỉ là lẫn nhau kết nhóm sinh hoạt, chỉ là này kết nhóm thời gian tương đối trường, là cả đời mà thôi. Nguyên bản cho rằng chính mình có thể đối hắn làm như không thấy, làm một cái hoàn mỹ cổ đại nữ nhân, giúp chồng dạy con, thượng hiếu kính bà bà, không cho người lấy ra một kia sai lầm tới, nàng nguyên bản cho rằng nguyên phượng khanh liền tính là muốn nạp tiếp, cũng cùng chính mình không quan hệ, bất quá là nâng hai phòng tiếp thất. Nhiều dưỡng hai há mổn mà thôi, phía trước tô gia muốn đưa tô lệ chất lại đây làm tiếp khi, nàng trong lòng không muốn, nhưng nàng lúc ấy chỉ cho rằng chính mình là không nghĩ cùng mội mội cùng thơ một chồng, nhưng hiện giờ hoa thị nhắc tới cái khác nữ nhân. Tô lệ ngôn mới bắt đầu cảm thấy vấn đề lớn. Nàng cái gì bắt đầu không nghĩ làm nguyên phượng khanh nạp tiếp. Khi nào nàng thế nhưng sinh ra nguyên phượng khanh chỉ có nàng một nữ nhân là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Như vậy nguy hiểm ý niệm có, có phải hay không đại biểu cho nàng đối nguyên đại lang cũng hoàn toàn không như chính mình suy nghĩ giống chung giống nhau lãnh đạm cùng thanh minh, vẫn chưa phóng chút nào cảm tình. Tô lệ ngôn càng nghĩ càng là sợ hãi, nàng nguyên bản cho rằng chính mình một lòng còn thuộc về chính mình, nàng khẩn thủ chính mình một lòng. Vẫn chưa đối nguyên phượng khanh động quá cái gì ý niệm, hắn dù cho là có cái gì thực xin lỗi chính mình địa phương, nàng cũng không cái gọi là, chính là hiện tại tình huống biến thành như vậy, nàng tức khắc trong lòng càng là lạnh một mảng lớn, cảm giác bất an dần dần nảy lên trong lòng. Nếu không phải hôm nay Hoa Thị trong lúc vô ý nói đến thông phòng nhắc nhở chính mình, chỉ sợ tô lệ ngôn còn vẫn luôn bất tri bất giác, nàng theo bản năng dùng mình một cái, đặc biệt lệnh nàng trong lòng sợ hãi, là nàng biết rõ chính mình lòng có chút không đối lúc sau. Đối Nguyên Phượng Khanh muốn nạp thông phòng việc còn ở bản năng bài xích, loại này bài xích thế nhưng cao hơn nàng trong lòng cảnh cáo. Đây là không đúng. Tô Lệ Ngôn vẫn luôn nhắc nhở chính mình, nếu tưởng chân chính dung nhập cái này cổ đại, chỉ có thể đem chính mình trở thành nguyên bản Tô Lệ Ngôn, chân chính đem chính mình trở thành Tô Lệ Ngôn, không cùng Nguyên Phượng Khanh thổ lộ tình cảm, chỉ cần bảo vệ tốt chính mình vị trí, bảo đảm chính mình nhi tử địa vị, hắn nạp thông phòng di nương, cùng chính mình có cái gì tương quan. Tô Lệ Ngôn vẫn luôn như vậy nói cho chính mình. Nàng cũng cho rằng chính mình vẫn luôn làm như vậy, ai ngờ hôm nay Hoa Thị trong lúc vô ý một phen lời nói, lại là lệnh nàng dọa ra một thân mồ hôi lạnh tới. Thấy nữ nhi tử chính mình nói Nguyên Phượng Khanh khả năng nạp thông phòng bắt đầu liền trầm mặc, Hoa Thị lúc này là thật sự hối hận, bất quá nàng lại không biết tô lệ ngôn ý nghĩ trong lòng, chỉ cho là nàng là thành hôn mấy năm, càng thêm thích Nguyên Phượng Khanh mà thôi, đã là có chút thương hại, lại là có chút sốt ruột, nàng biết rõ một cái chính phòng nếu là ghen ghét sẽ bị người lên án kết quả. Càng là chính mình tự mình hưởng qua như vậy tư vị nhi, nếu là không thích trượng phu, chỉ đem hắn trở thành trách nhiệm của chính mình, chính mình thiên tôn thờ, bất động thiệt tình nhật tử sẽ hảo quá rất nhiều, nếu như bằng không, chính mắt nhìn trượng phu nâng hồi một phòng lại một hồi thiếp, thật sự là đau đớn muốn chết. Hoa thị bản thân cũng hưởng qua như vậy khổ sở, biết một nữ nhân đến là có bao nhiêu khó chịu, nhất thời cũng đi theo nói không ra lời, bất quá nàng cũng sợ nữ nhi thật sự phạm vào linh tính, đến lúc đó làm ầm ĩ quá khóc thút thì quá chịu khổ bị liên lụy vẫn là chính mình yên tâm đi mẫu thân nữ nhi chỉ là có chút sự không nghĩ thông suốt mà thôi tô lệ ngôn đạm nhiên cười cười trong mắt lại khôi phục phía trước yên lặng thậm chí càng nhiều vài phần lạnh lùng hoa thị trong lòng tuy rằng thấp thỏng bất quá xem tô lệ ngôn sắc thật không giống thương tâm muốn chết bộ dáng không khỏi gật gật đầu bởi vì như vậy một cái tiểu nhạc đệm nguyên đại lang lại thay đổi xiêm ý liề ra tới khi đối mặt lão bà cùng mẹ vợ có chút quái dị thái độ nhưng thật ra có chút sở không được đầu óc Nhân nơi này cũng không người ngoài, nguyên đại lang cũng không làm người tách ra ăn cơm, ngược lại là làm người đem đồ ăn đều phóng tới một cái bàn thượng, hoa thị có chút tự trách cơm nước xong. Có chút do dự nhìn tô lệ ngôn liếc mắt một cái, lúc này mới dầu dĩ không vui theo liên giao đi cách vách sân nghỉ ngơi. Làm sao vậy? Nguyên đại lang nhìn lão bà lại khôi phục trước kia bộ dáng, trong lòng buồn đến hoảng, tuy rằng biết này phụ nhân mang thai nhiều ít tính tình có chút không thích hợp nhì, hôm nay sáng sớm khi kia lão đại phu đều nói qua. Nhưng gần nhất tới nay Tô Lệ Ngôn ở trước mặt hắn là càng ngày càng lộ ra thật tình nhi Hiện giờ thế nhưng lại biến trở về trước kia thái độ, cái này làm cho hắn nhiều ít có chút phiền muộn, lại cảm thấy trong lòng không thoải mái. Hắn đoán được hẳn là hoa thị cùng Tô Lệ Ngôn nói gì đó, nhưng nguyên đại lang ngày thường thông tuệ bình tĩnh, nhưng gặp nữ nhân sự tình vẫn là đầu một chuyến, trước kia từ thị thâm khủng hắn sinh hạ con nối dõi hận không thể hắn trường ai mới hảo. Thậm chí ẩn ẩn có cổ vũ hắn thích nam nhân ý tứ, tuy rằng biết do hắn sinh đến hảo Lại là từ nhỏ đều trở hắn cùng trong kinh quý nữ thân cận, ngay cả ngày xưa rất nhiều người coi trọng nguyên gia gia thế, trong nhà lại có nữ nhi thích nguyên phượng khanh, đều giống nhau đẩy nói trở, nguyên phượng khanh trong lòng cũng không để ý, hắn tồn khác tâm tư, bởi vậy cũng mừng rỡ từ thị thế chính mình đẩy ra phiên toái. Bất quá cũng bởi vì là như thế này, hắn 18 tuổi còn chưa thành hôn, thậm chí cùng mặt khác nữ nhân căn bản không có gì thân cận cơ hội. Tô lệ ngôn nhưng thật ra không do này đó, chỉ đương nguyên phượng khanh để phòng từ thị phòng đến lợi hại mà thôi. Lúc này nghe hắn mở miệng nói chuyện, nàng trong lòng không biết như thế nào, vẫn là có chút chua xót nảy lên trong lòng tới, tuy rằng Tô Lệ ngôn một lòng nhắc nhở chính mình đây là không thích hợp nhi, nhưng vô luận nàng như thế nào cảnh cáo chính mình, trong lòng vẫn là có chút không thoải mái, bởi vậy mở miệng khi còn ẩn ẩn mang theo một ít tiểu nhân khó chịu, "Phu quân, thiếp thân nhưng thật ra sơ sót, hiện giờ thiếp thân có thân mình, là không thích hợp lại cùng ngài cùng phòng, bất quá phía trước ngài lại không có nửa cái bên người hầu hạ, bởi vậy lúc này phụ nhân địa vị thấp" Tới quỷ thủy cùng trượng phu thân cận, nói là sẽ cùng trượng phu mang đến bất lợi, bởi vậy phụ nhân quỷ thủy đến xưng là thân mình không sạch sẽ, là không thể cùng trượng phu cùng phòng. Mà mang thai là lúc vì không cho trượng phu khó chịu, vẫn là đến đem trượng phu đẩy đến cái khác nữ nhân bên người, gần nhất là vì không thương hài tử, thứ hai cũng là vì làm trượng phu không cần cố kỵ, bị thương thân mình. Như vậy mấy cái là ghi lại với lúc này phụ đức bên trong, gia đình giàu có nhất trọng điểm này, bất luận là cưới vợ vẫn là giáo khuê nữ. Đều sẽ giao đến này đó Bởi vậy cũng càng thể hiện lúc này Nữ nhân địa vị thấp hèn Tô lệ ngôn thanh âm nu nu tinh tế Nguyên Phượng Khanh lại là tức khắc minh bạch lại đây Một tay đem lão bà kéo vào trong lòng ngực Nhẹ giọng nở nụ cười Ta cho là chuyện gì Nguyên lai là như thế này cùng ta xử tính tình nóng nảy Tô lệ ngôn vừa nghe hắn lời này Tức khắc có chút tạc mau dãy rùa vài cái Bất quá nguyên đại lang nhìn người không trắng, Nhưng sức lực lại là đại Nàng tránh vài hạ cũng không có thể tránh đến thoát. Lệnh nàng càng là có chút hỏa đại, phía trước cưỡng chế hỏa khí cùng toan mùi vị lúc này toàn dũng đi lên, thế nhưng oán hận ninh Nguyên Phượng Khanh một phen. Tay mới vừa sảng khoái béo con người toàn vẹn, tô lệ ngôn tức khắc liền thạch hóa, nàng không biết chính mình như thế nào sẽ làm ra như thế nghịch thiên hành vi, chỉ có thể cười gượng hai tiếng, lắp bắp nói, ta, ta, ta không phải cố ý thế nhưng liền ngày thường tự xưng đều không cần. Nàng điểm này lực đạo đối Nguyên Phượng Khanh tới nói, thật sự so mũi cũng hảo không bao nhiêu, đau nhưng thật ra không đau. Bất quá vừa mới trong nháy mắt hiện lên thế nhưng là lao bà thực đáng yêu. Nguyên bản như vậy hành vi đối trượng phu tới nói nên là thê tử đại nghịch bất đạo, nên giao hấn, nhưng hắn lúc này không ngừng là sinh ra nửa điểm hỏa khí. Ngược lại nghĩ vừa mới tô lệ ngôn tạc mau miêu bộ dáng có chút buồn cười, lúc này thấy nàng sợ hãi, không biết như thế nào hống người nguyên đại lang tức khắc mượn cơ hội này cố ý sụ mặt, thư lệnh một tiếng, không có nói nữa, bất quá lại là đem nàng ôm càng chặt hơn chút. Khi đoạn dưới nguyên bản vừa mới tô lệ ngôn tức giận tức khắc theo kia một véo tan thành mây khói, cũng không dám lại phát giận, tiểu tâm thuận theo dửa vào nguyên đại lang trong lòng lực, nghĩ đến hắn kia trương mặt lạnh, càng thêm có chút cảm thấy chính mình vừa mới hành vi là nổi điên. Nàng phía trước chỉ sợ nằm mơ cũng không có nghĩ tới, chính mình cả đời này cư nhiên còn có véo nguyên phượng khanh một ngày. Người nọ vừa thấy liền không phải dễ trọc, nàng vừa mới như thế nào sẽ có như vậy đại là gan. Tô lệ ngôn bản thân nghĩ nghĩ, Trong lòng thấp thỏm không khỏi biến mất cái sạch sẽ, lại nghĩ đến Nguyên Đại Lang ngày thường lãnh đạm cao cao tại thượng mặt, chỉ sợ lúc này nhất định rất khó chịu, không khỏi trong lòng lại có chút buồn cười, phu thê hai người lập tức lại trầm mặc xuống dưới. Chương 188 Vương xa tới khách nhân. Lệ ngôn, vi phu sắc thật đến nay chưa nghĩ tới nạp thiếp vấn đề, ta hiện giờ còn có càng chuyện quan trọng phải làm, căn bản không có tâm tư đặt ở nữ sắc phía trên, nếu không phải ngươi nếu không phải bất chi bất giác chúng chứ này lão bà nói, Trầm rãi không biết như thế nào đối nàng càng ngày càng đệ bụng Nguyên bản thê tử người này với hắn mà nói Cũng chỉ là một viên có thể sử dụng quân cờ mà thôi Nguyên đại lang trước kia không ý thức được chính mình suốt ngày Luôn muốn hướng lao bà trong phòng chạy hành vi Hiện giờ nhưng thật ra minh bạch lại đây Tô lệ ngôn nghe xong lời này Trong lòng có chút hoảng loạn Nguyên đại lang lời này như là ở thổ lộ giống nhau Làm nàng có chút không biết nên như thế nào tiếp miệng Nguyên lai like gần nhất không thích hợp nhì Không ngừng là chính mình mà thôi Nói đến nói đến đi. Kỳ thật nàng quái dị việc, hay là nên quái Nguyên Vương Khanh, nếu không phải hắn trước hỏng rồi trước kia lãnh đạm quý củ, chính mình như thế nào lại có thể hôn đầu, xuất hiện hiện giờ cùng loại ghen hành vi. Đúng lý hợp tình đem sự tình ấn đến Nguyên Đại Lang trên đầu, Tô Lệ ngôn trầm mặc một trận, Nguyên Đại Lang lại là tuyệt không cho phép chính mình nói thiệt tình lời nói, mà nàng lại dám tránh né giả ngu, người này một quán cường thế bá đạo, bởi vậy nói xong lời này, lập tức đem lão bà xoay cái vòng nhi, đối mặt chính mình, lạnh lùng nói, sau này có việc, không chuẩn phát cáo. Có chuyện nói thẳng, hắn nghĩ đến hôm nay không thể hiểu được lao bà phát giận bộ dáng, không hảo trực tiếp cùng nàng nói, hắn trong lòng còn thật sự có chút thấp hỏng, đời này nguyên đại còn chưa sợ quá cái gì, vừa mới nhìn đến tiểu nữ nhân phát giận khi, hắn trong lòng thật là có chút lấy không chuẩn cảm giác. Lúc này vừa nhớ tới, nguyên đại lang chính mình đều cảm thấy hổ thẹn, lại nghĩ đến nàng véo chính mình một phen, tuy rằng cảm thấy nàng đáng yêu, nhưng như vậy cũng quá tổn hại nam nhân uy phong chút, nghĩ nghĩ, lại luyến tiếc véo nàng. Bởi vậy ngoài miệng cố ý làm bộ hung ác bộ dáng, mắng một câu, bất quá nói xong, lại sợ nàng khó chịu. Nhưng thật ra chính mình trong lòng rối rắm một hồi. Hai người nói một hồi, Tô Lệ ngôn tuy rằng biết được Nguyên Đại Lang hiện giờ không cần nạp thông phòng, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng chỉ là thuyết phục chính mình, mang thai trong lúc không hy vọng hắn đi ra ngoài lêu lổng, lại là không muốn lại thâm tưởng đi xuống, nguyên là muốn đem Nguyên Đại Lang đuổi tới ngoại viện ngủ, ai ngờ người này có khi thoạt nhìn cực thông tình lý dễ nói chuyện, lúc này lại là nói không thông. Hai người chính là ôm làm một đoàn. Tô lệ ngôn cuối cùng mệt nhọc, mới ngủ hạ. Hoa thị lo lắng cả một đêm, liền sợ này phu thê hai người cãi nhau. Nhưng thật ra một đêm cũng không như thế nào ngủ được, ngày thứ hai đứng dậy khi sắc mặt liền có chút khó coi, may mắn Tô lệ ngôn nhìn nét mặt tỏa sáng, thoát nhìn như là ngủ đến cực hảo bộ dáng. nàng trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này mới ngồi xuống nữ nhi bên người, thật cẩn thận hỏi nàng thân mình, cuối cùng mới mở miệng giống như vô tình nói. Hôm qua không cùng cô ra giận dối đi. Tự nhiên không có. Nữ nhi chịu ngài dạy dỗ, như thế nào sẽ như thế không hiểu quý củ. Tô lệ ngôn mặt không hồng tâm không nhảy nói láo, kỳ thật là nháo qua, nàng còn khắp nguyên đại làng một phen. Nếu là nói cho hoa thị, phòng trưng nàng đương trưởng sẽ trợn tròn mắt ngất xỉu, hoa thị thuộc về cổ đại tiêu chuẩn nhất hiền thê. Đối trưởng phu có ái, lại có thể nhịn đau thế trưởng phu nạp tiếp, đã là hiếu thuận cha mẹ chồng, lại là hầu hạ lão công sinh nhi dục nữ không nói. Còn đem hiền huệ một cái chiếm toàn Véo trượng phu chuyện như vậy ở nàng xem ra Chỉ sợ là không thể tưởng tượng sự tình Đặc biệt là nguyên phượng khanh người này Nhìn lên liền không giống như là hiểu phong tình Lênh lênh đạm đạm Nữ nhân nhìn liền sợ hãi Như thế nào có ai dám lá gan phì Dám bèo hắn Tô lệ ngôn kỳ thật bản thân cũng không nghĩ ra Nàng lúc ấy như thế nào sẽ đầu góc nóng lên liền động thủ Bất quá lúc này lại là không hảo Cùng hoa thị nói tỉ mỉ Liền sợ nàng trong lòng đông tưởng tây tưởng Có khi hoa thị có vẻ so nàng cái này người mang thai còn muốn suy nghĩ trọng. May mắn hoa thị như là so tô lệ ngôn bản thân còn phải tin tưởng chính mình nữ nhi nhân phẩm. Bởi vậy nàng vừa nói, hoa thị tức khắc liền tin, trên mặt còn lộ ra một cái tươi cười tới. Vậy là tốt rồi, đều do ta hôm qua nói hiệu nói vượng, ngươi cũng đừng để trong lòng. Hảo sinh chiếu cố hài tử, bảo trọng thân thể mới là, tâm cũng muốn phóng khoáng một ít. Tô lệ ngôn biết nàng trong lòng kỳ thật vẫn là lo lắng, đơn giản đem lời nói làm rõ, mẫu thân. Phu quân nói, hắn hiện giờ chưa nghĩ tới nạp tiếp chuyện này, càng sẽ không ở nữ nhi mang thai là lúc. Ngài yên tâm chính là. Nguyên Phượng khanh vốn dĩ lời nói không phải nói như vậy, nhưng Tô Lệ Nôn lúc này không biết là vì khoan Hoa Thị Tâm, vẫn là vì Trấn An nàng bản thân, ngoài miệng liền nói như vậy. Hoa Thị tức khắc đại hỉ, đôi tay hợp tay hướng lên trời cử cử, trong miệng A Di đả Phật hai câu, quay đầu lại mới có chút cao hứng nói, cô gia thật sự nói như vậy. Nàng nhìn Tô Lệ Nôn gật đầu, trong lòng càng thêm cao hứng. Bất quá nghĩ đến bản thân, lại có chút lên men, cuối cùng trong miệng tới một câu, cô ra đảo thật nhìn không ra tới là săn sóc, bất quá không có bà bà thật sự là hảo. Lời này nói được có chút qua, Hoa Thị lời nói vừa ra miệng liền biết chính mình nói sai rồi, may mắn trong phòng cũng không người khác, có thể cùng nàng đến tô ra đều là nàng bản thân tâm phúc, bởi vậy cũng không sợ lời này truyền đi ra ngoài, nhưng bị nữ nhi nghe được, chung quy là có chút xấu hổ. Mẫu thân lúc này nhưng thật ra đã biết, tô lệ ngôn nghe Hoa Thị có cảm mà phát. Nhịn không được muốn cười, nàng thật không có trách hoa thị nói lời này bất hiếu, rốt cuộc nàng lại không phải lúc này tiêu chuẩn sinh trưởng ở địa phương cổ đại người, sẽ nhân chính mình mẫu thân một câu liền cho rằng nàng tính tình không tốt. Hoa thị nghe nữ nhi này giống như tán đồng nói, đôi mắt không khỏi sáng ngời, nhất thời gật gật đầu, nàng mấy năm nay trong lòng không biết tổn nhiều ít nước đắng, mỗi lần về nhà mẹ đẻ khi lại không dám nói, lúc này nghe được nữ nhi nói, không biết như thế nào một khang hú ván đều câu đi lên, thở dài một tiếng, ai nói không phải. Ta lúc ấy mang thai, người tổ mẫu còn cắt hai cái nha đầu cho người cha bên người hầu hạ, mấy năm xuống dưới, di nương chính là như vậy một phòng một phòng nâng đi. Lên. Tuy nói nói như vậy không nên cùng nữ nhi nói, nhưng hoa thị nhẫn nhiều năm, cũng không biết nên cùng ai nói hảo, nàng cũng không có gì thổ lộ tình cảm bạn tốt, huống chi lúc này nhà ai không có mấy phòng tiểu thiếp. Nếu là nàng như vậy đi ra ngoài nói, mặc kệ người khác trong lòng như thế nào khó chịu, nhưng ngoài miệng khẳng định là nói nàng không hiền. Bởi vậy lúc này đến nửa nhi trước mặt, hoa thị cũng không có thể nhịn được, nhưng thật ra cảm thán ra tới. Mẹ chồng nàng dâu từ xưa chính là thiên địch, đặc biệt là ở gia đình giàu có, con dâu một cưới, liền chứng minh bà bà là già rồi, nên là quyền lực luân phiên là lúc, không ngừng là chính mình trong tay quyền bình có bị phân nguy cơ, tự nhiên còn có nhi tử bị đoạt sợ hãi, vì phòng ngừa nhi tử cùng lão bà ninh một lòng tới cùng chính mình một ngạn, bà bà tự nhiên là sẽ tận hết sức lực hướng nhi tử trong phòng tắc người, chính mình năm đó chịu quá khổ còn phải chuyển tới con dâu trên người, gần nhất là vì nhiều có con nối dõi gia tộc thị vượng. Thứ hai cũng là vì làm nhi tử cùng tức phụ nhi không cần rơi xuống một đống đi, một thế hệ một thế hệ xuống dưới, phu thê gian cảm tình đều chỉ là tôn trọng nhau như khách, từng người làm tốt chính mình bổn phận mà thôi. Hoa thị này một chút miệng liền có chút dừng không được tới, thở dài một tiếng, nói một trận rốt cuộc trong lòng thống khoái. Tô lệ ngôn lúc này cũng có chút thương hại mẫu thân, bất quá nàng chính mình cũng không biết vì sao. Bị hoa thị một phen lời nói gợi lên đối nguyên gia người chán ghét, mẹ con hai người phân biệt phun tào một trận, trong lòng mới hảo chút. Hai người ngồi trò chuyện, trên mặt ý cười cũng nhiều, thời gian cũng tống cổ đến mò. Buổi trưa qua đi không bao lâu, bên ngoài liền có người tiến vào truyền lời nói, nói là lang quân chô đó đệ lời nói lại đây, hôm nay có khách đến, làm phu nhân chuẩn bị chút đồ ăn. Thuận tiện đem rượu cũng đánh mấy hồ phóng tới nước lạnh chấn một chấn, vãn chút thời điểm hảo chiêu đãi khách nhân. Tô lệ ngôn vừa nghe lời này trong lòng tức khắc một trận vui mừng nàng đợi hai ngày cơ hội lúc này rốt cuộc tới ngày hôm trước nàng nguyên bản liền tưởng vứt chút rượu bỏ vào không gian ai ngờ cuối cùng đã xảy ra nàng mang thai chuyện này vứt rượu sự tình cuối cùng không giải quyết được gì nàng hôm qua vui mừng dưới thế nhưng đem không gian sự tình cũng đã quên lúc này tô lệ nôn trong lòng có chút thấp thỏm không chừng rất sợ chính mình không gian chung nhân xâm quả lại dứt vào mà chung tức khắc khẩn trương vừa nghe người tới truyền lời vội vàng liền hướng hoa thị hành lễ Tôi có chút sốt rồi nói, "Mẫu thân." Nữ Nhi đi trước nhìn một cái, ngài thả ngồi ngồi xuống. "Đi thôi, đi thôi." Hoa thị mới vừa phun nói qua chính mình bà mẫu nói vậy, đúng là tâm tình sảng khoái là lúc. Tay chút chính mình mới vừa lượng tốt bố chuẩn bị cùng chính mình chưa xuất thế cháu ngoại làm xiêm y, bởi vậy chút nào không thèm để ý Nữ Nhi tại bên người không có. Được nghe lời này, nhưng thật ra vui mừng không có quá cỡ dày, vội vàng liền phất phắt tay. Liên giao nhưng thật ra không dự đoán được chuyện như vậy Tô Lệ Nôn chuẩn bị tự mình đi làm. Nguyên bản là tưởng nói chính mình đi phải, bất quá thấy Tô Lệ Nôn sốt ruột bộ dáng. Chỉ đương nàng là đem Nguyên Phượng Khanh để ở trong lòng, một lòng muốn lấy lòng làng quân mà thôi, bởi vậy cũng không để bụng, bất quá nghĩ đến nàng thân mình, nhưng thật ra có chút lo lắng. Phu nhân, bất quá là kiện việc nhỏ, nô tỳ đi thôi, ngài còn hỏi thân mình đâu. Vừa nghe lời này, hoa thị nguyên bản đáp ứng đến thống khoái, lúc này nhưng thật ra có chút do dự lên nhìn tô lệ ngôn liếc mắt một cái, còn chưa nói chuyện, tô lệ ngôn cũng đã nở nụ cười. ngươi cũng biết bất quá là kiện việc nhỏ mà thôi, nào có cái gì làm không được. ta nhưng thật ra sợ hiện tại kiều quý, về sau sinh hải tử khi khó khăn. lời này hoa thị nhất có tâm đắc, nàng đã là sinh quá ba cái hải tử quyền uy, bởi vậy nghe tô lệ ngôn nói xong, quyết đoán liền gật gật đầu. nôn tỷ nhi nói không sai, làm nàng động động cũng hảo, miễn cho tổng nằm, thân mình nhưng thật ra ung chiều. liên nhân gia mẹ ruột đều lên tiếng. Liên Giao tuy rằng trong lòng lo lắng, cũng liền gật gật đầu. Tô Lệ Nôn bản thân bước chân chuyển chuyển nhẹ nhàng lệnh người lấy sạch xếp bầu rượu tẩy qua. Lúc này mới tự mình đình triều nhà kê bước vào. Nếu không phải nàng vì bản thân tư tâm muốn lấy chút rượu dịch tiến chính mình không gian trung, nếu không vừa mới Liên Giao một khuyên, nàng nói không chừng cũng liền thôi. Bất quá lúc này khó được cơ hội, nàng nếu là từ bỏ cái này chính Đại Quang Minh vớt rượu cơ hội, nàng mới thật là đầu vóc bị lừa đá. Tô Lệ Nôn cầm hai cái bầu rượu triều kia nhà kê đi đến còn trộm sấn người chưa chuẩn bị, lại bắt một cái tiểu xảo hồ đặt ở chính mình to rộng cổ tay háo, một đường dễ dàng liền đuổi rồi hai cái theo bên người nha đầu ở bên ngoài chợ, bản thân vào nhà kề, tiêu bình rượu nguyên vượng khanh là sớm đã mở ra quá, phía trên chỉ là thằng chói thật dày bố đẳng vật đệ nặng, tô lệ ngôn mở ra đảo cũng không ưởng kinh nghi, một bên còn thả một cái múc rượu ống trúc, nàng đầu tiên là đem hai cái bầu rượu chứa đầy, lúc này mới lại bản thân móc ra trong lòng ngực tiểu bầu rượu lại trang non nửa hồ, tả hữu nhìn nhìn không lời lúc này mới thân mình vừa chuyển đi đến góc chỗ vào không gian chung nàng đem rượu đặt ở một bên ngọc trì dưới chân tô lệ nôn đợi trong chốc lát nguyên là kỳ vọng không gian có thể thăng lên một bậc bất quá nàng đợi một thời gian phỏng chừng là bởi vì này rượu không bằng thực vật cùng cá đẳng vật đều là tỏa sáng sinh cơ đồ vật bởi vậy không gian vẫn chưa biến lứa dạng tô lệ nôn trong lòng không khỏi có chút thất vọng bất quá nàng cũng biết không gian có thể thăng lên một bậc đã cực kỳ khó được này rượu hữu dụng cũng liên bãi vô dụng nàng cũng hoàn toàn không cảm thấy có bao nhiêu khó chịu, bởi vậy đợi trong chốc lát lại ngấm lại suối nước trung đã vài ngày chưa phong kia màu tím ngọc thủy, bởi vậy cũng không sợ hai rót suối nước lúc sau màu tím ngọc thủy tác dụng chuyển qua nhân sâm quả thượng, cho nên lại phùng chút thủy tưới ở cây ăn quả phía trên, nhìn này một đám thủy linh linh trái cây, tô lệ ngôn âm thầm nuốt hai ngụm nước miếng, như cũng là từ bỏ thứ này nhìn liền thèm người, nàng phía trước cũng không phải không nghĩ tới liền tính là lúc này không thuộc cũng trích thượng một viên nếm thử. Chỉ là này trái cây nhìn yếu ớt vô cùng, nhưng vô luận nàng dùng hết cái gì phương pháp, nếu là ở trái cây không thuộc là lúc, nàng chính là đem hết án mãi sức lực cũng không thể đem thứ này hại xuống. Tô Lệ Ngôn lúc này có thai, bản thân miệng liền tương đối chọn, hiện giờ bên ngoài lại bắt đầu xuất hiện nạn hạn hán su thế, rau dưa trái cây chờ năm nay thiếu đến không được, đáng tiếc không gian trung trừ bỏ đầy đất dưa hấu, cũng chính là người nọ tham quả đẳng vật tự nàng mang thai là lúc, nàng cũng không có gì tinh thần. Liên Linh Chi đản vật cũng vẫn chưa lại loại Lúc này tưởng tượng đến ăn, trong miệng khó tránh khỏi liền bắt đầu nổi lên toan thủy, may mắn không gian chung không khí hảo, nàng còn không có tưởng phun cảm giác, bất quá như cũng là cảm giác ngực không khỏe, Tô Lệ nguôn vội vàng uống lên hai khẩu suối nước, ngậm lại bụng trùng hài tử, chính mình mấy ngày trước đây cũng không chú ý tới, bởi vậy ăn một giọt kia màu tím ngọc thủy. Lúc này mới ra không gian. Đem rượu giao cho chờ ở bên ngoài hai cái tiểu nha đầu, Tô Lệ nguôn vỗ vỗ thân mình, gương mặt phiếm ra khỏe mạnh đỏ ửng ánh sáng. Trở lại trong phòng khi, xem hoa thị còn túi đầu cầm khối khung thêu ở đàng kia đều, nàng thấu thân mình qua đi, nhìn thấy Thêu bố thượng họa một cái rất sống động hoa hoa bộ dáng, nàng trong lòng vui mừng. Bất quá ngoài miệng lại là bật cười, mẫu thân, ngài như thế nào biết nữ nhi hoài chính là một cái tiểu lang quân, nói không chừng là cái nữ nhi. Nói bậy gì đó. Hoa thị mắng nàng một câu, trắng nữ nhi liếc mắt một cái, mới đưa châm ở chính mình tóc gian ma ma, lại tiếp theo trên tay động tác. Trong miệng rào hấn cũng không phải là vị tiểu lang quân. Hiện giờ các ngươi tự lập muôn hộ, nhưng đến muốn nhiều con nhiều cháu mới hảo, nữ như sao? Sớm hay muộn là nhà người khác, một năm khó được coi trọng một hồi, ta sợ ngươi sinh, đến lúc đó gả cho người cũng tới đau lòng không tha. Hoa thị lời nói vừa nói xuất khẩu, than một tiếng, ngươi lúc trước xuất giá. Ta chính là này tâm đều suýt nữa bị người xẻo một hối, bất quá may mắn gả đến không xa. Ta thường xuyên còn có thể nhớ mong nhìn thượng liếc mắt một cái, giống ngươi đại tỷ Mười năm cũng không trở về quá một chuyến, mới sinh sôi là mà chết cá nhân. Hoa thị trong miệng theo như lời đại tỷ, là tô thanh hà con vợ lẽ nữ nhi, gả đi tây nam một bên phương nam, nguyên cũng là giàu có và đông đúc nhân gia. bởi vậy vị này nữ nhi cũng là ghi tạc hoa thị danh nghĩa, lấy đích nữ danh nghĩa gả qua đi, bất quá đường xa xa, nếu muốn qua lại, chỉ sợ thế nào cũng phải muốn ngồi xe ngồi thuyền lăn lộn thượng 4-5 tháng không thể, bởi vậy hoa thị này cảm thán, nhưng thật ra xuất từ nội tâm. Tô Lệ Ngôn cũng lòng có xúc động nhiên gật gật đầu, lúc này đảo thật sự là vì chính mình bụng hải tử cầu nguyện lên, cũng cùng Hoa Thị thấu một khối niệm mấy lần hy vọng là Nhi Tử nói, lúc này mới vội vàng ngồi xuống. Cũng không chê Hoa Thị cho chính mình Nhi Tử làm xem y gì, một bên viên nhìn một cái, trong miệng cười nói, mẫu thân này xem y gì làm được thật tốt, hôm nào rào rào nữ nhi. Đó là, Hoa Thị nói đến này làm xem y gì, cũng không khỏi có chút kiêu ngạo, có lẽ là lúc này ở tại nữ nhi ra sớm muộn gì đều có thể thấy tô lệ ngôn nàng hôm nay nhìn tâm tình nhưng thật ra hảo không bằng phía trước luôn là có chút mặt ủ mày hơi bộ dáng ngược lại là khỏe mắt đuôi lông mày đều mang theo ôn nhu ý cười tô lệ ngôn như là xuyên thấu qua lúc này hoa thị bộ dáng có thể nhìn ra được chính mình này thân thể lúc trước lúc sinh ra chỉ sợ nàng cũng là dáng vẻ này trong lòng không khỏi mềm nuốt lập tức dựa vào hoa thị cánh tay chỗ mềm mại gọi một tiếng nương hoa thị từ ấy vô vô nữ nhi đầu trong mắt hàm chứa thân mật ý cười. Xem tô lệ ngôn như khi còn nhỏ giống nhau làm nũng bộ dáng trong lòng kỳ thật cực kỳ bí rán, ngoài miệng lại là mắng một câu, lớn như vậy người, còn học giờ giống nhau, cũng không sợ nhân gia chê cười. Nói là nói như vậy, hoa thị lại là cực kỳ hưởng thụ, cả buổi chiều, hai mẹ con nói như vậy nói dẫn cười, nhưng thật ra cứ như vậy lăn lộn qua đi. Mùa hạ khi sát trời hắc đến vãn, đại thái dương rơi xuống sơn, liền có hạ nhân tới truyền lời nói Nguyên Phượng Khanh liền mang theo hai trung niên nam tử trở về nội viện. Chuyện tin tức tiến vào khi, hoa thị vội vàng liền thu thập đồ vật trốn vào phòng trong, nàng là nữ quyến, không tiện thấy khách lạ, mà tô lệ ngôn bản thân cũng nên là phải về tránh, nhưng hiện giờ nàng cùng nguyên đại lang đã phân ra, trong nhà lại không có cái có thể chủ sự phụ nhân, bởi vậy như cũ là đứng dậy chuẩn bị đi ra. Ngoài thấy thượng thi lễ, nguyên đại lang lánh người đi cách vách, tô lệ ngôn phía trước sáng sớm liền lánh người thu thập hảo một cái sân, nói nguyên vượng khanh muôn này đóng tòa nhà chiếm địa diện tích tuy rằng không bằng trước kia nguyên phủ đại. Nhưng tốt xấu sân đầy đủ hết, nội viện trụ trước ngũ phòng người nhưng thật ra không có gì vấn đề, bất quá mỗi cái sân chi gian đều không lớn, nhưng thắng ở tiểu xảo độc đáo, lúc này nội viện ở Hoa Thị lúc sau, còn dư ba cái sân, tới khách nhân ở một cái trong viện ăn một. Bữa cơm cũng xoay chuyển khai, phía trước tô lệ ngôn liền lệnh người thu thập lên. Tô lệ ngôn tiến vào khi liền nhìn đến trong phòng mấy cái ngồi thân ảnh, nha đầu các bà tử chính ra ra vào vào bưng nước trà đẳng vật, nguyên đại lang cầm cái ly. Liền thấy lao bà lãnh ba cái nha đầu, khí thế mười phần triệu bên này tiến vào, khỏe miệng biên không tự chủ được lộ ra một cái ý cười, lúc này mới thả cái ly đứng dậy chiều nàng đi qua, thuận tay nắm nàng một con tiểu trảo, một bên hỏi, ngươi như thế nào tự mình lại đây? Thiếp thân nghe nói phu quân có khách tới chơi, tự nhiên là muốn lại đây, nếu không chẳng phải là thất lễ chậm trễ khách nhân. Nàng xảo tiếu nhan hề, xem đến nguyên đại lang trong lòng ngỡ, tính ra từ biết nàng có thai lúc sau, hai người đã hồi lâu không thân cận, Liền tính ngày thường là ngủ đến một khối, nhưng tưởng tượng nàng thân mình, liền lại nhẫn mại xuống dưới, lúc này xem nàng lún đồng tiền như hoa, tức khắc trong lòng không khỏi nổi lên một trận nói không rõ mềm mại tới. Kia trong sảnh nguyên bản ngồi mấy người tức khắc đứng dậy, phía trước đến người tới hồi báo, chỉ nói là tới hai cái khách nhân, lúc này tô lệ nôn chính mắt nhìn thấy, mới biết cũng không ngăn là hai cái mà thôi, trừ bỏ hai cái ước chừng hơn 40 tuổi nam tử ở ngoài, còn có hai cái 40 hứa phụ nhân, vừa thấy tô lệ nôn tiến vào. Bốn người đều đứng lên tới, kia hai cái phụ nhân dung mạo tú lệ, cả người thu thập thật sự là chỉnh tề, bất quá xiêm ý ghi lại là có chút một mạc, tô lệ ngôn nhìn liếc. Mắt một cái, nhanh chóng lại đem đầu hơi hơi ru xuống dưới, hành lễ, trong miệng cười nói, không biết khách quý đường xa mà đến, nhưng thật ra thiếp thân thất lễ. Phía trước tuy rằng chỉ là lóa mắt nhìn lên, nhưng kia hai trung niên nam tử bộ dáng nàng lại là thấy rõ, này hai người dáng người gầy ổm, cả người đều phiếm văn nhân nho sĩ hơi thở. Nhìn lên liền nhìn ra được này hai người nên là huyên Bắc chi sĩ, tô lệ ngôn trong lòng âm thầm kỳ quái, nhưng thật ra cảm thấy này hai người cùng Nguyên Phượng Khanh khí chất rất là bất đồng. Trước 189 năm xưa rượu ngon chi lời nói, theo lý tới nói Nguyên Đại Lang trước kia suốt ngày ngâm mình ở ngoại viện, hắn lâu trung thư phòng cũng không tiểu, Nguyên Phượng Khanh cũng không phải một cái chơi bời lêu lồng nhân sĩ, tô lệ ngôn khác không dám nói, nhưng lại là có thể khẳng định Nguyên Phượng Khanh học thức cũng không thấp. Đến nỗi không thua kém mạnh ra cái kia không ai bị nổi tú tài mạnh thế nguyên, bất quá trên người hắn liền không có cái loại này văn nhân học sĩ hơi thở, cũng không phải nói hắn làm người thô mãng. Ngược lại là bởi vì trên người hắn rụt rẹ ưu nhã quý tộc hơi thở thật sự quá mức nồng hậu, ngược lại là làm người xem hắn khi cũng không chỉ là đem hắn định nghĩa với một cái học sĩ mà thôi, mà là một cái chân chính thượng vị phía trên. Lúc này nguyên gia sớm rơi đài, tô lệ ngôn trong lòng cái này ý niệm cùng nhau, nàng chính mình cũng cảm thấy buồn cười. Bất quá nghĩ nghĩ, nàng lại cảm thấy chính mình phỏng đoán cũng không sai. ngẫm lại chính mình từ cùng nguyên phượng khanh thành hôn tới nay, luôn luôn đều là có việc hắn dùng tài hùng biện chính mình động thủ, từ điểm này tới xem, xác thật là cùng lãnh đạo tương đối giống, như vậy tưởng tượng, tô lệ ngôn trong lòng nhanh chóng cân bằng. Phu nhân đa lễ, kia cầm đầu một vị tuổi so lớn lên nam tử đứng dậy hướng tô lệ ngôn ấp thi lễ, cũng không ngẩng đầu xem nàng, này thái độ ẩn ẩn giống như cung kính đến quá đầu, tô lệ ngôn trong lòng kinh ngạc. Bất quá trên mặt lại là lộ ra tươi cười tới, vội vàng nhìn kia hai vị phụ nhân liếc mắt một cái, hướng nguyên phượng khanh mỉm cười nói, phu quân, hai vị này tỷ tỷ không biết như thế nào sưng hô. Thốt ra lời này xuất khẩu, kia ăn mặc tố màu xanh lá xiêm y phụ nhân vội vàng liền hành lễ, thiếp thân họ vì, tùy phu họ khương thị, vị này chính là lý muội muội phu nhân trực tiếp gọi thiếp thân hai người tên đó là. Tô lệ ngôn nghe xong lời này, trong lòng kinh ngạc, gọi người tên nhiều có không nặng. Nói như vậy chỉ áp dụng với thượng vị giả với hạ vị giả chi gian, nàng tâm niệm vừa động, ngẩng đầu nhìn nguyên đại lang liếc mắt một cái, lại thấy hắn hơi hơi gật gật đầu, thế nhưng là cam chịu bộ dáng, kia hai trung niên nam tử cũng vẫn chưa lộ ra không sảng khoái biểu tình, tô lệ ngôn trong lòng càng là nghi hoặc mọc thành cụm. Bất quá bất luận trong lòng ý tưởng như thế nào, nàng trên mặt lại là chút nào biểu tình cũng không lộ, chỉ là thân thiết hướng này phụ nhân cười cười, một bên qua đi nắm này phụ nhân tay nói, vi tỉ tỉ nói chính là nơi nào lợi nói đã là tới cửa vị khách, tự nhiên là đương đến thiếp thân một câu tỷ tỷ chi sưng, phu quân, thiếp thân nhìn lên hai vị tỷ tỷ liền cảm thấy tâm sinh thân thiết, vui mừng thật sự, cũng không cay giày ngài cùng khương tiên sinh, không bằng chức mang theo hai vị tỷ tỷ đi đường gian một tụ như thế nào, nàng mắt trông mong nhìn nguyên phượng Khanh, như là vội vàng không thôi bộ dáng, nguyên đại lang ánh mắt hơi lóe, sau một lúc lâu lúc sau mới gật gật đầu, trong miệng khó được treo gẹo một câu, ngươi là ghét bỏ chúng ta nói chuyện nhảm chán, cứ việc mang theo người đi chính là. Cần gì phải đánh, cái này nguy trang." Nguyên Đại Lang làm người lãnh đạo nghiêm túc, lại thoạt nhìn không phải cái giải phong tình chủ nhân. Lúc này thế nhưng sẽ nói ra trêu kẹo nói, "Lệnh người kinh hải không thôi." Kia hai trung niên nam tử không khỏi ngẩng đầu nhìn Nguyên Đại Lang liếc mắt một cái, liền Khương Vi thị cùng Lý thị cũng nhịn không được lấy tay háo che môi cười, có vẻ có chút tu quấn bộ dáng, Tô Lệ luôn trong lòng hơi hơi vừa động, nhưng trên mặt lại là làm ra bị người nhìn thấu ngượng ngùng bộ dáng, vội vàng mang theo hai cái còn ở che miệng có chút ngượng ngùng phụ nhân lui đi ra ngoài, nhất đẳng đi ra cửa phòng. Tô lệ ngôn liền nhẹ nhàng thở ra, lại thấy một bên vi thị hai người cũng là đồng dạng như thế, nàng không khỏi cười cười, kia lý thị còn đương nàng là đang cười chính mình, không khỏi có chút có cóp, phụ nhân chớ trách. Thiếp thân cũng không phải cười ngại, mà là lý tỷ tỷ như thế khách khí làm cái gì. Đã là lai khách, tự nhiên liền không cần như thế câu thúc, thiếp thân nơi này môn hộ tiểu, bất quá quy củ lại cũng đồng dạng không lớn Nhị vị tỷ tỷ chỉ cho là trở về chính mình ra đó là Nếu là có cái gì yêu cầu Chỉ lo để ra Không cần như thế khách khí Tô lệ ngôn nói đến môn hộ khi còn nhỏ Kia vi thị cùng lý thị hai người trong mắt hiện lên khó hiểu chi sắc Nàng lại là trang không nhìn thấy bộ dáng Lôi kéo này hai người một bên hướng chính mình phòng được rồi đi Tuy rằng chưa nói quá nói mấy câu Nhưng tô lệ ngôn cũng nhìn đến ra tới này Hai cái phụ nhân tính tình có chút nội hướng Không nhiều lắm lời nói lại cực thủ lễ nghĩa Người như vậy thực dễ dàng làm người sinh ra một ít hảo cảm tới, hơn nữa nàng cũng không phải kia chờ kêu căng nạ mạn, bởi vậy còn chưa chờ vào chính mình cửa phòng. Mấy người nhưng thật ra quen thuộc rất nhiều, kia vi thị nói chuyện cũng so với phía trước thống khoái không ít, đi theo tô lệ ngôn phía sau ninh làn váy vào nhà. Một bên trong miệng liền cười nói, phu nhân viện này tuy nhỏ, bất quá lại cực kỳ độc đáo, quả nhiên là so thiếp thân kia địa phương hảo rất nhiều, người này kiệt địa linh, khó trách liền dưỡng ra phu nhân như vậy xuất sắc. Nàng cũng không khen tô lệ ngôn mà mỹ, lúc này giống nhau khen chính thất cùng nhà cao cửa rộng quý hộ con vợ cả nữ mà mỹ, giống nhau đều là tùy tiện nói nhi, giống nhau mỹ mạo lúc này đều là dùng để hình dung địa vị thấp hèn nữ nhân, cưới vợ giống nhau cầu thú chính là hiền, mỹ mạo giống nhau là chọn tiểu thiếp, nếu là bị người một khen mỹ mạo, chẳng phải là bị cùng thiếp thất nhất lưu tương so. Này vi thị cũng là cực hiểu lễ nghĩa, bất quá tô lệ ngôn diện mạo sắc thật mà mỹ, mà nàng mỹ nhiều chút ưu nhã cùng rụt rè hơi thở. So chi tầm thường nữ tử Mỹ mạo nhiều đoàn trang đại khí cùng ung dung, khởi mị tục này vi thị là thiệt tình tưởng nói nàng Mỹ, bất quá lại cũng sợ nói làm tô lệ ngôn hiểu lầm, bởi vậy lời nói đến bên miệng, lại xoay cái con nhi. Tô lệ ngôn nhưng thật ra không biết nàng một câu trong lòng cũng là nghĩ tới vô số ý niệm, chỉ là thân thiết đêm này hai cái phụ nhân kéo vào trong phòng, hoa thị vừa nghe đến bên ngoài tiếng bước chân, ra tới nhìn lên, lại cho nhau chào hỏi, mấy cái phụ nhân ngồi xuống, một bên nói nói cười cười. Đại buổi tối khai tịch khi quan hệ nhưng thật ra quen thuộc lên, đặc biệt là Hoa Thị cùng này hai người nhất hợp ý, không là bởi vì tuổi gần nguyên nhân. Hoa Thị ngày thường lại không đến mấy cái bạn, chi kỷ bạn tốt, duy nhất tính nói chuyện được ruột thịt tỷ tỷ Đại Hoa Thị lại cũng bởi vì nhi nữ việc hôn nhân quan hệ hiện giờ trở nên mới lạ cùng xấu hổ, không thường lui tới. Này hai cái phụ nhân gần nhất, Hoa Thị nhưng thật ra có vẻ đặc biệt vui mừng, đợi cho bữa tối thời gian, đã tỷ tỷ muội muội gọi lên. Vi Thị cùng Lý Thị đã cùng chính mình mẫu thân bắt đầu tỉ muội tương xứng. Tô Lệ Nôn tự nhiên cũng không hảo lại xương hai người vì tỷ tỷ, chỉ là gọi phu nhân. Nhân hôm nay lai khách là đến lúc trạng vạng nguyên Phượng khanh mới lệnh người trở về đánh tiếp đón. Trong lúc nhất thời chuẩn bị đến quá cấp, bất quá may mắn nguyên gia các loại ăn gần nhất nhân nạn hạn hán duyên cơ sớm đã chuẩn bị đầy đủ, một ít đồ vật chỉ cần trực tiếp lấy ra tới mà thôi, bởi vậy cũng không hoảng loạn. Bất quá ăn cơm, thời gian liền chậm chút, mắt thấy thiên lau lau đen. Này đầu mới bắt đầu bãi nổi lên cái bản. Mới mẻ rau quả không nhiều lắm, đại đa số đều là chút thịt loại cùng hàng khô hầm canh, gần nhất nhân thời tiết nước gấm thiếu duyên cớ, rất nhiều người liền cơm đều ăn không được, bản thân cũng không dám bốn phía uống nước, tự nhiên cũng là không có khả năng cấp xúc vật nhóm ăn nhiều đồ vật uống nhiều thủy, bởi vậy gần nhất không ngừng là gạo thóc trứng giới, liền thịt loại cũng bắt đầu giá cả bay nhanh đi lên trên, không phải hơi có của cải nhân ra, gần nhất chỉ sợ liền ăn thịt đều khó hiện giờ tô lệ ngôn lệnh người bày lớn như vậy một bàn, tuy rằng so với dị vãng tới nói khả năng không coi là cái gì, nhưng ở như vậy phi thường thời kỳ, vẫn là thập phần phong phú. lệnh kia hai cái phụ nhân ánh mắt sườn sườn, nhớ tới phía trước tô lệ ngôn theo như lời gia đình bình dân nói, tức khắc trong lòng liền có so đo. cơm canh đạm bạc, hai vị phụ nhân còn thỉnh không cần ghét bỏ, nhập tòa mới là. tô lệ ngôn nhìn bọn nha đầu dọn xong chỗ ngồi, một bên dắt chính mình mẫu thân ngồi định rồi, lúc này mới cười mời vi lý hai người kia hai người tuy rằng cực kỳ câu với lê nghĩa nhưng ở chung một thời gian cũng không giống phía trước như vậy thật cẩn thận, bởi vậy vừa nghe tô lệ nôn lời này vội vàng hành lễ ứng. lúc này mới ninh làn váy ngồi xuống, tô lệ nôn không nhúc nhích bữa, hai người cũng không có thất lễ ruỗi tay đi lấy chiếc búa, chỉ là cười nói năm nay thế đạo gian an thiếp thân tỷ muội cũng là trong lòng rõ ràng. lúc này phu nhân còn có thể thịnh tình khoản đái, thật sự là quá mức khách khí. tô lệ nôn lại cười thoái thác một trận. Này hai cái phụ nhân dùng cơm xong, trên mặt đó là hiện ra ra mệt rung tới, tô lệ ngôn cũng biết đã nhiều ngày thời tiết nhiệt đến lợi hại, lúc này bất luận đi chỗ nào hết thẻ chỉ có thể dựa xe ngựa. Này hai cái phụ nhân một đường điên tới chỉ sợ thật sự có chút mệt mỏi, nàng cũng biết cái này thiên thời Nguyên Đại lang còn dẫn người trở về, chỉ sợ là tồn muốn lưu này hai đối phu thê ở chỗ này nghỉ ngơi y tứ. Bởi vậy phía trước vừa nghe đến Nguyên Đại lang nói, cũng đã lệnh người đi ra ngoài ngoại viện thu thập nhà ở chuẩn bị tiếp đón khách nhân nghỉ ngơi. Bất quá nguyên gia dân cư đơn giản, trước kia trong nhà chỉ phải nàng cùng nguyên đại lang phu thê hai người đảo không cảm thấy phía dưới ít người không đủ dùng, hiện giờ hoa thị gần nhất. Phân đi một cái hầu hạ tiểu nha đầu, hiện giờ lại tới nữa hai đối khách nhân. Nàng liên cảm thấy chính mình thủ hạ hơi hiện có chút thiếu, may mắn hoa thị phía trước bản thân mang theo một đám hạ nhân lại đây, nếu không lúc này trong nhà hạ nhân thật đúng là không đủ dùng. Một bên trong lòng tính toán, tô lệ ngôn một bên lệnh liên giao tìm hai cái tiểu nha đầu lại đây. Phân biệt hầu hạ ở vi lý hai người bên người, lúc này mới cười nói, lúc này sắc trời đã tối, hai vị phu nhân mong rằng đừng ghét bỏ hàn xá đơn sơ, tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi đi, thiếp thân đã lệnh người quét tước xứng phòng, liền ủy khuất hai vị phu nhân đi trước rửa mặt, sớm chút nghỉ ngơi. Vi thị vừa nghe lời này, cũng không khách khí, nàng là chân chính nhược chất nữ lưu, đuổi mấy ngày lộ, đều ở trên xe ngựa nghỉ, lúc này đã sớm là mệt đến đôi mắt cũng không mở ra được, phía trước chỉ là đánh tinh thần cường căng mà thôi. Lúc này nghe tô lệ ngôn lời này, trong lòng không khỏi cảm kích nàng săn sóc, tự nhiên là liên tục xưng không dám nhận, lại là ứng hạ. kia lý thị biểu tình cũng là không sai biệt lắm, nàng đã vài ngày không ngủ quá một cái ngữ luân giác lúc này không ngừng làm mệt hơn nữa cả người còn đau, lại khắc thượng một đường nhân thời tiết nhiệt, nhưng các nơi đều nguồn nước thưa thớt, nàng đã vài ngày không mặt quá thân mình, lúc này chỉ cảm thấy cả người nghị đến khó chịu, vừa nghe tô lệ ngôn rửa mặt nói, không khỏi ánh mắt sáng lên, phu nhân. Chẳng lẽ nơi này thế nhưng còn có thủy không thành. Trước đoạn nhật tử phu quân nhìn thời tiết nhiệt, sớm lệnh người nhiều đào hai cái giếng ra tới, bởi vậy lúc này trong viện còn chưa thiếu thủy, hai vị phu nhân đường xa mà đến, một đường buôn ba khẳng định là mệt mỏi, bất luận sau này như thế nào, hôm nay trước rửa mặt chính là. Tô lệ ngôn cũng biết này hai người trong lòng ý tưởng, bởi vậy gật gật đầu, mỉm cười nói. Vi thị sắc mặt tướng đỏ, bất quá trong mắt cũng lộ ra vui mừng. Nàng đã nhiều ngày đào thật sự là nhẫn đủ rồi. Bất quá từ mấy ngày nay tình huống tới xem, nàng cũng biết Thủy là cái chân quý thứ tốt, bởi vậy ngay từ đầu tô lệ ngôn nhắc tới khi không xin hỏi, ngược lại là lý thị tuổi còn nhỏ một ít, nhưng thật ra trực tiếp mở miệng xách ra tới, lúc này được đến khẳng định hồi phục, hai người đều có chút vui mừng, cũng không hề nhiều ngốc, cùng tô lệ ngôn hành lễ, lúc này mới đi theo tô lệ ngôn bên người, đi cách vách. Nguyên đại lang chỗ lênh hai cái khách nhân đã ăn đến không sai biệt lắm, tô lệ ngôn tiến vào khi này mấy người còn đang nói chuyện, nàng hướng trên bàn nhìn liếc mắt một cái, đồ ăn nhưng thật ra ăn đến không nhiều lắm, nhưng tô lệ nôn mắt sắc nhìn đến chính mình phía trước đánh bầu rượu lại là đã đặt ở một bên, hiển nhiên là đã trống không. trong phòng một cổ hương thuần mùi rượu nhi, nàng cao mày, đột nhiên ngực có chút không khỏe, bất quá vẫn là cố nén hạ này trận không khỏe cảm, tiến vào. ôn nu cười nói, hôm nay đồ ăn không biết hợp không hợp nhị vị tiên sinh ăn uống, muốn hay không thêm nữa chút rượu và thức ăn. nàng vừa nói xuất khẩu, phòng trong mấy người đôi mắt hướng cửa nhìn lại đây. Hiển nhiên đã uống đến cao, này 30 năm ủ lâu năm nhìn uống lên thuận miệng, bất quá tác dụng chậm nhi lại cực đại, hơn nữa dễ dàng nhất say lòng người. Này hai hổ nhìn tuy rằng không nhiều lắm, nhưng ít nhất cũng có nửa cân. Ba người chia đều, Nguyên Đại Lang không giống như là mê rượu chung vật người, lúc này hắn ánh mắt thanh minh, ánh mắt lãnh đạm, đứng dậy chiều Tô Lệ ngôn đi tới, trên người giống không có mùi rượu nhi. Ngược lại là mặt khác hai trung nhân người, sắc mặt đa hồng, vừa thấy chính là uống cao. Tô Lệ Nôn khẽ miệng hơi hơi nhấp nháp. Bên người vi thị hai người trên mặt lộ ra lo lắng chi sắc, kia ăn mặc màu xanh đen xiêm y trung niên văn sĩ cười cười, đứng dậy chắp tay, nếu là đồ ăn đảo cũng không cần. Ta huynh đệ chính là hảo chút ly trung chi vật, nếu là phu nhân phương tiện, có không lại lấy chút rượu tới. Như vậy thẳng thắn mở miệng lệnh tô lệ ngôn không ngừng là không cảm thấy phản cảm, ngược lại là xem nguyên phượng khanh đưa mắt ra hiệu, vui vẻ gật gật đầu, lệnh người lại lấy chút rượu và thức ăn tới, lúc này mới mở miệng cười nói, chỉ là một ít rượu mà thôi. Lang quân phía trước biết được hai vị khách nhân muốn tới, rượu là sớm đã bị hạ, cứ việc đủ uống. Vừa nghe lời này, hai cái văn sĩ trên mặt đều lộ ra vui mừng chi sắp tới, cảm kích hướng Nguyên Phượng Khanh cúc một cùng, đại lang lo lắng, này rượu như thế quý trọng. Nếu là lại nhiều thượng 30 năm, chỉ sợ sư tôn biết được, cũng muốn ba ba đổi lại đây. Thốt ra lời này xuất khẩu, Nguyên Phượng Khanh biểu tình hơi hơi vừa động, trong mắt lộ ra sáng giỏi. Bất quá hai cái bình 30 năm trở lên đủ lâu năm đã phí hắn không ít sức lực. 60 năm trở lên, cơ hồ có thể nói là quý trọng vô cùng, liền tính là trong kinh đại quan quý nhân trong nhà, chỉ sợ cũng ít có mấy cái bình. Nay rượu là càng trần càng hương, mọi người đều biết. Bất quá thật có thể tàng đến khởi rượu ngon nhân gia, luôn là có mấy cái muốn chiêu đãi khách quý cùng biết đã, có thể thủ được vài thập niên trở lên. Thật sự là càng ngày càng ít. Nguyên Phượng Khanh hiển nhiên là cực tưởng kết giao kia văn sĩ trong miệng sư tôn, nghe vậy thở dài một tiếng, thế nhưng theo bản năng quay đầu lại nhìn tô lệ ngôn liếc mắt một cái. Lệnh tô lệ ngôn phía sau lưng phát lệnh, lại là nhóc môi không có mở miệng. kia văn sĩ cũng chỉ là thuận miệng cảm thán một câu, cũng không đem chuyện này để ở trong lòng. Chỉ là cười lắc lắc đầu, lại từ bỏ. Tô lệ ngôn phía sau lưng thấm ra một tầng mồ hôi lạnh tới, lúc này thế nhưng bị Nguyên Phượng khanh xem đến thân mình mềm mềm, không muốn lại nhiều ngốc. đắng người lại tặng một vòng rượu và thức ăn lại đây, nàng vội vàng chỉ huy người đem lánh hạ đồ ăn triệt, lúc này mới hướng Nguyên Phượng khanh hành lễ, phu quân. Thiếp thân trước mang nhị vị phu nhân đi nghỉ ngơi, cũng không quấy rầy phu quân cùng hai vị tiên sinh dùng đồ ăn uống rượu. Đi thôi. Nguyên Phượng Khanh thấy nàng không có mở miệng, trong mắt hiện lên một tia thất vọng chi sắc, bất quá dừng một chút, không có lại nhìn chằm chằm Tô Lệ Ngôn xem, chỉ là trong miệng dặn dò nói, ngươi tiểu tâm chút, trời tối, làm người đánh đèn lồng qua đi. Tô Lệ Ngôn nhất nhất đồng ý, lúc này mới lánh Vi Thị cùng Lý Thị hai người rời khỏi cửa phòng tới, Vi Thị vừa ra khỏi cửa liền cười. Lang quân đối phu nhân thật đúng là săn sóc, phu nhân thật sự hảo phúc khí. Ở hai cái phụ nhân bên trong, Vi thị có vẻ tương đối hướng ngoại biết ăn nói một ít, như là hai cái phụ nhân bên trong dẫn đầu người, Tô Lệ Nôn bị nàng như vậy một tá thú, nguyên bản trong lòng còn ở rối rắm Nguyên Phượng khanh phía trước ánh mắt vấn đề, lúc này cũng nhịn không được đỏ mặt lên, lắc lắc đầu. Sân là sớm đã thu thập tốt, bất quá chính là nhỏ chút, Tô Lệ Nôn nguyên bản còn lo lắng này hai cái phụ nhân sẽ ghét bỏ, ai ngờ hai người đồng thời lắc đầu. Nhân hai người đều là phu thê, cho nên các hai phu thê các trụ một viện, bất quá sân là liên nhau, chỉ là chạm đi ra ngoài là có thể nhìn nhìn thấy người, bởi vậy hai người đảo đều vừa lòng, trong viện loại vài cọng dạ lai hương, vừa đi gần nồng đậm mùi hương nhi liền truyền tới, nhân không nhiều lắm, chỉ nghe đến mùi hương nhi, cũng không cảm thấy phản cảm, tô lệ ngôn lại là không dám nhiều ngốc, chính mình còn có mang, bởi vậy đem người đưa đến lúc sau, lại an trí vài câu, lệnh hai cái nha đầu hảo hảo hầu hạ lại bắt hai cái bà tử lại đây, lúc này mới đứng dậy hướng ra ngoài đi đến. tuy rằng phía trước suy nghĩ bị Vi Thị đánh gãy, bất quá Tô Lệ Nôn lại là luôn muốn nguyên phượng khanh phía trước ánh mắt, liền sợ hắn trong lòng đoán được cái gì, bất quá lúc này liền tính biết rõ hắn trong lòng có hoài nghi, nàng cũng là không dám nói cái gì, dù sao binh tới đem chán, thủy tới thổ yêm, tóm lại hắn trong chốc lát chưa nói, chính mình cũng trang không biết. Tô Lệ Nôn thực mau trầm hạ tâm tới, cũng không hề nghĩ nhiều, nàng hôm nay vội vàng tiếp đón khách nhân. Buổi chiều lại cùng Hoa thị nói giỡn, lúc này thật là có chút mệt mỏi, không biết có phải hay không bởi vì mang thai nguyên nhân, nàng lúc này cũng ngáp liên tục, trở về phòng khi Hoa thị còn chờ, xem Nữ Nhi mắt buồn ngủ mê mang bộ dáng, nàng vội vàng quan tâm nói: "Nôn tỷ nhi, ngươi còn có thân mình, không bằng sớm chút nghỉ ngơi chút, hôm nay cô ra có khách nhân, phòng Trừng sẽ trở về. Đến vãn một ít, ngươi cũng đừng đợi." Hoa thị cũng biết Nữ Nhi mang thai lúc sau con rể không nạp thiếp cũng không cùng nàng phân phòng chuyện này bởi vậy lúc này xem nữ nhi kiều kiều nhược nhược bộ dáng cũng không cần nàng hiền huệ vội vàng an bài liên giao thế nàng múc nước lại đây rửa mặt liên giao trong lòng cũng là như vậy tưởng nghe hoa thị một phân phó vội vàng liền xoay người đi ra ngoài tô lệ nôn thật sự mệt mỏi bởi vậy nghe hoa thị có ý tốt cũng không chối từ gật gật đầu kéo hoa thị cùng nhau ngồi xuống có chút ấy nấy mẫu thân ngài tới bồi nữ nhi đáng tiếc nữ nhi hôm nay vội vàng nhưng thật ra bỏ qua ngài. người ta mẹ con tri gian còn nói này đó Hoa thị nhấp miệng cười, nàng đi vào nguyên gia đảo thật sự là an tâm, lưu tại tô phủ suốt ngày đối với tô thanh hà tân thêm hai phòng tiểu tiếp, ngược lại bực bội một ít, nơi này liền tính nữ nhi vội vàng, nàng suốt ngày có thể nhìn được đến, cũng cảm thấy trong lòng kiên định vui mừng, bất quá như vậy tranh giành tình cảm không hiền nói nàng không hảo cùng tô lệ ngôn nói cái rõ ràng, chỉ là lại thay đổi cái đề tài, hiếu kỳ nói, này tới khách nhân chính là nhà ai, cô gia đã nói với ngươi, không có. Theo lý thuyết Nguyên Phượng Khanh đều cùng Nguyên Gia phân ra, thân thích bằng hữu hẳn là không cùng bọn họ lui tới mới là. Hoa thị lúc này nhìn đến Nguyên Phượng Khanh có khách nhân tới, ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại rất vui mừng, có khách nhân tới liền hảo. Sau này Nguyên Gia có cái chuyện gì, còn có thể có người chiều ứng, sẽ không bị người xem thường. Trước 190 Nguyên Phượng Khanh dạ tâm Hoa thị năm nay cũng là nhìn ra chỉ sợ không yên ổn, nạn hạn hắn một chuyện đến nơi này chỉ sợ đã là chứng thực, đến tháng 6 chúng, còn chưa trời mưa. Ngược lại suốt ngày càng ngày càng nhiệt, nàng tới nguyên gia trên đường khi liền nhìn đến hai bên con đường ruộng nước đều làm, ngoài ruộng nửa thanh không hoàng lúa ẩn ẩn có khô khóc héo chết xu thế, chỉ sợ năm nay không thu hoạch là sự thật, nhưng trong kinh tân hoàng đăng cơ không có mấy năm liền ra như vậy chuyện này, tô gia làm buôn bán. Tiếp xúc nhân ngư long hôn tạo tin tức nhất linh thông, ngầm đã ẩn ẩn nghe được có người nói tân đế không hiền, đến nỗi trời giáng đại họa lời đồn đại truyền đến. Nói như vậy chính là chém đầu tội lớn, cố tình có người dám nói ra. Hơn nữa truyền đến liền rất nhiều người trong lòng đều biết, chỉ sợ muốn gặp phải đại sự nhi tới, hoa thị trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không yên ổn, nhưng nàng chỉ là một cái nữ tác nhân gia cũng không muốn nghĩ nhiều, dù sao giống các nàng như vậy nội trạch phụ nhân cùng quốc gia đại sự cũng quả không cắn câu, suốt ngày tóm lại chỉ vây quanh nội trạch chuyển thôi, bởi vậy nhiều nhất lo lắng cũng chỉ là tuổi gạo mắm mối sự tình. Bất quá nhân nữ nhi bản thân đến lập gia môn, không có nguyên phủ bảo vệ, vạn nhất năm nay ra cái chuyện gì, nàng còn sợ tô lệ nguồn có hại, Nguyên nghĩ từ tô ra bắt hai cái thân thể khỏe mạnh gia đình lại đây chính mình trong lòng mới kiên định, nhưng lại sợ có người nói miệng lệnh tô lệ ngôn trong lòng không khỏe, bởi vậy này hai ngày do dự mà không để chuyện này. Lúc này xem Nguyên gia có người tới cửa tới làm khách, này trong lòng lo lắng mới tính chân chính thả xuống dưới. Mẫu thân yên tâm chính là, dù cho nhà chúng ta không ai che chở, nữ nhi cũng là không thiệt toil được. Tô lệ ngôn lời này nói được cực kỳ chém đinh chặt sắt, nàng trong lòng dám khẳng định Nguyên Đại Lang ngầm khẳng định có chính mình nghề nghiệp ít nhất lấy hắn phía trước biểu hiện ra ngoài thực lực, không giống như là một cái phân ra ra tới lúc sau sẽ tùy ý lao bà hài tử bơ vơ không nơi nương tựa người. Bất quá này đó ý tưởng chỉ là nàng trong lòng đoán, sự tình không rõ phía trước cũng không hảo liền cùng Hoa Thị nói, nhưng chấn an Hoa Thị lại là không tránh được, lại hống Hoa Thị một trận. Nhìn sắc trời không còn sớm, Hoa Thị cũng sợ tự mình lưu tại nơi này ảnh hưởng nàng nghỉ ngơi, bởi vậy trong miệng lại dặn dò vài câu, lúc này mới lưu luyến không rời hồi chính mình phòng đi. Liên giao bưng thủy tiến vào khi, liên nhìn đến tô lệ nôn ị ở trên giường, một tay hộ ở bụng thượng, một tay cầm sách vỡ dựa vào đèn biên xem, kia tuyết trắng tựa nón nà giường như khuôn mặt sấn kia tối tăm đến phiếm lam tóc dài, càng là trắng non đến kinh người, quanh thân bao phủ một cổ mịch tĩnh hơi thở. Lệnh nhân tâm trung phiền nhiệt cũng không lý do tiêu giảm vài phần. Liên giao đi ra ngoài một chuyến trở về trên chán liền thấy hãn, nhưng nàng hiện giờ đối tô lệ nôn hầu hạ đến càng thêm chú đáo ngay cả như vậy múc nước việc nhỏ cũng là chính mình thân thủ đi làm, không giả tay người khác. lấy kỳ đối tô lệ ngôn trung tâm, vừa tiến đến nhìn đến như vậy an bình tình cảnh, nàng theo bản năng phóng nhẹ bước chân, bất quá đi lại gian như cũng là bị tô lệ ngôn nghe được quần áo ma động thanh âm, xoay đầu nhìn nàng, đã trở lại. Ân. liên giao gật gật đầu, đầu tiên là đem chậu đặt ở giá gỗ thượng, một bên linh khăn, thế tô lệ ngôn cọ qua tay, lúc này mới có chút vui mừng nói, phu nhân. Nô tỳ mới vừa nghe đưa nước tới liền hoan nói, giếng lại ra thủy, hơn nữa này thủy còn uống thập phần ngọt lành, thật sự là tiểu lang quân mang đến phúc vận. Nàng động tác nhẹ nhàng, ngoài miệng mang theo cười, tô lệ ngôn động tác một đốn, nghĩ đến chính mình ngày đó buổi tối sắc thật chỉ lộng nhiều nhất hai thùng không gian thủy tiến giếng bên trong, lại không ngờ đến nay lại là liên tiếp nghe tin tức tốt, nàng làm bộ trong lúc vô tình xoa xoa tóc, lấy che giấu chính mình vừa mới một đốn thất thú, mày hơi hơi nhíu một chút, tiếp theo mới nói. Ngươi là nói giếng nước lại ra thủy, giếng từ tháng 6 sơ bắt đầu cũng đã cực nhỏ lại tẩm thủy ra tới, không phải nói không hề tẩm, bất quá kia tốc độ lại là cực chậm, chỉ sợ 4-5 ngày thời gian mới tẩm đến ra, ước chừng vẻ mặt buồn bộ dáng. Như vậy tẩm tốc độ cùng không tẩm cũng là không kém bao nhiêu. Nguyên ra người mấy ngày trước đây còn mặt ủ mày ê, lúc này liên giao vừa thấy đến hợp với hai ngày trong giếng đều ra thủy, nhưng thật ra thật sự yên tâm, một bên lao đem cái chắn hãn, cố nén kia nóng rát nhiệt cảm, một bên gần. Gất đầu, gia thủy, nô tỳ phía trước còn lo lắng, bất quá liền hoan nói hôm nay chỉ sợ phu nhân cùng làng quân là có thể tắm gội dùng thủy. Này thủy cùng phía trước ra tốc độ không sai biệt lắm, nhưng duy nhất kỳ quái, lại là chỉ phải trung gian kia khẩu lao giếng ra thủy. Bất quá nếu gia thủy tốc độ không giảm, như vậy cũng là đủ dùng. Liên giao tự một mình đảm đương một phía tới nay, làm việc lanh lợi một ít, nói chuyện cũng so với phía trước nhiều đúng mực. Lúc này một câu liền lệnh tô lệ ngôn nghe ra môn đạo tới. Tô lệ ngôn vừa nghe đến gia thủy chỉ là trung gian kia khẩu lao giếng, liền nghĩ đến chính mình pha nước giếng tới, lập tức trong lòng kết luận là cùng chính mình suối nước có quan hệ. Vừa mới bị liên giao vừa nói, nàng còn suýt nữa đều cho rằng chính mình bụng trung hải tử thật sự là mang đến nước giếng, bất quá hiện tại nghe gia thủy chỉ phải một ngụm giếng khi, nàng tức khắc liền minh bạch lại đây, tuy rằng không biết vì sao chỉ rót vào hai thùng không gian suối nước, nước giếng lại là không ngừng tẩm ra tới, nhưng nàng lúc này lại là chân chân chính chính yên tâm. Phía trước nàng còn lo lắng chính mình lúc nào cũng đến chú chút thủy tiến giếng đi, lấy duy trì mọi người sinh hoạt cùng hàng ngày sử dụng, đảo không phải nàng không gian suối nước sẽ giảm bớt, nàng phía trước đã tiến không gian xem qua, kia suối nước phía trước là nhiều ít, tập trung vào giếng lúc sau căn bản chưa biến hóa quá, suối nước là cái gì cần có đều có, mà nàng lo lắng, là chính mình không thể tự do xuất nhập bên cạnh giếng vấn đề. Có thể may mắn đi ra ngoài một lần đã là cực may mắn, sự tình chỉ được một lần không có lần sau. Cùng Nguyên Phượng Khanh ở một khối còn có thể bắt được nhàn rỗi trông đi. Như vậy thời cơ nhưng không nhiều lắm. Hơn nữa Nguyên Đại lang người này khôn khéo tự hồ. Phía trước nàng đi ra ngoài bên cạnh giếng một chuyến. Ngày thứ ừ. hai giếng liền ra thủy. Nếu không phải tiếp theo liền bại lộ ra nàng mang thai chuyện này. Đem sự tình che giấu qua đi. Chỉ sợ chuyện này thật đúng là không dễ dàng bị nàng. Viên quá. Nếu lại đến một hồi. Chỉ sợ Nguyên Phượng Khanh sinh nghi là tuyệt đối. Mà hiện tại nước giếng nhân uống qua không gian suối nước lúc sau Chính mình lại giống như trước kia giống nhau ra thủy, như vậy vừa lúc liền mượn từ chính mình bụng hài tử sự tình, đem dị thường che giấu qua đi. Càng muốn tô lệ ngôn càng là hưng phấn, bất quá nàng luôn luôn quắn sẽ che giấu chính mình biểu tình, bởi vậy liên giao cũng không chú ý tới nàng trong nháy mắt khỏe miệng cong lên ý cười. Húng chi lúc này liên giao chính mình đều hưng phấn dị thường, nguyên bản thiếu thủy chuyện này giống một cái khẩn cô chú nhi gắt gao xúc ở mọi người trên cổ. Lúc này nguy cơ giải quyết, nàng trong lòng hưng phấn tự nhiên là có thể nghĩ liên tính là thấy được tô lệ ngôn trên mặt cười cũng chỉ sẽ đương nàng cùng chính mình giống nhau hương phấn mà thôi căn bản sẽ không nghĩ nhiều lúc này tô lệ ngôn tuy nói nghe liên giao nhắc tới sợ nước giếng không hề tầm vấn đề nàng mặt ngoài gật đầu tỏ vẻ tán đồng nhưng trong lòng lại ẩn ẩn cảm thấy kia nước giếng từ đây nên là không có khả năng gặp lại xuất hiện thiếu thủy nguy cơ tuy rằng không rõ này rốt cuộc là cái gì bất quá tóm lại là lại biểu lộ không gian thần kỳ tính tô lệ ngôn cùng liên giao nói trận lời nói Lại làm nàng đánh thủy lại đây chính mình tắm rửa một cái. Còn lệnh phòng bếp thiêu chút thủy, đợi chút bị làm nguyên phượng khanh trở về lại nói, nàng bản thân cầm quyển sách rửa vào trên giường, vai dần dần liền nhắm mắt. Nguyên đại lang trở về thời điểm đã là nửa đêm thời gian, cũng không biết cùng các khách nhân nói gì đó lời nói, chỉ hoàn đến lúc này mới trở về. Hắn vừa tiến đến tô lệ ngôn cũng đã nghe được động tĩnh đứng lên, từ có không gian lúc sau, tuy rằng nói ăn trong không gian đổ vỡ, là thai thính mắt tinh nhưng này ngũ cảm quá mức nhanh nhạy có đôi khi cũng là chỗ hỏng một chút ít động tĩnh nàng là có thể nghe được rõ ràng buổi tối khi ngủ không dễ dàng ngủ được muốn cực an tĩnh hoàn cảnh nàng mới ngủ ngon lúc này nguyên đại lang trở về tuy nói đã rất cẩn thận nhưng tô lệ nuôn vốn dĩ liền nhớ không dám thật đã ngủ bởi vậy vừa nghe đến động tĩnh vội vàng liền mở mắt phu quân đã trở lại nàng vừa nói một bên vội vàng đem sách vở đè ở một bên án kỷ thượng bản thân xuyên giày muốn xuống đất nguyên phượng khanh lại là lắc lắc đầu Ý bảo nàng tiếp tục ai, chỉ là bản thân đem và tao hướng hai bên lôi kéo, gọi người đưa nước gấm tiến vào, một bên nói, ngươi bản thân nằm. Ta nơi này không cần ngươi hầu hạ, miễn cho mùi rượu hơn chứ ngươi. Kỳ thật hắn vẫn chưa uống nhiều ít rượu, kia trúc Diệp Thanh tuy hảo. Nhưng Nguyên Phượng Khanh luôn luôn không yêu ly trung chi vật tê mỏi chính mình lý trí, bởi vậy uống đến không nhiều lắm. Những cái đó rượu cơ hồ đều tới hai trung niên văn sĩ trong miệng, hai người bị đưa trở về khi, đã bất tỉnh nhân sự. Nhưng Nguyên Đại Lang lại là xem lão bà ngủ đến hồng nhuận khuôn mặt nhỏ. Nghĩ đến nàng hôm qua ăn đến cá khi nôn mửa tình cảnh, như cũng là không làm nàng lại đây. Chờ nước cấm đưa lại đây, lúc sau chính mình tiến phòng nhỏ thống khoé tắm rửa một cái, một bên xoa tóc ra tới, trên người chỉ chớ một kiện áo đơn, vẫn chưa kéo đến kín mít, lộ ra một mảnh rắn chắc bóng loáng ngực tới, cơ bắp đường cong ẩn ẩn lộ ra, như là ẩn chứa vô cùng lực lượng. Ngày thường Nguyên Đại Lang người thoạt nhìn gây úng, nhưng thật ra không dự đoán được xi mĩ phía dưới dáng người thập phần có liêu. Tô lệ ngôn nhìn thoáng qua, thấy hắn đi tới, gương mặt hơi hơi có chút phiếm hồng, người khác còn chưa đến gần, một cổ tắm đầu thanh hương mùi vị liền trước chuyển tới, Nguyên Phượng Khanh đem tóc xoa xoa, tùy ý một đầu đen nhánh cập eo tóc dài tán ở sau người, đem lão bà kéo vào trong lòng ngực, một phen rút ra nàng niết ở trong tay sách vở, không chút để ý mở. Miệng nói, giếng ra thủy. Tô lệ ngôn gật gật đầu, biết hắn hẳn là đoán ra tới, huống chi không biết vì sao, liền tính chuyện này trong phủ người chưa nói. Nhưng Tô Lệ Ngôn vẫn như cũ tin tưởng hắn đem sự tình đều nắm giữ ở trong tay, người này khống chế dục cực cường, tính tình lại bá đạo, trước kia ở Nguyên Phủ là lúc nói không chừng liền xếp vào không ít cái đinh, dọn tân gia hẳn là cũng là như thế, chuyện này chỉ là việc nhỏ, nàng không cần thiết gạt, bởi vậy cũng liền thừa nhận. Nguyên Phượng khanh tuấn Mỹ khuôn mặt gác ở nàng đỉnh đầu phía trên, đem nàng phía trước niết ở trong tay thư phiên phiên, một bên mở miệng nói, hôm nay tới hai người phân biệt họ Khương cùng Văn, đều sư tử với đại gia Liêu Trai. Người này danh khắp thiên hạ, rất nhiều có thức chi sĩ cơ hồ đều là hắn môn sinh bộ hạ, kia liếu sĩ rượu ngon, ta hy vọng có thể làm người này vì ta sử dụng nguyên phượng khanh nói song dừng một chút, rối tay lặc lao bà thân mình, động tác mềm nhẹ đem nàng nhẹ nhàng đề ra chuyển cái vòng đối mặt chính mình, ánh mắt lạnh băng lại nghiêm túc, nhưng nếu lệ ngôn không muốn, hoặc là có khó xử chỗ, vi phu cũng không muốn bức ngươi. Hắn lời này sinh sôi làm tô lệ ngôn đánh cái dùng mình, tay chân trợn lạnh tránh đi nguyên phượng khanh ánh mắt. Sắc mặt vi bạch, bất quá lại như cũng là lộ ra dịu dàng ý cười tới, phu quân nói chính là nơi nào lời nói, nếu là thiếp thân có thể hỗ trợ, tự nhiên là đạo nghĩa không thể chối từ. Nàng tứ Nguyên Phượng Khanh này một câu chung đã nghe ra nguyên đại lang ý tứ, hắn đôi chính mình có hoài nghi, tuy rằng chuyện này là nàng đã sớm biết đến sự tình, bất quá lúc này bị hắn lần đầu chân chính đưa ra, như cũng là lệnh nàng trong lòng thấp thỏm lo âu, hắn chưa làm rõ rốt cuộc là cái gì. Chỉ sợ gần nhất là hắn trong lòng không xác định chính mình rốt cuộc có cái gì chỗ kỳ dị Thứ hai cũng là không nghĩ phá hư hai người chi gian hiện giờ phu thê tình phân Tô lệ ngôn trong lòng rõ ràng Người này rảo hoạt vô cùng, tâm nhãn lại nhiều Chỉ sợ bất luận là nàng năm đó bị thương có không gian việc Vẫn là sau lại hết thể đủ loại biến hóa Hắn đều nhìn ở trong lòng Tô lệ ngôn trong lòng phát lệnh Bất quá hắn một câu không muốn cưỡng bức Lại là lệnh nàng nhiều ít thở dài nhẹ nhõm một hơi Hai người trầm mặc một thời gian Nguyên Đại Lang trong lòng đảo không phải có bao nhiêu thất vọng, rốt cuộc hắn không phải toàn đem mời chào nhân thủ hy vọng đè ở tô lệ ngôn trên người, Nguyên Phượng Khanh làm người cường thế, cũng không có nghĩ tới rửa lao bà tới vì chính mình làm việc, khả năng trước kia có đem tô lệ ngôn trở thành một cái hữu dụng, hơn nữa có thể vì hắn sở dụng người, nhưng hiện giờ tâm thái biến hóa lúc sau, nhưng thật ra trở nên so trước kia muốn càng nhiều, nói ra những lời này, vì bất quá là thử mà thôi, nhưng kết quả như thế nào đã có thể biết được, Hắn trong lòng nói không nên lời là cái cái gì tư vị nhi. Nhưng mất mát khẳng định là có, may mắn hắn làm người cường hãn, tâm lý cũng so với người bình thường cường đại. Nói xong lời này lúc sau, lạc lạc tô lệ ngôn eo, đem đầu lại dựa vào nàng đầu nhỏ thượng. Tô lệ ngôn đối hắn không có lại truy vấn cùng lý lợm la liếm cách làm trong lòng cũng là có chút cảm kích. Lúc này hắn không hỏi lời nói, tô lệ ngôn nhưng thật ra nghĩ tới, do dự một chút, nàng vẫn là mở miệng nói, phu quân. Khương tiên sinh cùng văn tiên sinh chính là vì ngài sở dụng. Tuy rằng hôm nay Nguyên Phượng Khanh cùng hai người cùng ngồi cùng ăn, nhưng vi thị cùng lý thị thái độ lại thực sự dẫn người suy nghĩ sâu xa, không giống như là tới làm khách giống nhau khách khí. Ngược lại đối nàng ẩn ẩn mang theo cung kính, hơn nữa phía trước Nguyên Đại Lang trong lời nói theo như lời mời chào chi ý, lệ nàng trong lòng càng là chắc chắn, bởi vậy lời này tuy rằng là mở miệng đặt câu hỏi, nhưng ngữ khí lại là khẳng định. Nguyên Bản còn tưởng rằng hắn nói không chừng sẽ không trả lời, rốt cuộc vừa mới lời hắn nói, tô lệ Nôn cũng là trầm mặc nẹ qua. Nhưng ngoài dự đoán ở ngoài, Nguyên Phượng Khanh lại là biểu hiện ra hắn hào phóng một mặt, gật gật đầu. Khẳng định tô lệ ngôn trong lòng phỏng đoán, mở miệng nói. Không tồi, Khương Hoài cùng văn tới đúng là vì ta sử dụng. ngươi qua mấy ngày lại bắt hai cái gã sai vật qua đi, hầu hạ bọn họ chính là. Nguyên Phượng Khanh nói xong, cũng giống như ý thức được gần nhất trong viện giống như không đủ trụ cảm giác, gần nhất người liền cảm thấy sân nhỏ lên, theo lý tới nói kia vi thị hai người là phụ nhân. Nên trụ nội viện nhưng nhân cương văn hai người tương đối tô lệ ngôn tới nói là ngoại nam, bởi vậy lại không tiện trở về, nếu không có giọng khách gác giọng chủ chi ngại, nhưng trụ ngoại viện, hai cái phụ nhân ở một đống nam phó gã sai vật lại nhiều có bất tiện, nguyên đại lang chân mày cau lại, nghĩ lại phía trước nguyên gia đơn giản dân cư, đánh nhị quyết định, tô phu nhân hiện giờ còn lưu tại trong phủ cùng ngươi làm bạn, nàng là đương gia làm chủ quán, vừa lúc có thể cho nàng giúp đỡ mời chào chút nhân thủ, hoặc là có thể lại ở trong núi tu sửa mấy đống tòa nhà, lấy bị thỉnh. Thoảng chi cần. Hắn lời này ý tứ, đạo như là về sau còn có người tới dường như. Tô lệ nôn trong lòng dùng mình, bất quá ngoài miệng lại là cung kính hẳn là, nguyên đại lang nhưng thật ra biết dùng người, liền tiến đến làm khách hoa thị cũng bị kéo trắng đinh, nàng một bên trong lòng nắm lấy tìm người sự tình, một bên cầm khăn thế nguyên phượng khanh rảo tóc ước, hai người nói một trận lời nói, tô lệ nôn trong lòng lo lắng lại là không ngừng không giảm, ngược lại càng tăng lên, nguyên phượng khanh này rốt cuộc là muốn làm cái gì, Mời chào văn nhân đại nho vì chính mình sử dụng, nói như vậy kia đều là làm quan làm đại sự nhân tài sẽ làm, hắn một cái bị biếm thế ra lang quân, hiện giờ thế nhưng làm nổi lên như vậy sự, hiển nhiên sau lưng như đồ, không ngừng là một hai điểm. Tô lệ ngôn trong lòng càng thêm lo lắng, nhưng ngoài miệng lại không nói cái gì, đại hắn tóc làm, hai người lúc này mới tắt đèn ngủ hạ. Ngày thứ hai tô lệ ngôn đứng dậy liền nghĩ hôm qua nguyên phượng khanh giao đại sự tình. Đầu tiên là gọi liên giao giúp đỡ tìm chút thợ thủ công chờ chuẩn bị tu sửa tòa nhà, đến nôi khế đất sự tình. Nếu Nguyên Phượng Khanh đều nói kiến tòa nhà nói, hắn tự nhiên là sẽ đem hết thệ làm được thỏa đáng. Hoa thị ở một bên nghe được rõ ràng, trong lòng không khỏi vui mừng. Ở nàng xem ra hiện giờ tô lệ ngôn trụ sân thật sự là quá nhỏ chút, một cái sân quả thực liền nàng mấy gian phòng diện tích đều. Không bằng, thâm khủng nữ nhi ở không có phương tiện, lúc này vừa nghe muốn tìm người kiến phòng ở, lập tức không cần tô lệ ngôn nói. Bản thân liền đem chuyện này ôm lại đây, Tô Lệ Ngôn cũng không cùng nàng khách khí, bất quá nàng muốn vội sự tình không ít, còn muốn chiêu chút hạ nhân mới là. Liên Giao ở một bên nghe nàng phân phó, vừa nghe đến Tô Lệ Ngôn nói muốn tìm mẹ mình tử, tức khắc mặt người, đôi mắt châu lué lué, phu nhân ý tứ là nói, hiện giờ trong viện hầu hạ hạ nhân không đủ. Có lẽ là lời này cùng bọn nha đầu thiết thân tương quan, Liên Giao một mở miệng, trong phòng hầu hạ tiểu nha đầu đều dựng lên lỗ thai. Liền bên ngoài nghe được tiếng gió hai cái tiểu nha đầu cũng dựng lên lỗ tai tới, Nguyên Hải ra đúng là chuẩn bị tặng nước trà lại đây, vừa nghe lời này, trong lòng không khỏi vui vẻ, vội vàng thả chậm bước chân, liền nghe Tô Lệ Ngôn nói, là có chút không đủ. Nói đến lời này khi, Tô Lệ Ngôn ngừng lại một chút, như là nhấp một hớp nước trà, hứa thị mới nghe nàng nói tiếp, lang Quân hôm qua mời đến khách nhân, sau này nên là sẽ lưu tại Nguyên gia cũng không hảo kêu khách nhân bên người liền cái hầu hạ người cũng không có. Bởi vậy chuẩn bị mua một ít hạ nhân, cũng hảo có cái chiếu cố, húng chi phòng ở một khi tu đại, bên người muốn hầu hạ người khẳng định là thiếu. Nhân lúc trước tô lệ ngôn gả đến nguyên gia khi, tô bình thành vì tỏ vẻ chính mình tị hiểm chi ý, vẫn chưa phái nhiều ít thị tỷ cùng của hồi môn. Của hồi môn trở đều là giao cho nguyên gia người xử lý, tô lệ ngôn bên người cũng chỉ theo một cái tô ngọc. Đáng tiếc cuối cùng tô ngọc tính tình khiêu thoát, bị tô lệ ngôn đưa về tô gia, hiện giờ bên người nàng đắc dụng, chính là liên giao một người ngày thường đại đa số sự tình đều giao từ nàng đi làm, hai cái tiểu nha đầu chỉ là làm chút việc vặt, vĩnh mà thôi. Liên giao tuy nói sự tình làm được nhiều chút, nhưng trong lòng lại là vui mừng, nhiều chuyện làm chính là cho thấy tô lệ ngôn đối nàng càng thêm coi trọng tin nhi. Bởi vậy lúc này nghe được tô lệ ngôn muốn nhận người, nàng nhưng thật ra nhất sợ hãi. Nếu chiếu trước kia nguyên gia người quy cách tới nói, phu nhân bên người ít nhất nên có một cái mama, ma hai cái nhất đẳng đại á đầu, cùng bốn cái nhị đẳng nha đầu. Cùng với thô sử nha đầu bà tử chờ nếu là quản gia phu nhân nha đầu ma ma càng là đến nhiều một ít, có thể đem bên người hạ nhân đương trợ thủ đắc lực sai sử, bất quá tô lệ nguồn phân ra nguyên gia lúc sau bên người hầu hạ người luôn luôn thiếu, trước kia ở nguyên gia dư thị cũng vẫn chưa cùng nàng an bài, liên giao đều thói quen như. Vậy sinh hoạt, lúc này lãnh không ngại nghe được chính mình quyền lực phải bị phân đi một ít, trong lòng không khỏi hốt hoảng. Trước 191 chuẩn bị kiến phòng nhận người, mặc kệ liên giao trong lòng ra sao ý tưởng, Ít nhất hoa Thị lúc này lại là vừa lòng gật gật đầu Nên là lại an bài mấy cái hầu hạ Bên cạnh ngươi người cũng quá ít chút Tuy nói liên giao là cái có khả năng Bất quá tổng cũng có điều cố kỵ không đến thời điểm Giống ngươi lúc này có thai Còn may mà cô ra săn sóc Nếu như bằng không Ngươi tuổi trẻ không hiểu chuyện Lại chưa kinh lịch quá này đó Không cái kinh nghiệm lao đạo ma ma ở một bên đề điểm Liền ngươi bản thân có thai cũng không biết Nếu là nhiều có thể chiếu câu ngươi Ta cũng hảo yên tâm một ít Hùng chi mắt thấy người này bụng nếu là lớn lên, đến lúc đó hầu hạ người còn phải nhiều, ta không ở bên cạnh ngươi, tìm cái chi kỷ hiểu chuyện ma ma, đến lúc đó tiểu lang quân cũng hảo có người chiêu cố. Thốt ra lời này xuất khẩu, tô lệ ngôn gật gật đầu, bên ngoài hứa thị rốt cuộc ngốc không được, vội vàng liền bưng mâm tiến vào, một bên cùng tô lệ ngôn tình an, đem thủy thả đi lên, lúc này mới vui mừng nói, phu nhân, nô tỳ vừa mới ở bên ngoài nghe được ngài muốn tìm nha đầu nói, nô tỳ nhưng thật ra cả gan nói một câu. Nàng nhìn tô lệ ngôn gật đầu ý bảo chính mình mở miệng, lúc này mới vui mừng nói, nô tỷ gia kia nha đầu tuy rằng là cái thô tay thô chân, nhưng cùng nàng cha giống nhau, là cái thành thật trung hậu tính tình, phu nhân bên người nếu là thiếu người, liền tính là đem nàng làm như một cái thô xử nha đầu sai xử, cũng là nàng thiên đại phúc khí. Tô lệ ngôn vừa nghe hứa thị lời này, nghĩ đến Nguyên Hải nhìn như trầm mặc ngu dốt kỳ thật trong lòng đều có lưu thủ, hứa thị lời này nàng nhưng thật ra trong lòng nguyện mới thành. Bất luận này hứa thị nữ nhi tính tình có phải hay không thật sự như nàng theo như lời như vậy, nhưng nguyên hải lại là cái có năng lực, nếu là có thể sử dụng nàng nữ nhi, khiến cho hắn làm việc càng nghiêm túc ra sức, bởi vậy lung lạc nguyên hải một nhà, chuyện này nhưng thật ra nhưng thành, mà này đó thủ đoạn cũng Là lúc này đại gia tộc nội trạch phụ nhân thường dùng, tô lệ ngôn trong lòng đảo không nghĩ tới chính mình bắt không được một tiểu nha đầu, nàng có thể phía trước ở nguyên phủ trung loát thuận chính mình trong viện các đạo nhân mã. Tự nhiên cũng không có khả năng lấy một tiểu nha đầu không biện pháp Chính là hứa thị hiện giờ không cũng đến thỏa đáng vì nàng làm việc Một tiểu nha đầu tô lệ ngôn còn tự tin không làm khó được chính mình Bởi vậy trong lòng chỉ là lược trầm ngâm một chút liền gật đầu nói, ngươi ngày mai lánh tới ta xem xem Hứa thị tức khắc đại hỉ Nàng nhi nữ hiện giờ còn chỉ là tại ngoại viện làm chút thô nặng công tác Tuy nói Nguyên Hải là ở tô lệ ngôn trước mặt nói chuyện được Nhưng chính mình nhi nữ lại là đến nay vẫn làm chút thô xử hạ nhân chuyện này Nếu là đi theo tô lệ phương bên người, đến lúc đó không ngừng là có thể diện, hơn nữa sự tình cũng nhẹ nhàng. Chỉ là tô lệ ngôn trong phòng hầu hạ hai cái tiểu nha đầu, xuyên đều so trước kia ở nguyên phủ khi tiểu quản sự cường, hơn nữa suốt ngày lại không cần gió thổi mưa sối. Bất quá là bưng trà rót nước, ngẫu nhiên thế chủ nhân đấm đấm chân xoa bắp vai, đừng đề nhật tử có bao nhiêu hảo quá, tổng so đến nay nữ nhi ở bên ngoài dẫn theo cái chổi quét rác, để thủy giặt quần áo dài nắng rầm mưa tới muốn hảo bởi vậy hứa thị vừa nghe tô lệ ngôn đáp ứng rồi. Vội vàng liền quỳ trên mặt đất cung cung kính kính thế nàng vui mừng khấu mấy cái văng đầu, lúc này mới lại nói vài câu dễ nghe lời nói, vội không ngừng lui xuống. Xử lý xong rồi hôm qua nguyên đại lang giao đãi chuyện này, tô lệ ngôn còn chưa ngồi định rồi, kia vi thị cùng lý thị hai người lại tới cùng nàng thình an, hai người tẩy đi hôm qua vẻ mặt mỏi mệt. Lúc này thoạt nhìn thế nhưng hơi có chút vinh quang tỏa sáng bộ dáng, vừa vào cửa chính là trước cấp tô lệ ngôn nói cái nhân hôm qua Nguyên Đại lang đã nói qua các nàng phu quân là vì Nguyên Phượng Khanh mời chào cấp dưới quan hệ. Bởi vậy lúc này Tô Lệ Ngôn tuy nói nhiệt tình, bất quá cũng chưa lại như hôm qua giống nhau, vội vàng lệnh người nhìn tòa, lúc này mới cười nói, tiếp đón không chu toàn, nhưng thật ra mong rằng hai vị phu nhân thứ lỗi. Bất quá hàn xá đơn sơ, không biết hôm qua hai vị phu nhân nghĩ đến tốt không. Nàng không có lại như hôm qua giống nhau khách khí. Vì thị hai người trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hiện giờ chủ thượng một đêm chính mình hai phòng người cũng không hề là thiếp thân không rõ tình huống đã minh bày là người ta cấp dưới nếu là lại bãi khách nhân cái giá chỉ sợ sẽ lệnh nguyên phượng khanh trong lòng bất mãn vi thị nghĩ đến nguyên đại lang đầy mặt lệ khí bộ dáng trong lòng sợ hãi nhưng thật ra cảm thấy tô lệ ngôn hiện giờ thái độ lệnh nàng kiên định rất nhiều lúc này vừa nghe nàng hỏi chuyện vội vàng đứng dậy trả lời không dối gạt phu nhân ngài nói nơi này đảo thật sự là sơn hảo thủy cũng hảo này thủy hôm qua thiếp thân uống liền dừng không được miệng tới Liền phu quân hôm qua trở về phòng lúc sau uống nước xong, cũng liên thanh tán hảo. Lý thị cũng vội vàng gật đầu, hai người vẻ mặt rõ ràng chi sắc, không giống như là đang nói lời nói dối, bất quá tô lệ nguồn cũng hưởng qua kia nước giếng, tuy nói không bằng không gian hơi thở nồng đậm hảo uống, bất quá sắc thật là so trước kia trong nhà nước giếng hương vị muốn hảo uống đến nhiều, cái này làm cho nàng càng thêm khẳng định đây là chính mình không gian công lao, bởi vậy nghe vi thị này phát ra từ phế phủ nói, cũng giả ý chối từ hai câu. Hai người lược ngồi ngồi xuống, cũng không dám lại trì hoãn, vội vàng liền đứng dậy cáo từ Tô lệ ngôn cũng chưa giữ lại, nàng muốn vội sự tình còn không ít. Nguyên đại lang đã là phân phó xong việc, nghĩ đến hắn trong lòng không ngừng là tưởng thủ lão bà hài tử sinh hoạt mà thôi. Chính mình nên chảo, vẫn là đến bắt lại. Tô lệ ngôn cùng hoa thị nói trận lời nói, liền tìm thời gian tiến không gian cũng không có. Cả ngày chính là xem trả tiền sách hoặc là nghe người ta đáp lời liền như vậy đi. Qua. Hoa thị ngốc đến cuối tháng là lúc, tô gia người tới tiếp. Rốt cuộc Hoa thị hiện giờ là Tô gia chủ mẫu, nguyệt thị tuổi lớn, tuy nói nàng là không muốn ủy quyền, nhưng rốt cuộc tuổi lớn chút, có tâm mà vô lực, bởi vậy như cũng là phái người lại đây muốn tiếp nàng trở về. Hoa thị trong khoảng thời gian này ở nguyên gia dưỡng đến cả người du quang thủy hoạt, hơn nữa tâm tình lại hảo, Tô Lệ ngôn lại khi thì trộm cho nàng uống không gian trung thuần khiết suối nước, bởi vậy lúc này thoạt nhìn nhưng. Thật ra so với phía trước tuổi 5 6 tuổi không ngừng bộ dáng, Hoa thị tuy nói trong lòng bất mãn, nhưng nàng cũng là thân không khỏi đã. Bà bà đều lên tiếng, cũng không hảo lại ngốc đi xuống, bởi vậy chỉ có thể lưu luyến không rời cùng nữ nhi tố cáo tử, lúc này mới đứng dậy đi trở về. Đãi nàng vừa đi, nguyên bản nên hoa thị xử lý sự tình, tức khắc liền rơi xuống tô lệ ngôn trên đầu, tô lệ ngôn lúc này ngay cả cảm thán công phu cũng không có, mỗi ngày cũng bắt đầu vội lên, trong núi chặt cây thanh cánh rừng người gần nhất cũng bắt đầu nhiều lên, cũng không biết nguyên phượng khanh từ chỗ nào tìm người, tô lệ ngôn phía trước hỏi nhiều ít tiền công, thế nhưng nói liền tiền công cũng không cần nhưng lại là chát doanh trướng liền ở tại nguyên gia chung quanh, những người này một. Đám thoạt nhìn khổng võ hữu lực lại dáng người cao tráng bộ dáng, một đám nhìn thân thể tố chất đều cực hảo, không giống như là bình thường thủ công người, húng chi tô lệ ngôn còn ẩn ẩn cảm thấy những người này trên người thế nhưng mang theo sát phạt chi khí, nàng xa xa xem qua một hồi, trong lòng tồn nghi hoặc, nhưng nguyên đại lang không nói, nàng cũng không có mở miệng hỏi lại. Tới rồi 7 tháng là lúc, thời tiết càng thêm nhiệt đến lợi hại, Dưới chân núi rất nhiều giếng đã bắt đầu không hề tẩm thủy, rất nhiều người miệng lưỡi khô cạn dưới dùng hết biện pháp, nhưng tô lệ ngôn cũng bắt đầu nghe được có người chết tin tức, năm nay lương thực không thu hoạch, nhưng mắt nhìn nộp thuế thời tiết liền ở gần nhất mấy cái thời điểm. Hoàng đế nhưng thật ra săn sóc các bá cánh thu hoạch không tốt, bởi vậy thu nhập từ thuế so năm rồi nhưng thật ra thiếu hai thành, bất quá dù cho chính là đã thiếu, rất nhiều người vẫn là nộp lên không thượng, chính là nguyên gia chân núi trong thôn, bên đường đi thịnh thành ruộng lúa cơ hồ đều chết héo, đừng nói nộp thuế. Rất nhiều người liền bản thân ăn đều không đủ, dưới tình huống như thế, dân đoán tự nhiên là sinh ra. Nguyên bản ở sau lưng truyền lưu tân quân bất nhân nói, dần dần bắt đầu càng truyền càng liệt. Tô lệ ngôn hiện giờ đã có mau tiếp cận 2 tháng có thai, nàng này 2 tháng phun đến lợi hại. May mắn mỗi lần vừa phun nàng liền tiến không gian ngốc một thời gian, hoặc là thật sự không có phương tiện tiến không gian khi, liền ăn mấy viên kia lão đại phu đưa cho nàng mơ chua tử, tình huống nhưng thật ra tốt một chút, bất quá mang thai 2 tháng lúc sau Khí sắc lại là so trước kia kém một chút, nhưng lại nhiều một cổ trước kia không có nhu nhược chi tư. Nhưng thật ra chọc người chịu miến chút, hoa thị tự mình đem chính mình bên người một cái họ tôn ma ma đưa cho nàng. Hiện giờ tô lệ ngôn bên người hầu hạ trừ bỏ liên giao ở ngoài, còn nhiều cái này điền ma ma. Cùng với Nguyên Hải gia nữ nhi Nguyên Hỷ, có khác để đi lên hai cái tiểu nha đầu, trong phòng nhưng thật ra tứ giác đều đứng người. Nàng vừa mới đứng dậy, Nguyên Hỷ ngay cả vội đệ khăn lại đây. Nha đầu này nhưng thật ra cái lanh lợi. Lời nói cũng không nhiều lắm, nhưng làm người cơ linh, mỗi lần nói chuyện đều ở khẩu tử thượng. Đảo lệnh tô lệ ngôn coi trọng nàng vài phần, lúc này tiếp nhận nàng truyền đạt khăn xoa xoa cái chán. Nàng liên mở miệng nói, hôm nay thiên càng thêm nhiệt, các ngươi làm phòng bếp trước hầm chút nấm tuyết lạnh, đến lúc đó phòng giếng ướp lạnh, buổi tối thời điểm làng quân trở về cũng hảo uống, khác lại làm người nấu chút chè đậu xanh, đưa đến gian ngoài đi, miễn cho có người cảm năng khí, đến lúc đó nhưng thật ra không đẹp. Nguyên Hỷ đáp ứng rồi một tiếng nhìn nhìn bên ngoài chói lọi Thái Dương, vội vàng tiếp đón hai cái tiểu nha đầu chăm sóc trong phòng, bản thân tự mình đi ra ngoài, nàng hiện giờ mới tới chợ đến. Tuy rằng bởi vì chính mình cha mẹ nguyên nhân còn tính chịu tô lệ ngôn nhìn chúng, nhưng nàng cũng không tự cao tự đại, vạn sự tự tay làm lấy, nhưng thật ra không có khiến cho trong phòng nguyên bản hầu hạ nha đầu bất mãn, ngược lại cực nhanh cùng các nàng quan hệ hảo lên, chính là liên giao hiện giờ cùng nàng ít nhất mặt mũi thượng còn tính thân thiết, tô lệ ngôn xem nàng đi ra ngoài trong mắt lộ ra một cái ý cười tới, càng thêm cảm thấy này Nguyên Hỉ là cái thông tuệ. Này Nguyên Hỉ chân trước mới vừa đi không lâu, liên giao không một lát liền vào được, chỉ là nàng sắc mặt hơi có chút tái nhợt, cái chán mang theo mồ hôi, không giống như là nhiệt, đảo như là dọa giống nhau, gần nhất Nguyên gia người bất luận chủ tớ đều uống lên mang theo không gian hơi thở nước giếng, một đám thân thể so trước kia hảo rất nhiều lần, liên giao đi rồi một đoạn đường, cũng không thấy có bao nhiêu khó chịu, liền cùng bất quá đi ra ngoài một chuyến trong viện mà thôi, tiến cửa phòng. Nàng cũng không lo lắng thở dốc, vội vàng liền đi tới tô lệ ngôn bên người, nhỏ giọng nói, phu nhân, nghe nói dưới chân núi hiện giờ đã có bảo dân, lang quân lệnh người tiến vào chi biết nô tỳ một tiếng, làm nô tỳ cùng ngài để cái tình nhi, miễn cho ngài đến lúc đó bị dọa đến. Vừa nghe lời này, không ngừng là liên giao sắc mặt khó coi, liền trong phòng nha đầu cùng tôn ma ma giật nảy mình, tô lệ ngôn còn chưa mở miệng, kia tôn ma ma đã chân mày cau lại, năm nay tình huống đã tao đến như vậy nông nỗi. Liên giao sắc mặt hơi có chút tái nhợt, gật gật đầu, này còn tính tốt, nghe nói rất nhiều địa phương đã bắt đầu bốc can khởi nghĩa, đánh chính là lật đổ bất nhân đế vương danh hào nàng lời còn chưa dứt, đã bị tôn ma ma lập tức bưng kín miệng. Này tôn ma ma nguyên bản là hoa thị bên người hầu hạ bà tử, nguyên bản cũng coi như đến hoa thị nhìn chúng, làm người cực có thủ đoạn, đối với chiếu cố phụ nhân cùng điều trị phụ nhân thân thể cực có một bộ, hơn nữa làm người có thủ đoạn lại không mềm yếu, trước kia ở hoa thị bên người là cái đắc dụng. Nếu không phải lúc này đưa cho chính là chính mình nữ nhi, chỉ sợ hoa thị còn thật sự luyến tiếc ly nàng. Tôn ma ma một phen bưng kín liên giao miệng, một bên trách mắng, kém nha đầu, nói như vậy cũng dám nói ra, chính là không nghĩ muốn đầu. ngươi không muốn sống, còn đừng liên lụy lang quân cùng phu nhân. Lúc này bị nàng vừa uống, liên giao cũng biết chính mình là nói sai rồi lời nói, đãi nàng một buông ra tay, nàng vội vàng mặt hiện hoảng sắc cùng tô lệ ngôn hành lễ, nhận sai nói, phu nhân, nô tỳ nhất thời hôn đầu. Mong rằng phu nhân tha thứ cho Tô lệ ngôn tuy rằng xem tôn ma ma nói được nghiêm trọng Nhưng nàng nhân không phải sinh trưởng Ở địa phương cổ đại người Đối với quân vương uy nghi xem đến Cũng không như thế nào trọng Bất quá nhập ra tùy tụ Không cần làm đặc thù nàng lại là biết Nếu là liên giao như vậy khiêu thoát Luôn có một ngày rước lấy đại họa Nhưng thật ra không đẹp Bởi vậy nghe tôn ma ma huấn nàng Tuy rằng chính mình trong lòng cũng không cảm thấy nhiều nghiêm trọng Nhưng như cũng là chưa mở miệng chen vào nói Nghe nàng nhận sai Lúc này mới gật gật đầu Mở miệng hỏi, ngươi nói có người mưu phản. Liên giao gật gật đầu, có chút mặt ủ mày ê, tạo phản đối với nàng như vậy một cái nội chạch nha đầu tới nói, quả thực giống như thiên phương dạ đàm chuyện xưa, ai ngờ nguyên bản nhìn em đẹp, đột nhiên liền thay đổi thiên, cũng dám có người khởi binh tạo phản. Thế nhưng này tạo phản còn không phải một hai cổ ô hợp chi chúng, mà là các nơi đều ở bóc can khởi nghĩa, nàng vừa mới hỏi qua đằng trước tới truyền lời người, nghe nói chính mình này chân núi vài thôn ba tánh cũng đã kết hợp ở cùng nhau chuẩn bị năm nay không nộp thuế. Hoàng đế còn ở, đương kim triều đình còn ở, lại là dám nói không nộp thuế, này liền tính không phải mình kêu tạo phản nói, cũng cùng tạo phản không có gì khác biệt, bất quá liền kém kia tầng nội khố không bóc đến khai mà thôi. Tô lệ ngôn mày lập tức nhíu lại. Xem liên giao cầm cây quạt thế chính mình phe phẩy, một trận gió lạnh liền truyền tới, nàng trong lòng lại không lý do cảm thấy buồn bực. Gần nhất nguyên phượng khanh lại là mời chào hạ nhân. Thỉnh người tới kiến phòng ốc vừa thấy lại không giống như là bình thường thôn dân cùng ba tánh, ngược lại nhìn kia khí thế cùng tham gia quân ngũ rất có vài phần cùng loại, hiện giờ thiên hạ lại bắt đầu tiệm loạn, nàng trong lòng một loại dự cảm bất hảo quả thực là chắn đều ngăn không được. Liên sợ tự mình ra phu quân làm là đầu đề ở lương quần thượng mua bán, một cái không thành chính mình còn phải bồi hắn một khối chết. Nàng trong lòng chỉ cảm thấy ưu phiền vô cùng, tuy nói chuyện này còn không có hỏi qua nguyên phượng khanh đến tột cùng là chuyện như thế nào. Nhưng nàng chính là cảm thấy trong lòng không thoải mái, cũng không biết có phải hay không cảm xúc dẫn tới bụng trùng cũng cảm giác không khỏe, bụng hơi hơi đau hai hạ. Nhưng thật ra lệnh tô lệ ngôn hoàng sợ. Phải biết rằng nàng có không gian ở, không gian trung linh đan rượu dược không ít, từ biết chính mình mang thai lúc sau. Nàng không thiếu ở trong không gian loại thượng linh chi nhân sâm trở thứ tốt, ngày thường dù cho không phải vì chính mình, cũng muốn vì chính mình bụng trung hải tử nhiều hơn chỗ tốt, kia không gian là cái bảo bối. Nguyên bản linh chi cùng nhân sâm đông trùng hạ thảo chờ đều là đại bổ đồ vật. Hơn nữa liền sợ bổ quá đầu, nhưng kinh không gian một loại, tất cả đều là trở thành có thể đối nhân thể có lợi hào hấp thu đồ vật, hiệu quả còn cực kỳ rõ ràng. Nàng mang thai lúc sau tuy rằng khí sắc kém một chút, bất quá thân thể như thế nào nàng bản thân nhất rõ ràng, đừng nói chỗ nào không thoải mái, trừ bỏ ngẫu nhiên phun một chút thích ngủ một ít, ngày thường liền cái đau đầu nhức gối đều không có. Lúc này đau bụng, lệnh tô lệ ngôn hoảng sợ, trắng mặt không nói. Liên Giao xem nàng biểu tình, trong lòng một sốt ruột, bất quá lại là nghị chính mình tiến vào khi nghe được bên ngoài hứa Thị Nhi tử cùng chính mình lời nói, do dự một chút, vẫn là mở miệng nói: "Phu nhân, nghe nói nguyên phủ gần nhất cũng là liên lạc khắp nơi hương thân sĩ tộc, nói là trời xanh đã chết, nguyện vì thiên cương trọng lập mà tận tâm thốt ra lời này xuất khẩu". Tô Lệ ngun mày liền chịu chịu, bản năng trào ra một cổ cực kỳ không ổn dự cảm tới, nàng châm mặt, mở miệng nói: "Ngươi". Tiếp theo nói, Liên Giao lên tiếng. Xem một bên tôn mà mà cao mày không có mở miệng bộ dáng, nuốt hai ngụm nước miếng, như cũ nói, nguyên gia liên lạc khắp nơi nhân mã, nghe nói nguyên đại lao ra còn khắp nơi buôn đầu, ý đồ kéo lung có thức chi sĩ, hơn nữa, hơn nữa còn tìm thượng tô gia làm tô lão thái gia duy trì hắn hành động. Sớm biết rằng nguyên gia không phải cái bất việc nhi, bất quá thật sự nghe được lời này, tô lệ ngôn như cũng là suýt nữa khí vui vẻ, mở miệng nói, nguyên lập là như thế nào biết chuyện này. Nguyên lập là nguyên hải nhi tử. Tô Lệ Nôn phía trước gặp qua vài lần, hiện giờ tại ngoại viện Nguyên Phượng Khanh trong viện làm vẩy nước quét nhà công tác, liên giao thế nàng làm việc cùng Hứa Thị có tiếp xúc khi nhìn đến quá vài lần, hai người còn tính quen thuộc, bởi vậy lúc này Nguyên Lập có thể nói cho liên giao này đó, Tô Lệ Nôn cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ là Nguyên Chính Lâm cái này hành vi đã xem như uy hiếp, không biết Tô Bình Thành biết được chính mình vẫn luôn khuyên lực báo, ân thậm chí không tiếc đem chính mình gả đến Nguyên gia, lại tặng nửa cái Tô gia. Mà nhân gia lại không cảm kích lấy đoán trả ơn kết quả, hắn trong lòng nên là làm gì cảm tưởng, đáng tiếc nàng lại là nhìn không tới. Chuyện này dưới chân núi rất nhiều người đều đã biết, nô tỳ nghe Nguyên Lập nói không ngừng là hắn biết được, lại còn có có không ít người mộ danh tiến đến đầu nhập vào nguyên đại lao ra. Liên giao nói vừa xong, tô lệ ngôn khỏe miệng liền bắt đầu không ngừng run rẩy, nàng cơ hồ lúc này có thể tưởng tượng nguyên chính lâm sắc mặt, đương nhiên hắn kéo lung nhiều người như vậy không bài trừ có chính mình nội tâm tư tâm muốn hô mưa gọi gió lại trở về trước kia cao cao tại thượng thân phận, bất quá lấy nguyên phủ hiện giờ khốn cảnh, còn không đủ để chống đỡ hắn đáng thương hư vinh tâm. Bởi vậy lúc này mới đem chủ ý đánh tới tô bình thành trên đầu, chỉ sợ cũng là nghĩ muốn đem tô bình thành làm như coi tiền như rác ý tưởng. Tô lệ ngôn cái này ý niệm nhưng thật ra không có tưởng kém. 7 tháng trung khi thời tiết càng thêm nhiệt, rất nhiều địa phương thổ địa đã khô nứt thành từng điều khẩu tử, khát chết đói chết người không ở số ít. Lúc này nguyên chính lâm tổ chức không ít chính nghĩa chi sư. Rồi dám ở dưới chân núi, cả ngày vẫn kêu muốn triều đỉnh phóng lương cứu người, nghiệm nhiên lấy chúa cứu thế tự xưng, nửa tháng phía trước nguyên chính lâm phái người thượng tô phủ thảo muốn lương thảo, lại cho phép tô. Bình thành quân sư chi vị, làm hắn mang cả gia đình tham dự chính mình đại sự, tô bình thành lấy chính mình tuổi già vì từ một ngụm cự tuyệt, lập tức lệnh nguyên chính lâm ghi hận trong lòng, tô lệ ngôn nghe thế tin tức khi suýt nữa cười đến bối qua khí đi, nhưng thật ra không dự đoán được nguyên đại lao ra cũng có như vậy thiên chân chất phác đáng yêu thời điểm. Mà nàng kia tiện nghi tổ phụ Tô Bình Thành trả lời cũng là làm nàng gửi đến nghỉ không được ý. Trước 192 Tô ra tới tị nạn. Bất quá như vậy gần nhất, Nguyên Chính Lâm xem như đem Tô Bình Thành cấp ghi hận thượng, hắn tự xưng là vì chính nghĩa chi sư, hiện giờ nhìn chính mình đội ngũ thanh thế lớn mạnh, bất quá lại phần lớn đều là đám ố hợp, không ngừng là không dễ nghe hắn sai sử. Hơn nữa mỗi ngày ăn đến còn nhiều, nguyên gia hiện giờ là tự gián hầu bao ở thỉnh những người này ăn cơm. Nguyên chính lâm lúc này tình huống rất có một loại vì trang chính mình bể mặt lại là đánh xương mặt xung mập mạp dẫn một đống người lại đây cho chính mình tráng thanh thế, bất quá khổ sở chỉ có chính hắn mới biết, nguyên bản còn nghĩ tô bình thành tài sản nhiều, chính mình còn có thể chống đỡ thượng một trận, bất quá tô bình thành cự tuyệt lập tức lệnh nguyên chính lâm hoảng sợ, hắn một lòng mưu tính suy nghĩ đem tô ra tài sản lộng tới tay, hoàng duy trì hiện giờ chi tiêu, bảo trì chính mình cao cao tại thượng dẫn đầu người địa vị. Lúc này thời tiết càng ngày càng nhiệt. Tô ra dù cho có mấy khẩu giếng, nhưng cả gia đình, vẫn là duy trì không được, nguyên gia may mắn tô lệ ngôn phía trước hướng nước giếng đầu quá một ít không gian thủy, bởi vậy mọi người uống nước nhưng thật ra không thiếu, bất quá tới nguyên gia tu sửa phòng ốc mọi người vội hơn phân nửa tháng lúc sau, đem nguyên phủ mở rộng ước chừng vài lần, viện xá ban công sửa chữa hảo, những người này lại chưa rời đi, ngược lại lần lượt lại có không ít người lên núi. Những cái đó Nguyên Phượng Khanh tìm tới nguyên bản tu sửa phong ốc người lúc này lại là trụ vào phía trước mọi người tu sửa một chỉnh bài nhà cửa bên trong, nhất thời trong núi náo nhiệt lên, Nguyên Phượng Khanh không có nói chuyện này, nhưng Tô Lệ Ngôn trong lòng có phổ, chỉ sợ những người này cũng là Nguyên Phượng Khanh thủ hạ, đây là tới ở liền không chuẩn bị đi rồi. Ở như vậy hỗn loạn thời khắc trong nhà nhân thủ nhiều tự nhiên là chuyện tốt, ít nhất có thể làm Tô Lệ Ngôn cảm thấy tâm an. Lúc này dưới chân núi thỉnh thoảng bộc phát ra bạo dân gây chuyện tạp cửa hàng đả thương người nói, những người này nguyên bản đều là chất phát hàm hậu ba tính, bất quá nhân đói khát cùng khát khô chờ bức bách hạ, một đám lại là rút đi dĩ vãng thành thật, hóa thân làm ác lang giống nhau, gặp người đả thương người, thịnh thành nhưng thật ra còn tốt một chút. Bất quá quanh thân rất nhiều trong thôn, lại là bạo phát lớn nhỏ quy mô không đợi náo động, liền Tô Lệ ngôn gần nhất liền nghe nói chân núi có mấy hộ địa chủ lao ra bị người liền oa bưng, một nhà mười mấy khẩu nam bị đánh chết. Nữ quyến lại là biến mất vô tung, kết quả tự nhiên không có khả năng là tốt, cứ như vậy càng là lệnh rất nhiều người trong lòng hoảng loạn. Nguyên Phượng Khanh tìm tới này đó sửa nhà người ở xuống dưới, hơn nữa ngày thường một bộ trung thành và tận tâm bộ dáng. kia sơn, Vây quanh nguyên bản nguyên trạch kiến một vòng, đem toàn bộ nguyên gia bảo hộ ở trong đó, nàng trong lòng tự nhiên là an tâm không thôi. Nhưng đồng dạng gần nhất, người nhiều cảm giác cái an toàn là nhiều. Nhưng ăn uống chi tiêu lại cũng nhiều, may mắn nhà nguyên hải âm thầm chọn mua không ít lương thực. Lúc này ăn nhưng thật ra không thiếu, bất quá kia thủy nhưng thật ra có vẻ có chút không quá đủ dùng, kia nước giếng dù cho mỗi ngày đều sẽ tẩm hơn phân nửa khẩu giếng. Nhưng đột nhiên nhiều mấy trăm há mổm, còn lục tục có người lại lên núi tới, tự nhiên là có chút không đủ dùng, tô lệ ngôn cũng dần dần có chút ngồi không được, nắm lấy suy nghĩ muốn lại đem mặt khác hai khẩu tân đào giếng cũng chú chút thủy đi vào, ứng pho trước mắt cửa ải khó khăn. Đang ở lúc này, dưới chân núi loạn dân càng nhiều, rất nhiều người giống như rết đỏ cả mắt rồi. Giết một cái địa chủ Nếm tới rồi ngon ngọt lúc sau Rất nhiều người rốt cuộc dừng không được tay tới Dĩ vãng sinh hoạt cùng địa vị bất bình đẳng lúc này Như là lệnh người tìm được rồi một cái phát tiết khẩu Giết người đoạt bắt việc lúc nào cũng chuyên đến Tô lệ ngôn lúc này đã hoài hai tháng có thai Thai nhi là ngồi ổn Nàng khí sắc cũng nhìn hảo rất nhiều Nhưng gần nhất lại bắt đầu lo lắng khởi sau này nhật tử tới Nguyên hỉ tiến vào đáp lời khi liền nhìn đến nàng mẩy Nhân lệnh qua giường tử thượng không nói lời nào bộ dáng. Bất quá lúc này nguyên hỉ lại là có năm chắc chính mình vừa nói lời nói nàng sẽ vui mừng lên, nàng hành lễ, Thúy Thanh Thanh nói, Phu Nhân, Tô Phu Nhân lại đây nhìn ngài. Lúc này đã là sau giờ ngọ không dự đoán được hoa thị thế nhưng lại đây, Tô Lệ Ngôn quả nhiên vừa mừng vừa sợ, kinh chính là như thế thế đạo bất bình, hoa thị cũng dám ra cửa, hiện giờ nguyên chính lâm hận Tô ra tận xương, vạn nhất sau lưng làm cái gì động tác nhỏ, Tô Lệ Ngôn bị chính mình tưởng tượng sợ tới mức toát ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng ngồi dậy thân tới. Mau mời. Hiện giờ chính trực thời buổi rối loạn, Nguyên Đại Lang gần nhất lại vội đến lợi hại, cơ hội liền trở về phòng thời gian đều ít có. Nàng đời trước khi sống ở an ổn xã hội, còn chưa trải qua quá như vậy náo động, tuy rằng trên mặt vững vàng, nhưng trong lòng khó tránh khỏi có chút không đế. Rốt cuộc nguyên giá hiện giờ tuy rằng có người thủ, bất quá dưới chân núi lưu dân đông đảo, nàng vẫn là có chút lo lắng. Hùng chi gần nhất nhân lưu dân đả thương người sự tình, trong nhà rất nhiều người đã. Cực nhỏ lại ra ngoài nghe tin tức đều là từ bên ngoài truyền tiến vào, thật giả cũng khó phân biệt. lúc này hoa thị gần nhất, tô lệ ngôn trong lòng đảo thật sự là vui mừng. nguyên hỷ đáp ứng rồi một tiếng, tôn ma ma vội vàng đảo khăn thế tô lệ ngôn lau mồ hôi thủy, một bên có chút đau lòng nói, phu nhân, ngài đứng dậy chậm hơn một ít, hiện giờ ngài có tiểu lang quân, nếu là động tác nhanh, chỉ sợ bụng không khỏe. tô lệ ngôn gật gật đầu, lúc này nàng đảo thật sự là cảm thấy chính mình bụng ẩn ẩn làm đau, bởi vậy nghe tôn ma ma nói chuyện, cũng không có cái lại. Ở nàng nâng hạ, lại chậm rãi rửa trở về giường tử thượng, tôn ma ma một bên cầm cái gối mềm nhét ở nàng eo hạ, làm nàng có thể dựa đến càng thoải mái một ít, kia đầu đã có hai cái tiểu nha đầu lánh hoa thị cùng mọi người một khối chiều trong phòng đã đi tới. Mậu thân Tô lệ ngôn nhìn đến hoa thị khi, đôi mắt không khỏi lộ ra lượng sắc, bất quá nhìn đến hoa thị đều không phải là độc thân một người, phía sau còn mang theo mấy cái phụ nhân khi, nàng vừa đến bên miệng thân mật sưng hô tức khắc lại một đốn. Lúc này mới nhận ra là chính mình nhà mẹ đẻ hai cái tẩu tử, nàng ngồi dậy, một bên tôn ma ma cùng liên giao đỡ nàng lên mặc tốt mềm đế giày tê tô lệ ngôn lúc này mới mở miệng nói, hai vị tẩu tẩu cũng tới. Vừa nghe lời này, hoa thị có chút xấu hổ, xem nữ nhi thần sắc nhàn nhạt bộ dáng, trong lòng có chút thấp thỏm bất an hai cái con dâu sắc mặt cũng có chút khó coi, bất quá vẫn là miễn cưỡng cười thân thiết tiến lên đỡ nàng lại lần nữa ngồi xuống, nôn tỷ nhi chỉ lo ngồi chính là, có thân mình, cần gì phải đứng dậy. Hai người nói đến có thai lời này khi, sắc mặt có chút hâm mộ, Tô gia tam đại bên trong hai cái nam đinh đều là từ Hoa thị sở ra dòng chính, bất quá hai người thành hôn đã nhiều năm, lại liền nhi nữ cũng chưa đến nửa cái, hai người ngày thường ở Hoa thị trước mặt phục thấp làm tiểu, liền sợ Hoa thị lấy chuyện này tới tranh cãi, liền bởi vì không có con nối dõi, lúc trước Tô Bình Thành đem Tô gia hơn phân nửa gia tài của hồi môn đến nguyên gia, các nàng dù cho trong lòng bất mãn, ngoài miệng lại không có tự tin dám nói chút cái gì. Hẳn là Tô lệ ngôn ngoài miệng khách khí nói chuyện, nhưng ánh mắt lại là rơi xuống Hoa Thị trên người. Hoa Thị sắc mặt lộ ra một tia xấu hổ tới, cùng Chung Quanh nhìn thoáng qua. Tô lệ ngôn tức khắc liền Minh Bạch lại đây. Liên Giao cùng Tôn Ma ma cùng Nguyên Hỷ đều lưu lại hầu hạ. Ta cùng với Mẫu thân có chuyện nói, còn lại người tới trước bên ngoài chờ. Mọi người đáp ứng rồi một tiếng. Liên Giao tuy rằng bị giữ lại, cho thấy nàng ở Tô lệ ngôn trong lòng địa vị bất đồng, nhưng lưu lại cũng không ngăn nàng một người. Trong lòng khó tránh khỏi sinh ra vài phần nguy cơ cảm tới. Một bên đệ khăn, một bên lại lệnh người thượng nước gấm cùng khách nhân lau mặt, vội đến xoay quanh, hầu hạ đến càng thêm cẩn thận chú đáo, Nguyên Hỉ cũng không cùng nàng đoạt sự, dọn ghế cùng Hoa thị mấy người ngồi xuống, cũng liền an tĩnh đứng ở Tô Lệ Nôn phía sau. Lúc này đám người vừa đi, Hoa thị trên mặt mới lộ ra xấu hổ chi sắc tới, hiện giờ thế đạo rối loạn, ngươi tổ phụ làm ta mang theo ngươi hai cái tẩu tẩu lại đây nhìn một cái. Nhìn xem các ngươi nơi này có cái gì thiếu, chuẩn bị liền bổ thượng. Tô Lệ Nôn vừa nghe lời này, tuy rằng thân là Tô gia nữ nhi, nhưng đầu một cái cũng không tin. Tô Bình Thành làm người là giả nghĩa khí, cũng tính tình ngay thẳng, nhưng hắn chỉ là đối người ngoài mà nói, húng chi Tô lệ nguồn gả đến nguyên gia mấy năm, về nhà mẹ đẻ số lần hữu hạn Nhiều nhất bất quá 2-3 hồi mà thôi, nhưng mỗi một lần trở về bất luận nàng có hay không mang lễ vật, nàng hai cái tẩu tử lời nói đều hàm toan miết giấm, tuy rằng minh không dám nói, nhưng chỉ là nhìn biểu tình là có thể nhìn ra được tới các nàng đối chính mình là cực kỳ bất mãn. Chẳng qua ngại với Hoa Thị. Không dám nói thẳng thôi, nhưng lúc này đúng là nguy nan là lúc, mỗi người liền bụng đều điền không no rồi. Hoa Thị thế nhưng nói chính mình thiếu thứ gì tô gia cấp, này hai người không ngừng là không có như gì vãng lộ ra bất mãn bộ dáng, ngược lại là vui mừng vô cùng bộ dáng, thật sự là lệnh tô lệ ngôn trong lòng rất khó không sinh hoài nghi. Sự có khác thường tức vì yêu, đặc biệt là lệnh hai cái luôn luôn coi trọng tiền tài người thay đổi thái độ. Trong đó nếu nói không quỷ, tô lệ ngôn tuyệt đối không tin. Hoa Thị xem nữ nhi không nói chuyện, tức khắc sắc mặt có chút vẻ hoải. ở trong phòng đều là người một nhà, nàng cũng lời đến lại nói kia bộ dễ nghe, trực tiếp cùng nữ nhi giao đế. Hiện giờ thế đạo rối loạn, nguyên gia lại thật sự đáng giận, lệnh người gieo hạt lời đồn. Gần nhất có người nói ngươi tổ phụ làm giàu bất nhân, hiện giờ thủ tô gia đại môn, nói là phải vì dân trừ hại, cướp phú tế bẩn. Vừa nói đến lời này, Hoa Thị tức giận đến hai má đỏ lên. Tô gia ngày thường giúp mọi người làm điều tốt. Ngay cả nhất gian nan thời điểm đều ở bố thí gạo thóc nước trong, hiện giờ lại là gặp những cái đó nuôi nấng lưu dân một phen ác ý hám hại, thật sự là hảo tâm không đến hảo báo. Càng vì lệnh nhân sinh khí, vẫn là nguyên gia, lúc trước tô gia tặng của hồi môn hơn phân nửa gia sản cho bọn hắn, chính là nuôi nấng sói con cũng nên uy chín, mà nguyên gia lại giống như vĩnh viên uy không no huyết địa, hiện giờ lại rỗi tay không thành, thế nhưng liền trở mặt không biết người, liền như vậy ác độc chủ ý cũng nghĩ ra, lúc trước tô bình thành nghe được lời này khi... Suýt nữa không trận tròn mắt ngất xỉu, bất quá liền tính là người khác không suy sụp, thoạt nhìn tinh thần cũng hề. Hoài không ít, tô gia thật sự là bị buộc đến không biện pháp, lúc này mới có hôm nay hòa thị lại đầy sự. Tô lệ ngôn trầm mặc một trận, trong lòng có chút sinh khí, này nơi nào là cái gì cấp chỗ tốt, rõ ràng chính là cả nhà tị nạn tới, khó trách chính mình này hai cái tẩu tử hiện giờ nghe được muốn đưa chính mình đổ vật liền lời nói đều không nói, nguyên lai là như vậy một nguyên nhân. Bất quá nàng cũng có thể tưởng tượng được đến. Chỉ là nghe bên ngoài truyền thuyết hiện giờ đã loạn thành một nồi cháo, Tô gia sợ hãi cũng là tình lý bên trong sự tình, đặc biệt là gần nhất bạo dân hô to trừ ác dương thiện sự nháo thật sự hung, mà Tô gia không khéo đúng là ở mọi người trong mắt thuộc về làm giàu bất nhân ngưỡng kia một loại, mặc kệ Tô gia ngày thường làm chưa làm qua chuyện tốt, trước kia thanh danh có bao nhiêu hảo, ở như vậy một cái tùy thời có người ăn không đủ no thời điểm, Tô gia có tiền chính là lớn nhất tội lỗi, sẽ nhận người hận là theo lý thường hẳn là sự tình. Ai kêu tô lệ ngôn xuyên qua thành nhân gia nữ nhi, này đó trách nhiệm nàng liền tính là không nghĩ muôn mối cũng là không được, húng chi tô gia còn có hoa thị, nàng hiện giờ cùng hoa thị cảm tình hảo, lại nơi nào khả năng thấy chết không cầu. Hoa thị xem nữ nhi trầm mặc xuống dưới bộ dáng, trong lòng tức khắc có chút hút hoảng, bất quá nàng cũng biết tô lệ ngôn hiện giờ là xuất giá, không thể so nhà mẹ để thời điểm, vạn sự đều phải cùng phu quân thương lượng, bởi vậy cũng săn sóc nàng khó xử, vừa định mở miệng nói tính. Tô Lệ Nôn cũng đã phân phó Liên Giao nói, liên, liên Giao, ngươi lệnh người đem ta mâu thân phía trước trụ sân thu thập ra tới, lại từ đông nam mặt chọn một đống đại điểm sân cùng nhau thu thập cùng tổ phụ mâu hai người. Chu, cách vách sân vừa vặn còn có mấy đống không? Hai vị huynh trưởng trụ qua đi chính là. Tô Lệ Nôn này phiên an bài hoa thị đã biết nữ nhi là minh bạch, Tô gia tính toán, không khỏi có chút hổ thẹn, nhưng lúc này nàng cũng không dám lại mở miệng, chỉ có Tô Lệ Nôn đại tẩu Chu Thị lại là do dự một chút, cười theo nói, Nôn tỷ nhi. Ta nhà mẹ để ngươi cũng tới, ngươi nhìn xem. Lúc này không đợi Tô Lệ ngôn mở miệng, Hoa thị đã cao mày, lớn tiếng quát trách mắng: "A Nhu, hiện giờ chính trực nguy nan thời khắc, nôn tỷ nhi cũng là ngươi muội muội, nàng còn hoài thân mình đâu? Chúng ta lại đây đã là cho người thêm phiền toái, các ngươi nhà mẹ để lại người nhiều, nơi nào an bài đến lại đây?" Vừa nghe Hoa thị trách cứ, Chu thị cũng có chút sốt ruột, nàng nguyên là thịnh thành giàu có nhân gia sinh ra, trong nhà này một thế hệ cha mẹ chỉ phải nàng một cái nữ nhi ngày thường xem đến cùng trong mắt dường như liền gả chồng đều chọn cùng là thịnh thành nội tình lại là không thâm tô ra liền mong có thể lúc nào cũng treo nữ nhi tình huống như vậy hạ chu thị cùng nhà mẹ để quan hệ tự nhiên là cử thân hoa thị tính tình lại mềm ngày thường nàng cũng tổng hướng nhà mẹ để chạy lúc này nguy nan thời khắc chu thị liền tính không nhớ thương chính mình nhà chồng như thế nào cũng đến muốn đem chính mình nhà mẹ để tiện thể mang theo vừa nghe hoa thị cự tuyệt nhất thời liền đỏ đôi mắt mẫu thân nôn tỷ nhi người này khẩu thiếu Ta nhà mẹ đẻ trụ tiến lại có cái gì không quan trọng. Bên ngoài những cái đó không liên quan làm cho bọn họ rời đi cũng là được. huống chi chúng ta trả lại cho bạc như thế nào kêu thêm phiền toái. Nguyên bản vì nhà mẹ đẻ lo lắng. Có chuyện tốt nghĩ người một nhà là đương nhiên. huống chi này vẫn là có thể mạng sống đại sự. Chu thị trong lòng lịch kỷ một ít tô lệ ngôn cũng không phải không thể lý giải. Bất quá vừa nghe nàng nói chuyện khẩu khí, sắc mặt tức khắc liền hắt trầm xuống dưới. Nàng nguyên bản cũng không phải cái cái gì tính tốt. Tuy rằng bề ngoài nhìn ngoan ngoãn nu nhược, nhưng nội tâm kỳ thật kiên cường vô cùng, lúc trước ở nguyên gia là lúc nàng nhìn như dịu ngoan, kỳ thật chưa bao giờ lui quá nửa bước, ngược lại là kêu dư thị đám người ăn vô số nói không nên lời mệt. Nếu là Chu thị hảo xin cầu xin cũng liền thôi, nhưng như vậy theo lý thường hẳn là miệng lưỡi lại là lệnh nàng phản cảm vô cùng, hai người phía trước cũng không tính có bao nhiêu tốt giao tình. Này hai cái tẩu tẩu cũng không có nhiều chiếu cố nàng, tô lệ ngôn bản thân nhân là hoa thị lao tơi mới đến nữ. Bởi vậy cùng hai cái huynh đệ tuổi kém chừng vài tuổi, cảm tình căn bản không thâm, lúc này nàng dù cho không nhớ tình cảm trong lòng chút nào gánh nặng cũng không. Sắc mặt nhất thời liền chầm xuống dưới, lạnh lùng nói, đừng nói ta hiện giờ thiếu không thiếu bạc. Đại tẩu lời này ta như thế nào nghe liền cảm thấy không hợp khẩu vị. Hợp lại đại tẩu là đem ta nơi này coi như khách điếm quán dịch đâu, chỉ cảm thấy hoa tiền, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hiện giờ tô gia dù cho là có bạc. Chính là có chút đổ vật lại là có bạc cũng là mua không được, tỉ như nói này thủy, hiện giờ các nơi đều khô cạn, may mắn nàng còn có như vậy một cái tùy thân không gian, giúp nàng đại ân, nếu không hiện giờ nàng bản thân đều đến nghĩ biện pháp tị nạn, nơi nào giống như nay ngày lành quá, chu thị lại là nói ra nói như vậy tới, thật sự là lệnh nhân sinh khí, bên ngoài có người ra bạc mua tàng thủy, đều ra đến 10 lượng vàng một thùng, có thể nói chân chính giá. Chị Thiên Kim, bất quá dù cho là như thế. Này thủy cũng là dù ra giá cũng không có người bán, rốt cuộc bạc lại hảo, cũng đến có mệnh hưởng thụ, nếu là liền mệnh đều sống không được tới, bạc lại nhiều lại có ích lợi gì. Bởi vậy này thủy chân quý chỉ so bên ngoài kêu giá cả quý trọng, mà không phải ít đến chỗ nào đi, tô ra nhiều người như vậy, tới ở lại ăn uống, dùng, chỉ sợ một trăm thùng đều không ngừng, Chu thị hiện giờ thế nhưng hảo thuyết nói như vậy tới, không đến làm nhân sinh khí. Chu thị sắc mặt nhất thời một mảnh huyết hồng, lẩm bẩm nói không ra lời. Tô lệ ngôn ôn ôn nhu nhu kiểu kiểu khiếp khiếp bộ dáng, cực dễ dàng làm người cho rằng nàng tính tình cũng là như vậy mềm mại, Chu thị nhưng thật ra không biết cái này luôn luôn trầm mặc tiểu cô hiện giờ thế nhưng trở nên mồm miệng như vậy lênh lợi, nói lời này khi trên mặt còn mang theo cười, quả thực giống như thủ đoạn mềm dẻo cắt thịt dường như, nhất thời làm nàng nói không nên lời một câu tới. Tô lệ ngôn còn ở khẽ mỉm cười, bất qua ánh mắt lại đã là lạnh xuống dưới, trường hợp tức khắc một mảnh vắng lặng, Nguyên hỉ vẫn là đầu một hồi nhìn đến tô lệ ngôn như vậy không phát hỏa không lớn thanh cửa trách, cũng không căng ngã đồ vật, lại cố tình cao cao tại thượng đến làm người thẳng sợ hãi bộ dáng, trong lòng nghĩ chính mình mẫu thân lời nói, đó là có so đo, sắc mặt càng cung kính bài phần. Lúc này nhất đau đầu lại là muốn thuộc hoa thị, nguyên bản lòng bàn tay mu bàn tay kẹp ở bên trong đều là thịt, nàng tư tâm là thiên hướng nữ nhi, cũng biết như vậy thật sự là lệnh tô lệ ngôn khó xử, đặc biệt là cô ra như vậy một bộ mặt lệnh Làm người nhìn liền sợ hãi, chuyện này còn phải muốn tô lệ ngôn đi nói, tô ra cả gia đình dịu ra dắt trẻ lại đây đã người không ít, hơn nữa tô lệ ngôn nhà ngoại, nàng nhà mẹ đẻ người còn có một ít, lúc này cùng nhau lại đây thật sự là thân thích nhiều. Đến làm người không đến được, tuy rằng nàng cũng biết con dâu trong lòng lo lắng, chu thị luôn luôn bận tâm nhà mẹ đẻ, có chỗ tốt gì đều hướng chính mình nhà mẹ đẻ phủi đi, lúc này có thể nói ra nói như vậy nàng cũng lý giải, bất quá hoa thị lại là càng thiên hướng tô lệ ngôn một ít. So sánh dưới lệnh nữ nhi khó xử cùng đau đầu, nàng tự nhiên là ích kỷ một hồi, lúc này xem tô lệ ngôn đã phát hỏa, nàng vội vàng đánh giảng hòa, ngươi tẩu tử bất quá là nói giỡn mà thôi, cũng đừng cùng nàng so đo. Nàng người này luôn luôn chính là miệng không ngăn cản quán, luôn là nói chút không xuôi thai nói, ngươi coi như nàng nói hiệu nói vượng, đừng để trong lòng. Hoa thị lời còn chưa dứt, chu thị lại không lánh nàng tình, nàng lúc này thấy chính mình cầu tình hoa thị còn ở một bên không hỗ trợ không nói, ngược lại là luôn nói chính mình không phải. Lập tức trong lòng hận đến ngứa răng, bất quá lại ngại với Hoa thị là nàng bà bà, không dám mở miệng nói thêm cái gì, bất quá lúc này chu nhéo khăn tay, khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, một đôi mắt hàm chút sợ hãi cùng sợ hãi, liền cũng không thèm nhìn tới Hoa thị liếc mắt một cái, đủ để chứng minh nàng trong. Lòng tức giận, xem Tô Lệ ngôn lanh đạm ung dung bộ dáng, đột nhiên trong lòng có chút kính sợ, không dám lại giống như phía trước giống nhau mở miệng nói chuyện, bất quá nàng vẫn là có chút không cam lòng, Nôn tỷ nhi, ngươi liền giúp ta lần này đi. Bất quá là chút chỗ ở mà thôi, sau này đại ca ngươi nên kế thừa bạc cùng khế thước mà phô, toàn cùng ngươi như thế nào. Ta nhà mẹ đẻ cũng không phải ăn ở miết phí, bọn họ sẽ cho bạc. Trưng 190 bàng lịch thiên đại mua bán. Y miệng. Hoa thị ra mặt lập tức trương đến đỏ bừng, quát to một tiếng, Chu thị lại không thèm nhìn nàng, chỉ là nhìn chầm chầm tô lệ ngôn xem. Tô lệ ngôn cũng không phải kia chờ lung tung mềm lòng lạ người tốt, hiện giờ thủy giá trị thiên kim, các nơi nguồn nước đều khô. Chỉ có nhà nàng giếng nước còn tại tầm thủy, sự tình nếu là truyền đi ra ngoài, chỉ sợ còn sẽ rước lấy phiền toái thất phu vô tội, hoài bích có tội đạo lý nàng hiểu được thực, đặc biệt là này thủy vẫn là quan hệ mọi người tánh mạng dưới tình huống, rất nhiều người chỉ sợ vì này khẩu giếng, còn sẽ liều sống liều chết làm ra chút sự tình tới. Hiện giờ thế đạo, rất nhiều người đều bán nhi bán nữ, lại có chuyện gì làm không được. Nàng nếu là làm hảo tâm, chỉ sợ cuối cùng xui xẻo cùng thụ hại, vẫn là chính mình mà thôi. Nguyên bản chu thị nếu hảo hảo nói một câu, lại trụ thượng một phòng người cũng không phải không thể, cố tình nàng gần nhất liền tự cho là đúng, thật là làm người đảo hết ăn uống. Tô lệ ngôn lúc này nghe nàng còn nhắc tới bạc chuyện này, nhịn không được liền cười, đại tẩu cũng là có kiến thức, gạo thóc ta tạm thời không nói, hiện giờ này thủy là cái cái gì giới, ngươi chẳng lẽ còn không biết. Chân chính giá trị thiên kim, dù cho đại ca tiền bạc nhiều, ngươi lại có thể đổi được đến mấy thùng. Hùng chi tổ phụ mẫu khỏe mạnh, mẫu thân còn sống được đẹp liền nghị phân bạc tài sản, thật sự là buồn cười. Tô lệ ngôn không chút khách khí một phen lời nói lệnh chu sắc trên mặt hồng đến suýt nữa có thể tích xuất huyết tới, hoa thị sắc mặt cũng có chút khó coi, bất quá nàng không phải một cái tàn nhẫn người, bởi vậy lúc này tuy rằng sắc mặt khó coi, nhưng cũng thông cảm chu sắc tâm trung xuất ruột, vẫn chưa mở miệng khiển trách, một bên ăn tính hồi lâu Diệp thị lại là không có mở miệng, nàng phía trước Nguyên cũng là tưởng đưa ra chuyện này, bất quá chậm chu thị một bước, lúc này xem nàng bị khiển Trong lòng không khỏi vui sướng khi người gặp họa, lại là cảm thấy nghĩ mà sợ cùng lo âu, Tô Lệ Ngôn trách cư Chu thị một câu, cũng không thèm nhìn nàng, nếu là Chu thị êm đẹp nói, xem ở thân thích tình phân thượng, tốt xấu cũng là mấy chục điều tánh mạng, nàng không thiếu được muốn giơ tay kéo lên một phen, nhưng hôm nay Chu thị đương nhiên thái độ lại lệnh nàng chán ghét, cự tuyệt tự nhiên là tình lý bên trong sự tình. Chu thị vừa nghe Tô Lệ Ngôn cự tuyệt, trên mặt dần hiện ra bất mãn chi sắc, vươn xuống đầu nhỏ giọng nói, đại ca ngươi bạc hiện giờ tự nhiên trước mắt Lúc trước tô ra tài sản nhưng đều cho người hơn phân nửa. Thốt ra lời này xuất khẩu, không ngừng là tô lệ ngôn sắc mặt khó coi, liền hoa thị cũng tức giận đến cả người run rẩy. Này bạc tuy nói này, đây tô lệ ngôn danh nghĩa đưa ra đi, bất quá đây chính là tô bình thành trực tiếp giao cho nguyên gia trên tay, là hắn muốn báo ân. Cùng chính mình có cái gì tương quan? Bất quá là mượn chính mình tên tuổi, ngược lại còn bồi thượng chính mình một người bãi, tô lệ ngôn là nửa điểm chỗ tốt cũng chưa chiếm được. Ngược lại là gả tới rồi nguyên gia như vậy một cái ăn người địa phương, nếu không phải chính mình mạng lớn có cái không gian. Chỉ sợ lúc trước đẻ non kia một hồi liền đủ nàng chịu, càng miễn bản từ thị ngẫu nhiên làm bộ làm tịch muốn nàng hầu bệnh kỳ thật tra tấn người sự tình. Nếu lúc trước chính mình không phải có cái không gian ăn dưỡng, liền tính may mắn hiện giờ còn sống, chỉ sợ thân mình cũng xứng bại, nơi nào căng được đến hiện giờ còn mang thai thân mình. Nàng hiện giờ cùng nguyên gia phân ra, nửa điểm chỗ tốt cũng không được đến. Ngược lại là cơ hội bồi mắc Miêu sơ Hoa thị bên ngoài thượng cho nàng đồ vật. Hiện giờ Chu thị thế nhưng lấy này trở thành chính mình được đến chỗ tốt tới tranh cãi. Tô lệ ngôn sắc mặt tức khắc xanh mét, cười lạnh hai tiếng. Đại tẩu chẳng lẽ là khi dễ ta là xuất giá đi? Tổ phụ cấp nguyên gia đồ vật, ta chính là nửa điểm cũng không dính vào qua tay. Huống chi hiện giờ ta cùng với Phu quân đã cùng nguyên gia phân ra, kết quả như thế nào đại tẩu cũng là xem đến rõ ràng. Nếu là đại tẩu trong lòng con bất mãn, trực tiếp đi tìm tổ phụ nói chính là. Hà tất tới khó xử ta một cái đã suất giá người. Tô Lệ ngôn buông xuống đầu, làm bộ lau hai thanh nước mắt hạt châu, nàng ở cổ đại sinh tồn mấy năm nay chính là nhìn thật sự rõ ràng, một nữ nhân một mặt cường thế cần phải không được, có chút thời điểm đảo không bằng làm bộ làm tịch trang một chút tiểu bạch hoa, khả năng hiệu quả còn tốt hơn một ít, nếu không phải cho rằng nàng là nhận hết uy quất, lấy hoa thị như vậy mềm tính tình, nơi nào sẽ thật sự sinh chu thị khí. Muội muội nói đùa. Chu thị tôi cười miễn cưỡng, vừa thấy Tô Lệ ngôn khóc lên, lại thấy bà bà Hoa Thị đầy mặt âm trầm bất mãn chừng nàng, tuy nói mấy năm nay Hoa Thị làm người hảo ở chung, cũng cũng không tự cao tự đại, nhưng nàng trong lòng rõ ràng, nếu là Hoa Thị phải vì khó chính mình đắn đo chính mình, bất quá là nói cái lời nói công phu mà thôi, nàng trong lòng cất bất an, nhưng nghĩ đến ở trong nhà cha mẹ thân nhân, vẫn là lo lắng không thôi, lập tức lại tráng lá gan, bất quá lại không dám lấy lời nói chèn, ép tô lệ nôn, ngược lại là lập tức ninh lằn bẫy, xui nữa quỳ dạp xuống tô lệ nôn trước mặt. Tiếng khóc cầu xin nói, hảo muội muội tẩu tử nói sai lời nói, cầu xin ngươi xem ở đại ca ngươi trên mặt, thu lưu người nhà của ta đi. Nàng nói xong, nhìn không được khóc lên. Nhìn ra được chu thị trong lòng thực sự là thấp thỏm lo âu, nói chuyện khi liền môi đều đang run rẩy tô lệ ngôn lúc này mới ngẩng đầu lên. Khuôn mặt Mỹ lệ lại lãnh đạm, nghe nàng tuy rằng khóc đến ai thiết, nhưng lại không đáp đồng ý tới, chỉ là rũ mí mắt trả lời, chuyện này ta không hảo làm chủ, đến chờ phu quân trở về lúc sau mới hảo biết được. Nghe nàng như vậy vừa nói, Chu thị sắc mặt tức khắc hiện ra tuyệt vọng chi sắc tới, bất quá như cũng là giống như bắt được một chi cứu mạng dâm dạng, chảo một cái đã bắt được tô lệ ngôn cánh tay, hơi có chút dùng sức, khẩn trương nói, muội muội nhất định phải giúp ta. Hảo, hoa thị bất mãn, xem nữ nhi cao mày, lộ ra ăn đau chi sắc, trong lòng sinh ra lửa giận tới, khiển trách nói, vương tay, xem ngươi đem ngôn tỷ nhi làm đau, nàng hiện giờ còn có thai, nếu là ra cái gì tốt xấu xem cô ra khả năng tha đến quá ngươi. Chu Thị vừa nghe lời này, theo bản năng động tác như kia chấp thu trở về, nàng trong lòng thực sự là sợ nguyên phượng khanh, tuy rằng vị này cô ra sinh đến cực hảo, nhưng ánh mắt kia cũng quá thấm người chút, chỉ là xem người khi kia cổ sắc lệnh làm người không tự chủ được hai chân đều phải run rẩy. lúc này dù cho là không thấy được người, như cũng là người có tên cây có bóng nhì, lệnh nàng trong lòng sợ hãi, Chu Thị cũng sợ tô lệ ngôn bực chính mình, không dám nói thêm nữa cái gì, Kia một bên. Diệp thị thấy nàng được như ý nguyện, đôi mắt không khỏi sáng ngời, lại hận chính mình vừa mới không có mở miệng, trong lòng sợ hai ảo nào đến suýt nữa muốn khóc ra tới, cắn cắn môi tuy nói không nói chuyện, nhưng kia ý tứ lại là thực rõ ràng, tô lệ ngôn trang không thấy ra tới giống nhau, hướng Nguyên Hỉ phân phó nói, hai vị thiếu phu nhân đều mệt mỏi, người trước làm người mang theo các nàng đi xuống rửa mặt một phen, mậu thân lưu tại nơi này bồi ta trò chuyện. Hai người vừa nghe đến rửa mặt nói, tức khắc ánh mắt sáng lên, vội không ngừng liền gật gật đầu. Ngoan ngoãn mang theo nhà đầu bà tử đi theo nguyên hỷ đi rồi, để lại hoa thị một người thở dài, có chút ấy này nói, chuyện này là ta xin lỗi ngươi, hiện giờ còn muốn tới phiền thoái ngươi, nhưng ngươi tổ phụ cũng là bị buộc đến không biện pháp những cái đó bên ngoài lưu dân hung thân ác sát, nơi nào nhìn ra được trước kia đối tô gia mang ơn đội nghĩa bộ dáng, quả thực là hận không thể ăn tô gia, Thịt, uống tô gia huyết, Kia ánh mắt người xem âm thấm thấm, trong lòng sợ đến hoảng, tô bình thành tự nhận cả đời làm vô số chuyện tốt. Dù cho là sau lại có tiền, cũng chưa bao giờ đã làm làm giàu bất nhân sự. Ngược lại thường xuyên tạo phúc ba tánh, trong nhà thường thường phái mệ đưa xiêm ý đi Hiện giờ những cái đó ba tánh một bị người châm ngồi, lại là đối tô gia lấy hoán trả ơn. Hảo chút vẫn là chịu quá tô gia ơn huệ. Cái này làm cho hoa thị trong lòng cảm thấy cực kỳ buồn bực, lại là có khổ nói không nên lời. Chỉ là hoán hợp nói, nhưng cái đó có ơn không nhận. Quả thực giống như. Hảo mẫu thân. Tô lệ ngôn vô vô hoa thị tay chân an. Nhưng nàng trong lòng lại có chút khó hiểu, đại tẩu nhà mẹ đẻ cũng là ở thịnh thành có sản nghiệp, như thế nào sẽ nghĩ tới nữ nhi trong nhà đầu. Trong nhà nàng tuy nói cái có thủy, nhưng hoa thị cũng là nên biết phía trước cũng là nháo quá thủy hoang, sau lại thật vất vả lại lần nữa nhân nàng hành động mà thấm thủy. Nhưng hoa thị cũng là nên biết, như vậy một nguồn giếng, muốn duy trì hiện giờ cơ hồ mau một ngàn người ăn uống nên là chịu không nổi, nàng trở về khẳng định là cùng Tô Bình Thành nói qua, vì sao hiện giờ vẫn là muốn tới. Tô lệ ngôn trong lòng biết hoa thị tính tình là cái mềm, nhưng nàng đối nữ nhi sự lại là đặc biệt để ở trong lòng. Chỉ sợ là lúc trước tự mình bị tô bình thành gả đến tô gia, nàng nguyên bản liền đem nữ nhi xem đến giống như trong mắt dường như, lại cảm thấy hủy khuất tô lệ ngôn. Càng thêm đối nàng càng là thích, chuyện này theo lý tới nói là cho chính mình thêm phiền toái lại đối chính mình không tốt, hoa thị hôm nay có thể lại đây, đảo thật sự là lệnh tô lệ ngôn trong lòng kinh ngạc. Người tổ phụ nói, cô gia là cái có đại phúc người hoa thị cũng buồn bực. Không biết Tô Bình Thành là chỗ nào tới tự tin, một mực chắc chắn Nguyên Phượng Khanh không phải người thường. Rõ ràng tương so lên chính mình nhà mẹ để cùng Tô ra so sánh với, đấy nên so mới vừa phân ra ra tới sống một mình không lâu Nguyên Phượng Khanh tiểu phu thê tình huống tốt, cố tình Tô Bình Thành chính là cố chấp, hoa thị nguyên bản cũng ngượng ngùng, vốn định khiến người lại đây đem Tô Lệ ngôn vợ chồng tiếp qua đi, nhưng Tô Bình Thành một lòng muốn kết thúc sinh ý mang theo cả nhà lại đây, nàng cũng có chút bất đắc dĩ, ở trong nhà công công luôn luôn đương ra làm chủ quán. Mọi người cũng không dám ngỗ nghịch hắn ý kiến, huống chi Hoa thị là cảm thấy có thể cùng nữ nhi ở chung cũng khá tốt, cuối cùng cũng chỉ có thể như vậy trấn an chính mình, bất quá tưởng tượng cho tới bây giờ thủy chân quý, chính mình người một nhà không ngừng là tới phiền toái đã xuất giá cùng Tô gia không liên quan nữ nhi, còn có chu thị nhà mẹ để chờ như vậy như vậy thân thích muốn phiền toái Tô Lệ Ngôn, nàng liền cảm thấy một khuôn mặt năng đến hoảng. Tô Lệ Ngôn lúc này, nhưng thật ra nhớ tới chính mình đưa về nhà mẹ đẻ một nửa dưa hấu, tức khắc trong lòng liền thở dài. Tô Bình Thành bằng một nửa dưa hấu liền nhận định Nguyên Phượng Khanh là cái có bản lĩnh người, nếu là hắn biết chính mình không gian chung còn có đầy đất dưa hấu, không biết là nên làm gì cảm tưởng. Nàng lúc này có chút giở khóc giở cười, hơn nữa có thai vừa mới chống tinh thần cùng Chu Thị xảo hai câu miệng, lúc này đảo thật sự là trong lòng cảm thấy mỏi mệt lên, vãn chút thời điểm còn có Nguyên Phượng Khanh kia quan muốn quá, gần nhất nàng cùng Nguyên Đại Lang quan hệ tuy rằng thân thiết một ít, nhưng người nọ tính cách nàng lại là nhất rõ ràng bất quá, trong lòng lại có chút không đế. Liên quan xem hoa thị tới vui sướng đều hòa tan rất nhiều Hoa thị lưu tại nơi này cùng Tô Lệ Ngôn nói nói mấy câu Bất quá nàng một đường tới rồi, lại lo lắng đề phòng Đảo thật sự là mệt mỏi Tô Lệ Ngôn xem nàng mấy ngày không tắm rửa bộ dáng, Tâm sinh thương tiếc, vội vàng liền lệnh người đem nàng lánh đi xuống rửa mặt trải đầu Chính mình lại là bắt đầu phiền não lập nghiệp có ích thủy vấn đề tới Buổi tối thời điểm lệnh phòng bếp sửa trị hai bàn bàn tiệc Tô Lệ Ngôn làm người cấp tô ra đón gió tẩy trần Lại sớm phái người cấp ngoại viện nguyên phượng khanh đệ tin tức qua đi, cả ngày vội xuống dưới, nhìn đến chính là chu thị kia trương khóc ta mặt, cùng với lúc nào cũng ai hoán ánh mắt, tự nhiên là trong lòng bất mãn, nguyên đại lang khi trở về xem lão bà âm một khuôn mặt bộ ráng, bản thân đổi siêm ý một bên mở miệng hỏi. Nhạc phụ một nhà muốn tới, tô lệ ngôn có chút ngượng ngùng, bất quá như cũng là gật gật đầu, còn có chút ngượng ngùng, trần trơ nói, chuyện này thiếp thân cũng chưa cùng phu quân thương lượng quá. Thiếp thân mẫu thân hôm nay liền mang theo tẩu tử chờ vài người tới, thiếp thân xem sắc trời trợm, lúc này trên đường nguy hiểm, liền sợ mẫu thân có cái cái gì bất chắc, bởi vậy đuổi rồi người lánh đến đông nam mặt sân nghỉ ngơi. Nghe được lão bà giải thích nói, nguyên đại lang chỉ là cười cười, vẫn chưa mở miệng trách cứ, ở hắn xem ra cưới tô lệ ngôn lúc sau hắn tâm thái cùng lúc trước bất động, đối đại tô gia người tự nhiên thái độ chính là bất động. trước kia chỉ đương nàng là cái có thể dùng quân cờ, không có liền không có, nàng thân nhân cùng chính mình vô can Lúc này Nguyên Phượng Khanh một chân rào bước tiến lên bùn, muốn nhận cũng thu không trở lại, trong lòng luôn là để lại dấu vết, tự nhiên sẽ vì tô lệ ngôn. Nhiều tính toán một ít, nàng người nhà tổng cũng đến muốn chính mình che chở mới hảo. Đó là tự nhiên, nếu là hôm nay bất quá tới, quá hai ngày ta cũng sẽ phái người đi tiếp. Nguyên Phượng Khanh đương nhiên gật gật đầu, một bên tùy ý thê tử giúp hắn hủy đi vấn tóc ngọc quan, một bên khẽ cười cười. Hắn hiện giờ như vậy vừa nói, nhưng thật ra kêu tô lệ ngôn nghe ra hai phân ý nhị tới. Trên tay động tác hơi hơi dừng một chút, lúc này mới dường như không có việc gì lại nhẹ nhàng xoa xoa hắn đỉnh đầu, kia tạm dừng bất quá là trong nháy mắt mà thôi, nguyên đại lang lại là nhạy bén đã nhận ra, khỏe miệng hơi hơi khơi mào vẻ tươi cười, lạnh lùng nói, làm sao vậy? Cũng không có gì. Tô lệ ngôn mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thật trong lòng đã có chút hoảng loạn, nàng nguyên bản còn cầu nguyện nguyên đại lang làm không phải cái gì nghịch thiên đại sự. Nhưng lúc này hắn như vậy trả lời tất là có cường đại tự tin có thể bảo đảm tô phủ người một nhà an toàn, ở như vậy đã dần dần loạn lên thế đạo. Dám nói nói như vậy, lại dám có như vậy tự tin, hắn còn có cái gì không dám làm. Hơn nữa tô lệ ngôn dám cắt định, hắn phía sau có cường đại duy trì, hoặc là nói là cũng đủ nhân thủ chống đỡ. Hiện giờ lục tục lên núi người chính là tốt nhất chứng minh, còn có tới đến cậy nhờ Khương Văn hai vị tiên sinh. Lệ ngôn đoán được, nguyên phượng khanh tiểu gì nhạy bén, tô lệ ngôn bất quá chỉ là đốn trong ngáy mắt, hắn lại là đã đoán ra tới, lúc này hắn trong lòng vẫn chưa có chút không vui ý niệm, ngược lại là bởi vì chính mình lao bà thông minh rất là vui mừng. Tô lệ ngôn như vậy thông tuệ, làm hắn vợ, lại là vậy là đủ rồi. Dù cho nàng sẽ không hỗ trợ, khá vậy sẽ không đầu góc nóng lên kéo cái gì chân sau, hắn lao bà, luôn luôn bình tĩnh hơn người, ngay cả lúc này ẩn ẩn đoán ra chính mình phải làm sự. Nàng cũng bất quá là thất thố trong nháy mắt kia mà thôi, ngay sau đó đem khuôn mặt che giấu lên. Chỉ là này phân nhẫn kính nhi liền đủ để làm hắn càng là tâm sinh thưởng thức chi ý. Tô Lệ ngôn thân mình run run, có một loại mây đen áp đỉnh cảm giác, Tô bình thành rốt cuộc là đem nàng gả cho một cái cái dạng gì người? Nguyên Phượng khanh muốn làm là tạo phản sự. Nếu sự tình không thành, chính mình phía trước nhiều năm cũng không biết hắn làm chuyện gì, nếu là bại lộ, chẳng phải là vô duyên vô cớ muốn bồi hắn cùng chết. Cũng liền may mắn năm nay ra đại hạ, nếu như bằng không, các nơi toàn không có lưu dân loạn khởi, toàn bộ triều đình rối loạn bao, trước kia quốc thái dân an. Hắn muốn như thế nào đem ngồi ở vị trí thượng hoàng đế lôi xuống ngựa. Tô lệ ngôn thân mình run rẩy kia một chút, không ngừng là bởi vì doa, vẫn là bởi vì khí. Nàng tuy rằng biết nguyên đại lang đối nàng không có khả năng sinh ra cái gì yêu thương chi tình, nhưng nàng lại không nghĩ tới như vậy đại sự tình. Hắn dâu giếm chính mình nhiều năm như vậy, nếu không phải hiện giờ hắn dã tâm rõ như ba ngày, chính mình tới khi nào mới có thể nhìn ra được tới. Ngay cả tô bình thành đều có thể nhìn đến ra tới nguyên đại lang không bình thường. Nàng cùng Nguyên Phượng Khanh cùng chung chăn gối nhiều năm như vậy, vì cái gì liền nhìn không ra tới. Nay trong nháy mắt tô lệ ngôn sắc mặt có chút khó coi, Nguyên Đại lang nhạy bén đã nhận ra, hắn ở nam nữ tình sự phía trên thiên phú cũng không cao, nhưng lúc này nam nhân bản năng lại cảm thấy không thể tùy ý chuyện này như vậy qua đi, nếu không chính mình cả đời này được đến khả năng chỉ là một cái đối hắn vô tâm hiền huệ thê tử mà thôi. Tưởng tượng đến nơi này, Nguyên Đại lang ánh mắt có chút không tốt, một phen kéo biểu tình rõ ràng xa cách rất nhiều tô lệ ngôn ngồi ở trên đùi có chút bá đạo phủng mặt nàng sinh khí thiếp thân như thế nào sẽ sinh phu quân khí tô lệ ngôn ngoài cười nhưng trong không cười nàng nỗ lực muốn làm ra hiền huệ vô cùng bộ dáng bất quá đáng tiếc lúc này nàng trong lòng tức giận đến lợi hại bởi vậy trong mắt ở hốc mắt chung đánh hai hạ chuyển rốt cuộc là nhận không dưới trong lòng một ngụm ác khí rơi xuống ra tới có lẽ là mang thai lúc sau cảm xúc phập phòng vốn dĩ liền đại nguyên nhân nàng lúc này so trước tiêu tiểu khí không ít Trước kia cảm thấy thượng có thể chịu đựng chuyện này, lúc này nghĩ đến lại là nửa điểm đều. Không chấp nhận được, nguyên đại lang người này lãnh tâm lãnh tình, nàng lại không phải đệ nhất thiên tài biết, như vậy đại sự tình hắn gạt chính mình không phải hẳn là sao. Nàng trong lòng có thể nghĩ đến không, hai người rốt cuộc không phải chân chính cảm tình hòa hợp, cho nhau vì đối phương suy nghĩ phu thề, mà bất quá đều là bất đắc dĩ vì này, nguyên đại lang người này lãnh tuyệt tàn nhẫn, đối người nhà đều còn như thế, càng là miễn bàn nàng. Hắn có thể làm như vậy là có thể nghĩ đến thông, dù sao chính mình cũng không thích hắn, không phải cũng là đem hắn trở thành một cái cấp trên đối đai sao. Tô lệ ngôn trong lòng thực sự là khí hận đan sen, nhưng nhân tính tình luôn luôn là bình tĩnh quán, lúc này rõ ràng là khó thở, ngoài miệng lại là nói không nên lời một câu tới, nguyên đại lang vừa thấy nàng bộ dáng này, lập tức quyết đoán đem thê tử kéo vào trong lòng ngược, chính hắn cũng không ý thức được hắn trong ánh mắt so với hắn lý trí càng mau lộ ra ảo nao cùng một kia cực hơi cầu xin chi sát. Tô lệ ngôn lại là thấy được, tức khắc trầm mặc xuống dưới. Lệ ngôn, a ngôn, hảo ngôn tỷ nhi. Nguyên đại lang nhéo nhéo nàng mềm mụ tay nhỏ, môi đụng phải nàng lòng bàn tay bên trong, đem chính mình tư thái thả xuống dưới, hông nói, đều là vi phu sai, trước kia không nên chậm trễ ngôn nhi, bất quá hiện giờ nhìn ở ta đã thay đổi triệt để phần thượng, cũng đừng bực. Hắn lời này trung gian tiếp chứng thật tô lệ ngôn trong lòng phỏng đoán, tức khắc càng là giận sôi máu, hung hăng chịu một chút chính mình tay. Lại là bị hắn gắt gao nít ở lòng bàn tay bên trong Không có thể tránh đến thoát Tô lệ ngôn trên má đầu bay lên hai mặt mây đỏ Trừng hắn, buông ta ra Không bỏ Nguyên đại lang thế nhưng chơi xấu Trưng 194 phu thê lần đầu cãi nhau Như vậy đại sự Ngươi cũng muốn gắt ta Có thể thấy được ngươi trong lòng sớm không đem ta trở thành ngươi thế tử Chẳng qua là một cái tùy tay Nhưng vứt quân cờ bãi tô lệ ngôn Càng nghĩ càng là khó chịu Thanh âm cũng có chút nghẹn ngào lên Nguyên đại lang tạ hống hưu hống lại là thấy nàng càng nói càng phẫn nộ, tức khắc nguyên đại lang trong lòng rơi lệ đầy mặt, hắn cả đời này còn chưa bao giờ từng có như vậy chân tay luôn cuống thời điểm, bất quá là dấu giếm một kiện không dám nói sự. tinh mà thôi, hiện giờ lại dẫn tới nàng phát như vậy đại hỏa, nguyên đại lang làm ra nôn nóng chạm, nhưng trong lòng lại là có chút mừng thầm, nghĩ đại gia cùng ngươi thành thân đã nhiều năm, mỗi lần xem ngươi đều là một cái ôn nhu hiền thục bộ dáng, còn chưa bao giờ từng có như vậy khóc nhẹ làm lũng thời điểm có phải hay không chứng minh tô lệ ngôn hiện tại ở trước mặt hắn càng ngày càng là chân thật diễn mạo, không phải trước kia làm bộ làm tịch, chỉ đem hắn trở thành có thể phòng bị người. Ta cũng là vì chúng ta về sau suy nghĩ, nếu là làm này một bút mua bán, sau này cả đời chính là ăn dùng không lo. Nguyên đại lang trong lòng một bên lại hỉ lại yêu, một bên lại là thấy lao bà lâu hống không dưới, đột nhiên hắn hổ khu rung lên, cũng không hề dùng hống người biện pháp, rõ ràng tô lệ ngôn tâm trí kiên định căn bản không phải hắn khô cằn vài câu dễ nghe lời nói có thể hông đến. Nguyên Phượng Khanh trong mắt hiện lên rảo cật chi ý, xem tô lệ ngôn đúng lý hợp tình khóc, không khỏi nhìn lao bà liếc mắt một cái, đột nhiên mở miệng nói, ngươi không cũng có việc giấu ta. Ngươi cũng không khi ta là ngươi trợ phu. Hắn vừa nói, một bên trong mắt lộ ra bị thương chi sắc, tô lệ ngôn bên này còn hãy còn cảm thấy bị khuất không thôi. Vừa nghe Nguyên Đại Lăng nói, ngẩng đầu xem hắn tràn ngập chỉ trích ánh mắt, tức khắc có chút ngạc nhiên, ngẩn người. Lại thấy nguyên đại lang cũng bắt đầu hiếp mắt, đếm lên, thành thân mấy năm, đối ta trước nay đều là giả tình giả ý, chưa bao giờ đem ta để ở trong lòng quá tô lệ ngôn á khẩu không trả lời được, nghe hắn như vậy đổi trắng thay đen nói, có chút phẫn nộ, lại có chút chột dạ, rồi lại là cảm thấy nói không ra lời, nàng đối nguyên phượng khanh là không có gì chân thật cảm tình, nhưng đại gia vốn dĩ lại không phải tự do yêu đương đi đến một hối, trưởng bối xử lý hôn nhân còn có thể quá thành như vậy, tô lệ ngôn cho rằng đã không tồi nàng tự nhận đối nguyên phượng khanh là phụng dưỡng có thêm lại dịu ngoan nghe lời hắn làm đi đông chính mình tuyệt đối không đi tây hiện giờ hắn thế nhưng nói chính mình chưa bao giờ đối hắn để ở trong lòng tô lệ nôn có chút không phục nguyên đại lang lại là lại chuyện vừa chuyện ngươi giấu chuyện của ta nhưng thiếu biết ngươi thích loại chút hoa nhi thảo mỗi lần có thứ tốt tổng không quên ngươi nhưng ngươi luôn là không đem ta để ở trong lòng nhiều lần đều nhạt nhạt có thứ tốt cũng không muốn nói cho ta bạ lạ bạ lạ tô lệ nôn trợn mắt há hốc mồm nàng trong lòng bản năng cảm giác được không thích hợp nhi. Cũng nỗ lực làm chính mình làm ra không thể trột dạ bộ dáng tới, nhưng Nguyên Đại lang học đến đâu dùng đến đó, đem nàng vừa mới khóc lóc kể lể học cái 10 thành 10, thậm chí so nàng nói được càng thêm nghiêm trọng, làm nàng lúc này chán cấp ra một đầu hăng tới, lắp bắp nói, ta không phải, không phải cái gì. Nguyên Đại lang đôi mắt lập tức bị lên. Hắn vừa nói khởi tô lệ ngôn gạt chính mình việc còn canh cánh trong lòng, tuy rằng không đại biểu hắn còn có thể nhớ thương lão bà bà bối nhưng tổng cảm thấy tô lệ ngôn gạt hắn giống như ở phòng bị hắn giống nhau nguyên đại lang tuy rằng biết chính mình mấy năm trước làm được không đạo nghĩa nhưng lúc này xem lão bà đối chính mình không giống như là thật sự để bụng bộ dáng trong lòng lại có chút hụt hâm nhi tình hình hoàn toàn phản lại đây tô lệ ngôn khí thế tức khắc bị nguyên phượng khanh áp chế xuống dưới hai người xảo một trận cuối cùng vẫn là nàng ôn nhu đổi không phải mới tính kết thúc tô lệ ngôn một bên ân cần thế hắn cầm khăn lau mặt một bên nhận sai nói phu quân giáo huấn đến là sau này tiếp thân nhất định mọi chuyện lấy phu quân vị trước thật vất vả hống đến nguyên đại lang không hề truy cứu kia suối nước chờ sự tình nàng phía sau lưng cũng thấm ra một tầng mồ hôi lạnh lúc này tô lệ ngôn trong lòng âm thầm hối hận sớm biết rằng vừa mới ở hắn bồi tiểu tâm không phải thời điểm chính mình liền nhân cơ hội xuống đài còn ngạo kiều cái gì cuối cùng ngược lại là đem chính mình vòng đi vào nàng trong lòng buồn bực không để cập tới nguyên đại lang xem lão bà ân cần bộ dáng tức khắc trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi tô lệ ngôn buồn bực đến tận đỉnh. Nhưng lấy nàng tính cách, lại làm ra vẻ phát giận tự nhiên là không có khả năng, bởi vậy dừng một chút, hai người đem chuyện này bóc qua đi lúc sau, nàng lại mở miệng nói, Phu Quân, nếu là muốn tiếp tiếp thân tổ phụ mô đám người lại đây, tiêu nhà cửa hiện giờ nghĩ đến nên là đủ dùng, bất quá tiếp thân sợ đến lúc đó lục tục còn có người tới, sẽ không đủ chỗ. Nàng lúc này mới tính biết nguyên đại lang người này hành sự mưu viễn lự, chỉ sợ sớm tại lệnh nàng kiến phòng ở cùng chiêu hạ nhân khi liền làm tốt hiện giờ chuẩn bị. Dù sao cùng hắn truy cứu chuyện cũ cũng nói bất quá hắn, tô lệ nuôn lúc này lại chính chuẩn dạ, tuy rằng trong lòng nén giận hắn lại tinh kế chính mình một hồi, nhưng cũng không dám lại chủ động nhắc tới này xóa, lại sợ hắn nói lên chính mình suối nước việc, vội vàng thay đổi cái đề tài. Nếu là không đủ ở, nhưng nên làm thế nào? Cho phải, nàng hiện giờ hoài thân mình, nguyên đại lang sự tình nàng buồn bực, không nghĩ trộn lẫn cùng, nhưng nguyên vượng khanh nơi nào khả năng dung nàng chạy thoát, lập tức xảo trá cười. Lệ ngôn chỉ cần quản hảo nội trạch việc liền thành, mặc kệ là nhạc mẫu cũng hoặc là tô lau phu nhân, ta chỉ hy vọng nội trạch có thể nghe được một người một người nói chuyện thanh âm. Nguyên Phượng Khanh nói lời này khi trên mặt tuy rằng mang theo cười, nhưng trong mắt lại là một mảnh rất lạnh, Hắn lập trường thực kiên định, tô gia là tới tị nạn, là muốn dựa vào chính mình mà sống, tô bình thành một nhà không thể đối nơi này, sự vung tay múa chân hoặc là nghĩ tốt chút cái gì chỗ tốt, hết thể sự tình đến từ tô lệ ngôn làm chủ. Hoa thị đám người chỉ là tới tị nạn khách nhân, trừ ra nàng trưởng bối cùng tô lệ ngôn mâu thân thân phận này một tầng, nhiều nhất cũng chính là bồi. Nàng giải giải buồn cùng đậu đậu vui vẻ mà thôi. Nguyên bản đối tô gia liền cũng không có gì cảm tình, bất quá là cùng hoa thị thân cất chút. Nguyên Phượng Khanh nói như vậy tô lệ ngôn vẫn là có thể lý giải, nàng cũng tự tin một cái nội chạch chính mình bắt lấy không nói chơi. Tuy nói nguyệt thị khả năng sẽ nương tổ mâu thân phận khó hầu hạ một ít, bất quá Nguyên Phượng Khanh làm chính là nghịch thiên mua bán Hắn liền phản đều dám tạo, nếu là Nguyệt Thị không cùng chính mình niệm tổ tôn chi tình, muốn làm chút nàng không thể dung sự tình. kia nàng tự nhiên cũng không cần khách khí, dù sao nàng lại không phải chân chính tô lệ ngôn. Chân chính tô lệ ngôn sớm bị bọn họ bức cho đã chết mấy năm, chính mình hiện tại nhớ tới phải đối phó tô gia người, chút nào áp lực tâm lý cũng không. Nguyên Phượng Khanh nếu dám tạo phản, hắn phía sau tự nhiên còn có số đông nhân mã có thể cho nàng cáo mượn ngoài hùm, bắt lấy một cái tô gia không nói chơi, bởi vậy, vậy gật gật đầu xem tô lệ ngôn đương nhiên gật đầu nguyên vượng khanh cũng là trong lòng buông lỏng hắn liền sợ tô lệ ngôn xử trí theo cảm tính tô ra người lại đây rõ ràng là đánh tưởng đầu nhập vào chủ ý nếu là chỉ cầu sinh mệnh an ổn cũng liền bãi hắn xem ở tô lệ ngôn trên mặt tự nhiên là sẽ không nói thêm cái gì đem lão bà nhà mẹ để người hộ hạ là đương nhiên việc bất quá nếu làm mưu đồ nhiều cho hắn tạo thành phiền thái hắn cũng không phải kia chờ nhân tử nương tay hạng người hai phụ thế nói một trận lời nói tô lệ ngôn cũng có chút do dự Tổng cảm thấy nên có qua có lại, chính mình này trong lòng mới thoải mái, nếu là không duyên, cứ thiếu Nguyên Phượng khanh nhân tình, lấy người này khôn khéo, sau này không chừng trong lòng còn phải nghĩ như thế nào, nàng do dự một chút, bất luận Tô Lệ ngôn trong lòng thừa nhận không thừa nhận Tô gia là nàng nhà mẹ đẻ, nhưng ở ngoài người trong mắt đều xem ra nàng cùng Tô gia quan hệ là mật không thể phân. Lúc này Tô Bình thành muốn tới, nàng cũng không muốn thiếu Nguyên Phượng khanh một hồi, huống chi Tô gia còn chưa tính, còn có kia chú Sắc, xem hôm nay hoa thị đám người sắc mặt Tuy rằng khiển trách quá chu thị, nhưng tô lệ ngôn trong lòng phỏng đoán chu thị một nhà chỉ sợ cũng muốn tới, lấy hoa thị vi nhân tính tình. Cùng với lúc này còn chưa nhìn thấy tô thanh hà đám người tính tình, chỉ cần tới cầu, Nguyên Phượng Khanh bất luận như thế nào xem ở nàng trên mặt, cũng xác định vững chắc sẽ đồng ý, nàng không đồng ý có cái gì biện pháp. Chỉ sợ cuối cùng nhân gia còn sẽ cho nàng an thượng một cái thấy chết mà không cứu ác danh, này thế đạo. Liên tô ra như vậy tích thiện nhà đều không chiếm được hảo báo. Nàng nghĩ nghĩ. Vẫn là nhớ rõ chính mình không gian chung có một lọ phía trước nhân cơ hội cấp nguyên phượng khanh lấy rượu khi bỏ vào trong không gian rượu, đã qua như vậy trường một đoạn thời gian. Chính mình lại không uống rượu, lúc ấy nghĩ nguyên bản hy vọng có thể làm không gian thăng cấp, đáng tiếc cuối cùng không gian vẫn chưa có nguyên nhân vì kia rượu mà biến hóa, trong khoảng thời gian này vội lên, trong lúc nhất thời thế nhưng đã quên. Dù sao kia rượu cũng là nàng trong lúc vô ý bỏ vào đi. Tô lệ ngôn chính mình là không uống rượu, phóng cũng là phóng. Lần trước trong lúc vô ý nghe kia Khương Tiên Sinh nói qua hắn ẩn sư liếu trai hảo ly trùng chi vật, lúc ấy Nguyên Phượng Khanh còn xem qua chính mình một hồi, hiện giờ nhưng thật ra vừa lúc lấy ra tới làm thuận nước dòng thuyền. Như vậy tưởng tượng, Tô Lệ ngôn thân mình không khỏi giật giật, ngồi thẳng chút, nhìn Nguyên Đại Lang hàm cười nói, phu quân như thế yêu quý thiếp thân người nhà, thiếp thân thật sự cảm kích, lúc này vừa lúc mâu thân nói muốn đưa chút tài vật lại đây, thiếp thân xem đơn tử bên trong có một hồ mao thượng trăm năm rượu lâu năm. Lần trước thiếp thân nghe Khương Tiên Sinh nói hắn ẩn sư hảo này Ly Trùng chi vật, lúc này đảo vừa lúc mượn Hoa Hiến Phật, cấp phu quân trọng dụng, phu quân nhìn tốt. Không. Tô Lệ ngôn mắt mang tự tin, nàng không gian trùng phong kia bầu rượu ít nói cũng có hơn phân nửa tháng, lấy không gian quy tắc tới nói, này rượu ít nhất nên là có thượng trăm năm tới, nàng có tự tin Nguyên Phượng Khanh bắt được này rượu khẳng định có trọng dụng, ít nhất mời chào một cái thích rượu liếu chai, tuyệt đối là đủ dùng. Nguyên Phượng Khanh lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng xem ánh mắt đột nhiên liền rét lạnh lên, hắn trong lòng không ngừng không cảm thấy cao hứng, ngược lại là có chút buồn bực vô cùng, tô lệ nôn như vậy ngươi tới ta đi, nhìn khách khí, nhưng kỳ thật đã xa cách, hắn nguyên là muốn đem láo bà người nhà hộ ở chính mình trong phạm vi, cũng hảo kêu tô lệ nôn trong lòng đối hắn càng thân cận một ít, ai ngờ nàng chính là nửa điểm cũng không chịu chiếm người thiện nghi, chính mình phu thê hai người như thế thân cận, nàng lại tính đến như vậy rõ ràng, trước đây khi nàng vì chính mình không lấy ra tới, lúc này vì kẻ hèn một cái chú thị, Nàng nhưng thật ra vui lấy ra Nguyên đại lang trong lòng thương cảm mạc danh Bất quá như vậy cùng loại ghen nói hắn lại là nói không nên lời Lúc này tự nhiên là chỉ có thể giận dỗi, Nguyên bản còn tự tin tràn đầy cho rằng hắn sẽ cao hứng tô lệ ngôn Tức khắc tiểu vỗ ngông ngựa đến đại trên chân ngựa Xem hắn vẻ mặt viết không cao hứng bộ dáng Tức khắc có chút giật mình ngạc Cười gượng hai tiếng Phu quân không cao hứng sao Nàng lúc này là có chút hòa thượng quá cao sờ không tới đầu Không hiểu được tình huống Người ta nói nữ nhân tâm đế châm. Nàng lúc này cảm thấy Nguyên Phượng Khanh trong lòng liền như mười mấy biển rộng như vậy thâm trầm trọng, nàng như thế nào cũng sợ không được. Nguyên Đại Lang trong lòng khí khổ, xem nàng còn có chút kinh ngạc bộ dáng, tâm tình càng là buồn bực, tối tăm một khuôn mặt, chu thị một nhà, chính là như thế đến ngươi coi trọng. Hắn biểu tình tuy lãnh, bất quá lời này lại nói đến có một loại chua loàm hương vị nhị, tô lệ ngôn tức khắc hàm răng nhi đều mềm, nhưng lại là tuyệt đối không nghĩ tới Nguyên Phượng Khanh như vậy lãnh đạm một người, sẽ có ghen thời điểm, chỉ là theo bản năng phân bác. Không phải, sao có thể, thiếp thân chỉ là cảm kích phu quân đại lượng, lại có nghị thẩm thế phu quân phân ưu. Tô lệ ngôn theo bản năng một câu, lệ nguyên phượng khanh sắc mặt hơi văn, nạo kiêu hứ một tiếng, sắc mặt mới đẹp một ít, một khi đã như vậy, một bầu rượu khẳng định là không đủ, nhạc ra một khi đã như vậy hào phóng, liền dứt khoát bạc thiếu chút cũng có thể, toàn muốn quán ba. Một lời nói tức ra, tô lệ ngôn sắc mặt giống như bị xét đánh quá giống nhau, lại là nghe nguyên đại lang chắc chắn ngữ khí, có chút hề Hai phu thê náo loạn một trận, lại cho nhau chỉ trích quá, lúc này lại bắt tay thân thiện, tẩy tẩy nghỉ ngơi. Ngày thứ hai hoa thị mang theo hai cái tức phụ nhi lại đây trước cùng tô lệ ngôn dùng qua cơm sáng, nghe được nàng đã hồi quá nguyên phượng khanh có thể đáp ứng đem người nhà tiếp nhận tới, chu sắc nguyên bản còn tưởng mở miệng, tô lệ ngôn không cần nàng nói, đã dẫn đầu nói, phu quân đã đồng ý, đại tẩu người nhà ngươi cũng lại đây chính là, bất quá nhà của chúng ta cũng không phải ăn không uống không. Ta hiểu ta hiểu, chu thị mang ơn nội nghĩa, Tuy rằng trong lòng có nho nhỏ bất mãn, nhưng nàng cũng may rõ ràng bạc tuy quan trọng, nhưng nếu thật ở luận thế, bạc nhiều ngược lại đầm tay là liên lụy, bởi vậy cũng khó được thâm minh đại nghĩa một hồi, huống chi nhân sinh trên đời, dù cho rất nhiều đều là quan trọng, lại có cái gì còn so được với người nhà thánh mạng. Nàng như vậy tưởng tượng, trong lòng cuối cùng khúc mắc cũng đều đi, vội vàng lại cảm kích vài phần, sắc mặt đẹp chút, thối lui đến một bên. Hoa thị trong mắt cũng lộ ra thở dài nhẹ nhõm một hơi thần sắc. Bất quá lại cảm thấy thua thiệt nữ nhi một ít, Diệp Thị vừa thấy tình cảnh này. Tức khắc có chút sốt ruột, nước mắt cũng suýt nữa chảy ra, một cái bùn quỳ xuống, cầu xin nói, nôn tỷ nhi, ta. Không cần thiết nàng nói. Tô lệ nôn cũng là minh bạch, dù sao phóng một con dê là phóng, phóng một đám dương cũng là phóng. Hôm qua nguyên phượng khanh thái độ đã sáng tỏ, tay nhỏ vung lên, dũng cảm nói, nhị tẩu nhà mẹ để cùng nhau kế đó chính là. Nàng nói xong. Xem Diệp Thị mừng rỡ như điên mặt. Nhìn không được lại cho các nàng rội nước lã, chính là hai vị tẩu tẩu, cũng đừng trách ta này làm tiểu cô khắc nghiệt. Phu quân hôm qua nhưng nói, tới trong nhà cũng không là ăn không uống không, nếu là gặp phải chuyện gì tới, hắn là sẽ không chịu đựng các ngươi cũng biết. Ta bất quá là đã xuất giá tô ra nữ nhi, vạn sự cũng là không khỏi tự mình tô lệ ngôn hôm qua khó xử chu thị một hồi. Hiện giờ lại lộ ra thân không khỏi đã bộ dáng mọi người nghĩ đến nguyên phượng khanh mặt lạnh, đánh cái dùng mình, theo bản năng gật đầu, Diệp Thị cực kỳ thượng nói. Vội vàng lấy lòng nói, đó là tự nhiên, may mắn muội muội gả đến hảo, đến nỗi hiện giờ ta còn phải thảo chút quang. Tô lệ ngôn thấy các nàng hiểu chuyện, vội vàng gật đầu tính làm vừa lòng. Chu thị cùng diệp thị hai người sáng sớm đứng dậy lại đây tìm hoa thị thỉnh an, hiện giờ lại cùng hoa thị một khối lại đây cùng tô lệ ngôn cái này nữ chủ nhân Vân an, nguyên bản hai người nhớ thương người nhà, cũng hoàn toàn không cảm thấy như thế nào đói, này một hồi chạy xuống tới đảo thật sự là có chút mệt mỏi. Bên ngoài còn có vi thị đám người còn đợi thấy Tô Lệ Nôn, hai người lúc này yên lòng, chỉ cảm thấy trước ngực rán sau bụng, chỉ nghe hoa thị cùng nữ nhi thương lượng muốn cho hôm qua. Đưa các nàng lại đây gã sai vặt cùng quản sự trở lại trở về tiếp Tô Bình thành đám người, Chu thị cùng Diệp thị hai người người nhà cũng muốn tiếp, Chu thị còn hảo, là thịnh thành người địa phương. Diệp thị nhà mẹ để lại là ở Mối Châu, đường xá xa xôi còn phải muốn người hộ tống, lúc này còn muốn chậm rãi lại thương nghị, Tô Lệ Nôn nghe mâu thân lời nói lo lắng nghĩ nghĩ Nguyên Phượng khanh thủ hạ những cái đó cái dáng người cường tráng tựa hùng, lại đầy mặt sát khí kiến trúc công nhân. Tức khắc nghĩ đến hôm qua bị Nguyên Phượng khanh xảo trá sau này không ngừng năm xưa rượu ngon, có chút khí không thuận, đơn giản mở miệng, mâu thân đừng sợ, phụ quân thủ hạ mỗi người sẽ mấy tay kỹ năng, ta làm cho bọn họ một đạo hộ tống tu quản trở về tiếp tổ phụ mâu cùng phụ thân các ca ca chính là. Thốt ra lời này xuất khẩu, hoa thị kinh hỉ dị thường, liền chu thị hai người cũng nhẹ nhàng thở ra. Tô lệ ngôn lời này lệ nguyên bản có chút thấp thỏm lo âu hoa thị tức khắc trong lòng giống như an viên thuốc căn thần, mà nguyên bản còn có chút không phục chu thị hai người vừa nghe nguyên phượng khanh thủ hạ thế nhưng có người như vậy, càng là cảm thấy ở tại tô gia yên tâm. Nàng nguyên bản cho rằng tô bình thành nạnh muốn tới tô gia vì chỉ là tô gia có thủy mà thôi. Lúc này nghe được còn có hộ vệ, tiễn nguyên bản một đường mà đến hoảng loạn tâm tức khắc lại rơi xuống hơn vân nửa tiến trong bụng. Mấy người hoan thiên hỉ địa lui ra, hoa thị nhớ thương trưởng phụ cha mẹ chồng cũng không ở lại lâu, đi xuống phân phó, tôn ma ma nhân trước kia là tô gia người, lúc này tô lệ ngôn dứt khoát làm nàng mang theo chính mình mệnh lệnh đi ngoại viện cùng Nguyên Đại lang nói một tiếng. Nàng cũng không sợ Nguyên Phượng Khanh không cho chính mình cái này thể diện, rốt cuộc hôm qua hai người náo loạn một hồi, tô lệ ngôn tự nhận là sợ đến Nguyên Phượng Khanh điểm mấu chốt, như vậy việc nhỏ hắn sẽ không so đo mới là, Quả nhiên nàng cũng không đoán sai, tôn ma ma bất quá đi ra ngoài 30 phút công phu, khi trở về tuy rằng đầy đầu đổ mồ hôi, nhưng trên mặt lại còn mang theo ý cười, lang côn ứng, còn nói sợ trên đường không an toàn, lại nhiều cho 20 người làm tô quản sự trở về tiếp lao ra đám người. Tôn ma ma trong miệng tô quản sự là tô bình thành tuổi thời điểm mua tới theo bên người người hầu, sau ban tô ra tên họ, hôm qua hộ tống hoa thị đám người lại đây, lúc này tô lệ nôn nghe nguyên phượng khanh không ngừng đáp ứng, lại bắt người, gật gật đầu, chỉ làm Tôn ma ma trước báo cùng hoa thị, bản thân cũng không hề hỏi đến. Ngược lại là kia Tôn ma ma, có chút do dự, Phu nhân bên người ly không được người, không bằng làm nguyên hỉ đi thôi, Lão nô vẫn là canh dự ở ngài bên người thỏa đáng một ít. Kia có cái gì? Tô lệ nguồn cười, rất nhiều thời điểm nếu là không đáng nàng điểm mấu chốt, nàng tính tình là cái cực hảo người, cũng không khó ở chung. Mọi người đều nguyện ý hầu hạ ở bên người nàng, bởi vì chỉ cần không làm sai sự, chỉ cần nghe lời, chủ tử cực hảo hầu hạ. Lúc này nàng cười lên, xem nàng phấn điêu ngọc chát bộ dáng, tôn ma ma cũng nhịn không được nết miệng cười. Tô lệ ngôn cầm cái ly suyết nước miếng, lúc này mới nói, ta tuy có dự, nhưng thân mình luôn luôn hảo, hướng chi ma ma bất quá đi. Cái một lát, chỉ lo đi chính là, ta lúc này nhất thời nửa khắc cũng không phải không rời đi. Tôn ma ma vừa nghe nàng nói như vậy, đảo thật sự là có chút ý động, nàng cùng hoa thị ở chung hơn phân nửa đời. Hoa thị đối hạ nhân luôn luôn hảo, hai người chi gian cảm tình nhưng thật ra thâm, hiện giờ nàng tuy phụng hoa thị lệnh hầu hạ ở tô lệ ngôn bên người, nhưng đối hoa thị thật sự là suy nghĩ. Vừa mới không dễ nói chuyện, lúc này có thể qua đi bồi trò chuyện, đảo cũng không tồi. Trưng 195 Nguyệt Thị trong lòng dối giám. Tưởng tượng đến nơi này, tôn ma ma vội vàng ứng, tô lệ nôn thấy nàng phải đi, lại phân phó liên liên rao, cấp tôn ma ma trước trang thượng một hồ nước sôi để nguội, nếu là nhiệt uống thượng mấy khẩu, miễn cho như vậy đại thời tiết, cảm nắng khí. Tôn ma ma vừa nghe, tức khắc trong mắt trào ra thủy ý tới, vội vàng bồi qua thân lao, lại cảm tạ tô lệ nôn quan tâm chi ý lúc này mới tiếp nhận liên giao trong tay ấm đồng, hành lễ đi ra ngoài, cũng không biết có phải hay không có nguyên đại lang phái người, tô bình thành đám người tới thực mau, đến lúc chặn vạng, liền có canh giữ ở dưới chân núi người tới hồi báo, nói là nguyên lão thái gia đám người đã tới rồi, tô lệ ngôn lúc này cũng không thể lại giống như đối đại chu thị giống nhau phô trương, không tình nguyện rửa mặt qua đi thay đổi xiêm y lìa, một bên lệnh người chuẩn bị bữa tối, chuẩn bị nên đón tô gia này cả gia đình, bất quá một phen lăn lộn xuống dưới, mới vừa rửa mặt quá. Lại là một thân đổ mồ hôi, nàng trong lòng khó tránh khỏi có chút buồn bực, nhưng lúc này Tô Bình Thành đã mau tới, nếu là có chỗ nào không thích hợp nhì, chỉ sợ lại đến bị cái này nghiêm khắc tổ phụ nói thượng một hồi, tuy nói nữ tử xuất giá lúc sau là người khác ra người, nhưng lánh người lúc sau hắn dù sao cũng phải niệm thượng vài câu, hơn nữa thân là vãn bối thế nhưng không thể cãi lại, nếu không chính là đại kính. Dọc theo đường đi phòng trừng cũng là nhanh hơn bước chân chút, đồng hành mà đến, trừ bỏ Tô gia người, còn có Chu thị người nhà. Tô Bình Thành đám người tiến vào khi hắn cùng Nguyệt Thị hai người đầy mặt đều là mỏi mệt, rốt cuộc tuổi lớn, hai người bên người người nhưng thật ra không có nhiều ít, chỉ là hầu hạ hai phu thê hạ nhân cùng với các phòng mà thôi. Tô lệ ngôn thượng có thể nhẫn mại, bất quá thấy Tô Thanh Hà phía sau kia một lưu thiếp thất di nương, cùng với hầu hạ các nhà tôi người, nàng tức khắc đầu có chút say xe, xe. Tô Bình Thành đầy mặt mệt mỏi, nhưng hắn cũng là biết tốt xấu, chính mình một đám người lại đây. Quả quyết không thể nghe nhiều người ý kiến, bởi vậy gần nhất còn chưa ngồi xuống. Liên lệnh người giao một cái tiểu hiệp tử đồ vật lại đây, tô lệ nôn bên người tôn ma ma tiếp nhận. Mở ra vừa thấy, các phòng bán mình khế cùng với điển trang mà phô chờ. Nàng xem đến có chút đầu nào phát hôn, vội vàng nhịn lệnh người tiếp đón thượng nước trà điểm tâm đằng vật. Một bên nhìn tô bình thành đầy mặt màu xanh lá, có chút quan tâm hỏi, tổ phụ một đường chính là mệnh. Tô bình thành lắc lắc đầu, hắn lúc này đối mặt đã xuất giá cháu gái nhi, chi bằng ở nhà tình hình lúc ấy bản một khuôn mặt, chỉ là nói, người tuổi lớn chút, tỷ nhi. Đây là các nhà tôi người khế ước, ta cùng với ngươi tổ mẫu một nhà tới đây, cũng là bị bất đắc dĩ, không dám cho ngươi cùng cô ra thêm phiền toái. Bởi vậy này đó bán mình khế ngươi thu thập hảo, nếu là có ai không nghe sai sử, ngươi đuổi rồi bán đi cũng chính là. Tô Bình Thành trong lúc nói chuyện, Tô Lệ nôn trong lúc vô ý nhìn hai mắt kia hiệp tử, liền di nương đám người bán mình khế đều có, lại bị Tô Bình Thành nói thành hạ nhân. Tô Thanh Hà phía sau mấy cái trang điểm đến hoa hoẹ lộng lây phụ nhân sắc mặt có chút khó coi. Nhưng đối mặt cái này tô gia đại gia trưởng, lại là không ai dám ra tiếng. Nguyệt thị nhưng thật ra trong mắt hiện lên một đạo bất đắc dĩ, bất quá lao gia tử ngày thường không lên tiếng tắc đã, hắn luôn luôn kính trọng chính mình. Bất quá hắn vừa nói lời nói, liền chứng minh hắn đã hạ quyết tâm, bởi vậy cũng không mở miệng. Nhưng nàng cầm giữ tô gia cả đời, hoa thị vào cửa cũng là tiểu tâm tiểu ý hầu hạ, sắp già rồi còn phải bị người đè ở trên đầu, khó tránh khỏi trong lòng bất mãn, bất quá lúc này lại là khó mà nói ra tới là được hai người uống lên một chén nước, tô bình thành tức khắc ánh mắt sáng lên, lại hợp với uống lên hai khẩu. ly trung thực mau thấy đế, tô lệ ngôn xem hắn tinh thần rung lên bộ dáng, lại vội vàng ý bảo nguyên hỉ thế hai người mãn thượng, tô bình thành mấy chén nước uống xuống dưới, tức khắc sắc mặt đẹp rất nhiều. tô thanh hà đám người cũng là đồng dạng như thế, bọn họ đã là thật nhiều thiên không dám rộng mở ôm ấp uống nước, gần nhất nguồn nước chân quý, trước kia không cảm thấy như thế nào thủy hiện giờ quý trọng dị thường, mỗi ngày tô ra uống cũng là lệ mà thôi cũng không biết có phải hay không hồi lâu không thấy hiện giờ thế nhưng cảm thấy này thủy hảo uống lên rất nhiều tô thanh hà người này thân hình cao lớn kế thừa phụ thân tô bình thành tính tình làm người hơi có chút cũ kỹ cũng không nhiều lời nói hai cái nhi tử đều có chút sợ hắn lúc này tô bình thành nói chuyện tự nhiên không tới phiên hắn mở miệng bất quá tô thanh hà vẫn là nhìn nữ nhi liếc mắt một cái thấy nàng tuy rằng dáng người tinh tế bất quá lại không hiện gầy tức khắc mới thở dài nhẹ nhõm một hơi thiếp đã sớm quá nhị cô nương là cái có phúc hiện giờ xem ra quả nhiên như thế một cái nhu tế giọng nữ cười khen tặng một câu hoa thị cũng bồi ngồi ở tô thanh hà bên cạnh người quay đầu lại liền nhìn nàng một cái tô bình thành mày lập tức nhíu lại nhưng cũng biết lúc này chính mình một nhà đã không ở tô gia không thể lại làm ở mỹ bởi vậy trừng mắt nhìn này phụ nhân liếc mắt một cái cũng không nói lời nào tô lệ ngôn lệnh người đem chấp nhận lấy tô bình thành lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi tô lệ ngôn nghiêm mặt nói tuy nói cháu gái nhi là tô gia người nhưng hiện giờ đã gả cho người Tổ phụ một khi đã như vậy làm, kia cháu gái nhi không thiếu được cũng muốn đem này cháp đồ vật nhận lấy. Thân huynh đệ, minh tính sổ, đặc biệt là ở như vậy phức tạp dưới tình huống, Tô Bình Thành vẫn chưa thấy khí, ngược lại là đương nhiên gật đầu, hắn mấy năm nay đều ở sinh ý trong sân lăn lộn, nếu là thay đổi trước kia chỉ có thư sinh khí phách, tự nhiên cảm thấy trong lòng bất mãn, có thất nhân tình mùi vị, bất quá mấy năm nay thấy được nhiều, cũng biết như vậy là tránh cho tốt nhất phiền toái phương pháp, bởi vậy cũng liền gật gật đầu. Nguyệt Thị ngồi ngay ngắn ở một bên không nói gì. Tô Lệ ngôn vội lệnh người lại thượng chút điểm tâm đàng vật. Một bên cười nói, tổ phụ mẫu cùng phụ thân cấp ca ca một đường đi tới tưởng là đói bụng, cháu gái nhi lệnh người thượng chút điểm tâm, trước dùng chút lót bụng, đãi rửa mặt lúc sau đi thêm dùng nữa. Đó là tự nhiên. Tô Bình Thanh gật gật đầu, hắn lúc này còn chưa thấy nguyên vực Khanh, tự nhiên là không có khả năng mạo muội dùng cơm. Nghe Tô Lệ ngôn nói như vậy, biết nàng trong lòng là đều có tính toán, cũng liền gật gật đầu. Tô Thanh Hà xem phụ thân nói chuyện không dám sen mồm, càng miễn bản tô lệ ngôn hai cái ruột thị huynh trưởng, nơi nào còn dám sen mồm, tô bình thành làm quyết định, mọi người cũng đều nhận. Hoa thị lúc này xem tô bình thành trên mặt phong trần chi ý, vội liền mở miệng nói, lúc này phụ thân cùng mẫu thân cũng mệt mỏi, không bằng về trước viện rửa mặt lúc sau đi thêm an bài đi, tả hữu canh giờ còn sớm, nôn tỷ nhi là sớm đại an bài thỏa đáng, hầu hạ người chúng ta cũng có. Nàng lời còn chưa dứt, Nguyệt thị liền cười một tiếng, hơi có chút lạnh lẽo nói Ngươi nhưng thật ra an bài đến chu toàn. Lời này vừa nói xuất khẩu, Hoa Thị tức khắc sắc mặt đỏ lên, nàng nguyên bản là có ý tốt, nhưng lúc này Nguyệt Thị nói như vậy chính là ở châm trọng nàng. Rốt cuộc vừa mới Tô Bình Thành mới nói hết thẻ từ Tô Lệ Ngôn làm chủ, liền Nguyệt Thị đều mở miệng không được. Lúc này Hoa Thị mở miệng, Nguyệt Thị như vậy vừa nói, rõ ràng mọi người đều nghe được ra trong đó ý tứ tới. Tô Lệ Ngôn trên mặt còn mang theo cười, bất quá trong ánh mắt đã lạnh xuống dưới, nàng không mở miệng nói chuyện. Chu ra một cái lao thái thái lại là cười hòa giải, tô lão phu nhân thật sự hảo phúc khí, có cái con dâu như thế hiếu thuận. Nàng lúc này nguyên là gửi người ly hạ, tự nhiên là muốn thay tô lệ ngôn nói thượng vài câu lời hay, hoa thị là tô lệ ngôn mẹ đẻ. Bán nàng nhân tình, cùng bán tô lệ ngôn nhân tình không sai biệt lắm, nguyên phượng khanh một đường phái đưa tiếp cận 100 người tiếp chu ra người cùng tô ra người lại đây khi, xôi gió xôi nước, nhưng thật ra có chút không có mắt nhìn đến này một đại đội nhân mã, có khởi vai tâm tư. Hai ba hạ bị nguyên gia người tống cổ, nàng trong lòng cũng càng thêm kiên định muốn ôm chặt nguyên gia tâm tư, bởi vậy lúc này một mở miệng, nguyệt thị dù cho trong lòng còn có bất mãn. Nhưng xem ở thông gia láo thái thái nói chuyện phần thượng, cũng không mở miệng. Tô lệ ngôn vội vàng nhìn vị này chu thái phu nhân liếc mắt một cái, hơi hơi hướng nàng cười cười. Thấy kia láo thái thái cũng gật gật đầu, lúc này mới lệnh nguyên hỉ đám người lánh mọi người đi xuống nghỉ tạm mọi người lại là nhất phái bận rộn, thẳng vội đến người ngã ng Một đường đi tới Tô Bình Thành đám người cũng sắc thật mệt mỏi. Hùng chi một đường đi tới là lo lắng đề phòng, hiện giờ phản tặc từ từ càng hẳn rỡ, ban ngày ban mặt cũng dám ra tay ngăn trở, hiện giờ liền huyện nha trước đều có người vây thủ, mọi người đều là lo lắng đề phòng, thẳng đến tới rồi nguyên gia mới tính nhẹ nhàng thở ra. Đại gia cũng đều vài ngày không rửa mặt, nghe Tô Lệ Ngôn phân phó hạ nhân nấu nước, đều là hoan thiên hỉ địa. Liên Nguyệt Thị trên mặt cũng nhịn không được lộ ra tươi cười tới, lại khen Tô Lệ ngôn hai câu. Mới tùy ý chính mình bên người hầu hạ bà tử đỡ đi xuống Trong viện đều đều là quét tước đến sạch sẽ Địa phương tự nhiên là không bằng chính mình hẹp hỏi Nhưng như vậy một cái mắt thấy mau loạn lên thế đạo Còn có thể có như vậy một cái an toàn nơi đặt chân Tô Bình thành đám người cũng cảm thấy vừa lòng Loạn thế mạng người như cỏ rác Có tiền không thể chỉ lo thân mình Nếu là nghèo khổ Càng là đã chết cũng không ai biết Khắp nơi đều là bán nhi dễ nữ điền bụng người Năm nay không thu hoạch Hiện tại còn hảo còn có thể dựa vào năm rồi tồn lương chống đỡ có khối người, nếu là lại quá chút thời điểm, chỉ sợ ăn nhi ăn nữ người đều có. Có tiền sợ hãi, không có tiền cũng sợ hãi, như vậy một cái loạn thế nói, Tô Bình Thành cùng thê tử đi tô lệ ngôn chuẩn bị sân, trong lòng liền thở dài. Nguyệt Thị còn có chút bất mãn, nhìn chính mình mang đến mấy nhà tôi người liền cái chô ở đều đến tế, không khỏi thở dài, cái này kêu làm chuyện gì. Tô Bình Thành xem nàng đầy đầu hoa dâm đầu tóc, sắc mặt mềm nút, Hắn vẫn luôn nhớ kỹ năm đó nguyên lao tướng công ân tình, nếu không phải nguyên lao tướng công, hắn đến nay mộ phần thảo đều kết vong, cũng không biết bị người ném tới chỗ nào rồi, sao có thể giống như nay, có thế có tử, vẫn là con cháu đầy đàn. Nếu là hiện giờ lại có mấy cái tăng tôn, hắn cả đời này cũng không tính sống nguồn phí. Tô gia người ngoài miệng không nói, nhưng hắn trong lòng cũng biết Hoa Thị cùng Nhi Tử đối hắn một, hai phải đem Tô Lệ Ngoãn gả đến Nguyên gia sự tình là không hiểu. Lúc ấy Nguyên Phượng khanh phân gia khi hắn cũng có hối hận quá. Bất quá hiện giờ xem tô lệ ngôn quá nhật tử, tất nhiên là hảo lên, so với tùy ý gả cho cái nào người, hiện giờ còn muốn cùng bọn họ một đạo trôi giặt khắp nơi, toàn dựa vào nhà mẹ đẻ, nơi nào còn có thể như hiện tại giống nhau, thu lưu người khác cao cao thượng ở. Lúc này nghe thê tử cảm thán, hắn không khỏi cũng đi theo thở dài một tiếng, mở miệng nói, hiện giờ có thể lưu chữ mạng sống chính là tốt nhất, cái khác nơi nào còn có thể quản được này rất nhiều. Lời này nói được. Nguyệt thị thở dài. Một bên sai người thu thập chính mình gia sản, một bên bản thân chọn ghế, ngồi ở bên cạnh bản, cũng thay Tô Bình thành kéo ghế dựa ngồi xuống, có chút do dự nói: "Phu quân, này Tô gia gia tài, hiện giờ chính là chia ra làm bốn, trong đó một nửa nhưng đều là cho Nôn tỷ nhi, để lại cho Thanh Hà cùng hai cái ca nhi, nhưng đều là không nhiều lắm." Hai người phu thê nửa đời người, nàng lời này ý tứ, Tô Bình thành nơi nào có không rõ, tuy rằng trong lòng tính trọng nàng, bất quá ở đại sự phía trên lại còn phải hắn quyết định. Nghe nàng nói như vậy, Tô Bình Thành trong lòng có chút không vui, này loạn thế nói, không biết đến loạn thượng nhiều ít năm, ta đánh giá triều đình chỉ sợ lần này khó làm, ngươi nhìn đi, cô gia là cái có tiền đồ, sau này điểm này ra tài, nôn tỷ nhi có thể hay không xem trọng còn không nhất định, ngươi hiện giờ. Liên liên tiếp, thật sự là phụ nhân kiến thức, đã nhiều năm không có bị trượng phu như vậy chỉ vào cái mũi nói, hơn nữa nàng là từ nguyên gia gia tới, Tô Bình Thành xem ở nguyên láo tướng công phần thượng, luôn luôn kính trọng nàng. Liên thiếp thất di nương cũng chưa thu quá cho nàng nột ngạt, Nguyệt Thị đời trước tuy rằng là hầu hạ người mệnh, nhưng nửa đời sau lại xuôi gió xuôi nước, chỉ chờ người hầu hạ chính là, hiện giờ tính tình dưỡng ra tới, tự nhiên không bằng trước kia đương nha đầu thời điểm, mắt thấy lớn như vậy đem tuổi còn bị. Hắn nói như vậy, trên mặt tức khắc có chút không nhịn được, ngượng ngung nói, ta cũng chỉ là tùy ý nói nói, ngươi hà tất phát như vậy đại hỏa. Nàng không nói, Tô Bình Thành tự nhiên không hảo lại nói, nhưng Nguyệt Thị trong lòng lại càng thêm bất mãn. Nguyên bản nàng tuy rằng niệm lúc trước cũ tình nhi, nhưng hiện giờ nàng đã gả cho người, Tô Bình Thành bồi hơn phân nửa gia tài cho nguyên gia, nàng năm đó bồi hắn chịu khổ bị liên lụy, hiện giờ lại mắt thấy lập tức mất hơn phân nửa gia sản, trong lòng cũng là cảm thấy báo đáp thân tình nên là còn đủ rồi, Huống chi thái phu nhân dư thị lại là như vậy tính tình, nàng cũng bởi vậy đối. Nguyên gia tâm sinh bất mãn, hiện giờ Tô Bình Thành lại tặng Tô Lệ ngôn một nửa gia tài, còn thừa về điểm này nhi, nơi nào còn có bao nhiêu. Tô gia cũng không phải là gia đình bình dân, mấy năm nay Tô Bình Thành chỉ sợ cũng cảm thấy xin lỗi nhi tử cùng tôn tử, bởi vậy kiếm tiền so trước kia càng liều mạng chút, này một nửa gia tài, không thể so trước kia bồi ở nguyên gia thiếu, Ngụy thị tự nhiên là có chút không tha. Tô Bình Thành lúc này lại là quản không được nàng trong lòng suy nghĩ, thở dài một tiếng, ngồi xuống sờ sờ bàn ghế. Châm mặc một trận, cũng coi như là hao tiền miếng hai, người ta phu thê nhiều năm, cũng biết ta là người. Bạc Tài Tuyễu hảo, nhưng nếu là mất mạng hưởng dụng Lại nhiều bạc bất quá là chiêu họa căn nguyên, ta coi ngôn tỷ nhi hiện giờ thay đổi tính tình, nghĩ đến trong lòng là oán hận ta lúc trước đem nàng gả đến nguyên gia Vừa nói đến cái này, Nguyệt Thị cũng có chút trầm mặt, tuy nói nàng cũng đau lòng tô lệ ngôn cảnh ngộ, nhưng nàng rốt cuộc là cái nữ nhi, không bằng nam hải nhi đến nàng coi trọng, bởi vậy nghe trưởng phu nói như vậy, lại nghĩ đến bồi đi mau đem gần trước kia toàn bộ tô ra tiền tài. Trong lòng cũng có chút bất mãn, nghe tô bình thành thở dài xong nhịn không được liền nói, Ai thành tưởng nguyên gia hiện giờ là cái như vậy tính tình, Phu quân ngươi cũng bất quá là nghĩ muốn báo lao tướng công năm đó ân được thôi. Hùng chi đã cho nhiều như vậy tiền bạc. Nàng còn muốn làm sao? Hiện giờ cô gia nhìn không ngừng diện mạo không kém, vẫn là cái có năng lực. Ta xem nàng cũng là rớt vào phúc hoa trùng, tái sinh oán hận, thật là không biết tốt xấu. Tô Bình Thành lắc lắc đầu, hiện giờ nguyên gia không phải cái tốt. Tứ nguyên đại lang như vậy lăn lộn đi xuống, chỉ sợ nguyên gia suy tàn không xa rồi hiện giờ mọi nơi tuy rằng có hỗn loạn nhưng tô bình thành lại thấy được rõ ràng hiện tại đứng ra làm ở mỹ phần lớn đều là chút ăn không đủ no mặc không đủ đấm chịu đói chịu đói nông dân hơn nữa khắp nơi các thành một cổ hình thành ô hợp chi chúng khắp nơi đánh giết bọt bát người như vậy là thành không được khí trở kia nguyên chính lâm càng là như thế rồi dám nhất ban tử người cũng không biết là nháo nào vừa ra nếu là thật sự gặp quân chính quy này đó ngày thường chỉ biết quát tháo đấu đá lại là khinh thiện sợ ác chỉ sợ dễ một hống mà tăng Nguyên đại lão nhân hiện giờ như vậy là ầm ĩ, đúng là nên bị cung đạn đánh chim đầu đàn. Nguyệt Quế cũng không nói, thở dài một tiếng, chỉ là cường chống tinh thần làm người hầu hạ cấp giường đệm thượng một lần nữa thay đổi chiếu, lại lệnh người đi phòng bếp nâng nước gấm trở về, chính mình cùng Tô lão thái gia phân biệt rửa mặt, vừa mới bất mãn nhưng thật ra đi mấy tầng. Mà một khác đầu hoa thị chỗ lại là tiếp trưởng phu truyền đạt một chắp ngân phiếu đảng vật, có chút ngốc lăng nói không ra lời, Tô Thanh Hà một bên tiếp nhận nàng Ninh tới khăn xoa mặt, một bên cùng nàng nói chuyện. Này đó là cha mẹ thân giao dư ta, người đi cho nôn tỷ nhi chính là, chúng ta lúc này tới thuận đường đem trong nhà lương thảo chờ đáng giá vật đều vận lại đây, toàn bộ cho nôn tỷ nhi, còn lại ngân phiếu chỉ trở cấp hai cái ca nhi. Có thể trợ cấp nữ nhi, hoa thị tự nhiên nguyện ý, bất quá nàng lại là sợ nguyệt thị trong lòng bất mãn, bởi vậy do dự một chút, mở miệng nói, chính là cùng mẫu thân thương nghị qua. Đó là tự nhiên. Tô Thanh Hà làm người nghiêm cẩn, ít khi nói cười, lúc này nghe thê tử hỏi chuyện, mày hơi hơi nhíu. Mẫu thân cũng không phải kia chia đều không rõ tốt xấu người, huống chi ngôn tỷ nhi cũng là nữ nhi của ta, ta chỉ phải nàng như vậy một cái con vợ cả, cho nàng cũng không cảm thấy oan. Dù sao hai cái ca nhi dưới gối còn chưa có con nối dõi, chỉ cần ai quá trận này náo động, dựa vào phụ thân cùng ta bản lĩnh, chẳng lẽ còn sầu tránh không trở về bạc. Hoa thị nghe trượng phu nói như vậy, tự nhiên là không có gì nghị, gật gật đầu ứng, xem hắn đợi nước gấm nâng tới, lệnh trong phòng ngốc nha đầu hầu hạ tô thanh hà rửa mặt, bản thân ôm chắp đi chính viện. Tô Lệ ngôn tiếp đãi Mâu Thần, thấy nàng truyền đạt này mãn chấp ngân phiếu, cũng không có chối từ, đây là trước tiên nói tốt, hôm qua nàng càng là dùng lời này cấp Nguyên Vương Khanh nói qua, huống chi nàng cũng không tin Tô Bình thành trong tay còn chưa lưu bạc, dù sao hắn lúc trước cấp Nguyên gia cũng là cho nhiều như vậy, chính mình coi như là lại tiếp một hồi chân chính thuộc về chính mình của hồi môn, bởi vậy cũng không làm ra vẻ, rất hào phóng đem chấp nhận lấy. Hoa thị xem nữ nhi bộ dáng này, nhịn không được muốn cười, trêu ghẹo nàng nói: "Hiện giờ gả cho người Nhưng thật ra biết sẽ thay cô ra suy nghĩ, liền thu nhà mẹ đẻ bạc cũng thu đến như thế sảng khoái. Đó là tự nhiên. Tô lệ ngôn nói được đúng lý hợp tình, một bên còn phân phó tôn ma ma cho chính mình thu thập thỏa đáng, một bên cùng hoa thị nói, nữ nhi bụng trùng chính là liên lang quân, dù sao cũng phải sấn hiện tại nhiều cho hắn tồn chút sau này tức phụ buồn, nữ nhi bất quá là cái nhược chất nữ lưu, đương nhiên đến giữa tổ phụ mẫu cùng phụ thân mẫu thân duy trì. Nàng như vậy vừa nói, Hoa thị đã là cảm thấy chua xót lại là cảm thấy buồn cười, nhịn không được vươn ra ngón tay ở nàng cái chán gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, ngươi à, liền biết khi dễ mẫu thân ngươi. Mẫu thân tô lệ ngôn hắc hắc cười hai tiếng, ỉ vào hoa thị trong lòng ngực, hai mẹ con nói một trận lời nói, kia đầu chu ra người ở chu thị dẫn rất hạ rửa mặt trải đầu lúc sau một lần nữa lại đây, tô lệ ngôn vội vàng chính khâm ngồi xong, lại sửa sửa xiêm y đi liền nhìn đến chính mình đại tẩu mang theo cả gia đình người, phía sau còn đi theo Diệp thị một khối vào được. Vào cửa liền trước cùng nàng hỏi cái hảo, kia chu gia lão thái thái hôm nay mới cùng hoa thị nói chuyện qua, hai nhà người. Lại là làm thân, lúc này thấy hoa thị nhưng thật ra liêu đến thông khoái, tô lệ ngôn cũng không sen mồm, lười biếng hàng chứa ý cười ý ở một bên nghe các nàng nói. Trước 196 ta làm việc ngươi lấy tiền. Bên ngoài nguyên đại lang đuổi rồi người trở về làm nàng lệnh phòng bếp nhiều chuẩn bị mấy bàn bàn tiệc, nói là cùng tô lão thái gia đám người dẫn tiến vài vị tiên sinh, các quý ông liền ở bên ngoài ăn cơm lại lệnh nàng làm người trang một vò tử ước chừng hai cân trúc diệp thanh qua đi. Tô lệ ngôn tự nhiên là toàn mệnh. Tuy nói Tô Bình Thành là nàng nhà mẹ đẻ người, nhưng nàng cùng hai cái ca ca còn phải đến thủ lễ tiết, cũng không thích hợp ngồi cùng bàn dùng cơm, thú chi trừ bỏ Tô ra người ở ngoài, còn có chu thị người nhà, chu gia cũng không phải gia đình bình dân. Tuy nói so ra kém Tô Bình Thành sinh ý làm được đại, nhưng trong nhà cũng là giàu có, di nương nhi tử nhưng thật ra có vài cái, một đại gia khẩu cũng pha náo nhiệt Tự nhiên là càng không thích hợp cùng chỗ một thất, nếu là thấy Thượng Nghiêng. Về một bên còn hảo, một khối ăn cơm lại là không có khả năng. Phòng bếp kỳ thật sớm đã có chuẩn bị, Tô gia cùng Chu gia hạ nhân đều ở trong phòng bếp giúp đỡ, nguyên liệu nấu ăn cũng là có sẵn, bởi vậy cũng không dùng được bao lâu thời gian, Tô Bình Thành trực tiếp bị người tiếp đi ngoại viện, Nguyệt thị lại đây khi cũng chỉ đến nàng một người mà thôi, đại nhân đều tới tề, Tô lệ ngôn lệnh người cấp ngoại viện thượng đồ ăn, bản thân bên này cũng chuẩn bị bắt đầu mở tiệc tử. Ngươi một nhiều Thời tiết này nguyên bản liên nhiệt, tô lệ nôn chỉ cảm thấy ngực từng đợt buồn đến hoảng, lúc này muốn bắt đầu bãi đồ ăn, trong phòng chủ tử hơn nữa hầu hạ người nha đầu bà tử, thế nhưng tràn đầy tễ một phòng, rất nhiều người ngốc không dưới thậm chí đều chạy đến ngoài phòng đi dưới hiên, thập phần ủng hộ. Bất quá này trong phòng tuy rằng rộng mở, nhưng ngồi trên mấy trên bàn lại là có chút miễn cưỡng, tô gia cùng chu gia hai nhà người xen lẫn trong một khối nhân số cũng không ít, ước chừng có mấy chục cá nhân, một hai bàn khẳng định là ngồi không dưới. Tô lệ ngôn nhìn nhìn bên ngoài đêm đen tới sát trời, rứt khoát mở miệng nói, tổ mẫu, cháu gái nhi làm như có chủ ý, phòng trong ngồi không khai nhiều người như vậy, nhưng trong viện nhưng thật ra rộng mở, còn nữa lúc này sắc trời đen, bên ngoài, lại mát mẻ. Chúng ta vừa lúc có thể mang lên mấy bàn, vừa ăn biên ngắm trăng, chư vị không biết ý hạ như thế nào. Tuy nói là hỏi nguyệt thị nói, nhưng ở đây còn có chu gia người, tô lệ ngôn cũng chưa thất lễ, mở miệng hỏi. Nguyệt thị thấy nàng đầu một cái điểm danh chính là chính mình, trong lòng cực kỳ sảng khoái, Huống chi nàng cùng tô lệ ngôn chi gian tuy rằng có tiểu ngất đáp, nhưng tóm lại là người trong nhà, Nguyệt thị cũng không phải kia trở ninh không rõ. Lúc này tự nhiên không có khả năng hủy đi chính mình cháu gái như đài, nghe nàng hỏi chuyện rất là sảng khoái gật đầu đáp, người tổ phụ phía trước còn cùng ta chào hỏi, nói là muốn nghe ngôn tỷ nhi nói. Nếu là ta lúc này không nghe, cũng không phải là quay đầu lại làm người tổ phụ nhắc mãi. Ta nhưng không làm chuyện như vậy. Mọi người mặc kệ là cười theo, vẫn là lấy lòng, đều đều nở nụ cười. Kia Chu gia lão thái thái chê gẹo, Tô thái phu nhân thật sự khách khí, ai không biết ngài cùng Tô lão thái gia chính là phu thê tình thâm. Tô lão thái gia cả đời cũng không nạp cái thiếp, nơi nào lại sẽ niệm ngài. Đảo thật sự là cố ý nói đến chọc chúng ta đỏ mắt bãi. Nàng một mở miệng, mấy người đều nhịn không được lộ ra hâm mộ thần sắc tới, Nguyệt thị cũng không khỏi có chút đắc ý, tuy rằng cực lực che giấu, nhưng trên mặt tươi cười vẫn là sán lạn thật sự. Mọi người càng liêu không khí càng là hòa hợp. Bất luận là Trang cũng hảo, vẫn là thật sự như thế cũng thế, vô cùng náo nhiệt. Tuy nói thanh âm quá xảo một ít, nhưng ngày thường trong núi thanh lãnh, hiện giờ nghe bốn phía nói chê cười, tô lệ ngôn mới cảm thấy nhiều một cổ nhân khí, bởi vậy cười nghe người ta nói lời nói. Bản thân còn lại là sai người bày mấy chương cái bản đến trong viện đi, lại sợ trong viện còn mua đốt. Nguyên bản là yếu điểm hương hương, bất quá nguyệt thị lại ngăn cản, ngươi hiện giờ có thai. Này hân hương một vật vẫn là thiếu dùng thì tốt hơn, chúng ta nơi này nhiều như vậy nha đầu, một người huy một chút cây quạt, này mỗi gần đây không được thân, như thế làm lụng vất vả làm cái gì. Nếu là thật sự mệnh, ta sợ cô già còn không được trách tội chúng ta. Chu gia người vừa nghe, liên tục xưng là. Bất quá chu gia nhân tâm trung lại là đối tô lệ ngôn này hành động cực kỳ vừa lòng, ở các nàng này đó nữ quyến xem ra tô lệ ngôn như thế cho các nàng thể diện, liền kiên kỵ cũng không màng, vì các nàng yếu điểm hân hương. Hiển nhiên là thiệt tình hoan nên các nàng tới vì khách, lập tức trong lòng dễ chịu rất nhiều, chú lão thái phu nhân lệnh người phụng cháp lại đây khi, trên mặt đều mang theo ý cười. Thức mau, một trận đồ ăn mùi hương nhi chuyển tới, Nguyên Hỷ tiến vào nói bên ngoài cái bàn đã là bày biện hảo, mọi người còn chưa bao giờ từng có như vậy ở bên ngoài dùng cơm thời điểm, bởi vậy đều cảm thấy mới mẻ. Nguyên bản nhân tô lệ ngôn đề nghị mà có chút căng ra đầu cảm giác, đại ra cửa phòng ngồi ở trong viện, trên người cảm thụ được thanh phong phất tới mát mẻ khi tức khắc kia một tia không thói quen chi ý cũng đều tiêu hơn phân nửa, viện ngoại trồng đầy tường vi, tô lệ ngôn nhẹ giờ. Hoài thân mình, rất nhiều đóa hoa hương khí nàng đều nghe không được, bất quá mỗi ngày buồn ngốc tại trong phòng cũng không có gì ý tứ, Nguyên Đại Lang lại biết nàng thích đùa nghịch này đó hoa cỏ, bởi vậy lệnh người tìm không ít tường vi loại ở chỗ này, lúc này đúng là nở hoa mùa, lúc này gió thổi qua, kia mùi hương nhi phức nhã nồng đậm, thấm vào ruột gan, liên quan cảm thấy kia sợi oi bức đều tiêu rất nhiều. Tuy nói có con muỗi từ trời Nhưng bọn nha đầu cầm cây quạt đều ở thế các phu nhân phe phẩy, trong lúc nhất thời nhưng thật ra thật náo nhiệt, Hoa thị cười nói, trước kia đảo không ngờ đến ở bên ngoài dùng bữa cũng là có khác giống nhau phong vị. Hoa thị hiện giờ bằng nữ thân quý, lúc này Nguyệt thị ở, nhưng cũng có nàng nói chuyện một vị trí nhỏ, nàng như vậy một mở miệng, thông gia Chu phu nhân cũng đã cười tiếp miệng, đúng vậy, chờ này gian sự, chúng ta quay đầu lại cũng đến thử một lần mới hảo bất quá lời còn chưa dứt, Nguyệt thị liền thở dài một tiếng cũng không biết cuộc sống này khi nào là cái đầu, như vậy loạn đi xuống, khi nào về nhà cũng nói không chừng. Mọi người tức khắc an tĩnh xuống dưới, nguyên bản náo nhiệt trường hợp tức khắc chết giống nhau yên tĩnh. Hiện giờ thế đạo loạn, khắp nơi đều nổi lên lưu dân, triều đình dù cho muốn phái binh chân áp không thiếu được cũng muốn thấy huyết phí một phen công phu, thú chi hiện giờ nhìn chằm chằm ngôi vị hoàng đế người nhiều, hoàng thượng lại không thượng vị mấy năm, không thấy được vị trí này ngồi đến ổn, hơn nữa ngầm lời đồn đãi. Trận này hỗn loạn chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy tiêu, năm nay thu hoạch đã ném đá trên sông, dù cho ngày mai liền trời mưa, năm sau các bá tánh không có ăn, tổng cũng đến náo ra sự tình tới, về nhà cái này tử, mọi người tưởng tượng liền tâm tình bắt đầu trầm trọng lên. Tô Lệ Nôn khuyên giải an ủi vài câu, cũng không nói nhiều, mọi người một bữa cơm ăn đến cự căng tĩnh, nhưng thật ra Hoa thị có chút thấy nấy, tổng cảm thấy là chính mình lệnh đến mọi người không mau, lúc gần đi thần sắc cũng có chút hể bại, Tô Lệ Nôn hôm nay lại là mệt Tôn ma ma thế nàng méo bả vai, một bên ở nàng bên thai nói, nô tỳ hôm nay nghe nói tô lão thái gia hôm nay lệnh người còn tặng ước chừng có 20 xe đổ vật lại đây, kia chu Gia cũng là chẳng có 20 tới xe, bất quá trừ bỏ. Chính bọn họ lưu lại, chỉ sợ có 30 xe đổ vật đều đưa đến nguyên gia, chỉ là Lang quân sợ ngài mệnh, làm người trực tiếp đem đổ vật phân biệt trang điểm tiến kho mà thôi. Nàng hiện giờ cùng cố tô lệ ngôn bên người, tự nhiên là mọi chuyện thế nàng suy nghĩ, kia nguyên bản đối tô bình thành sưng hô cũng là sớm thay đổi dạng. Mấy thứ này hơn nữa phía trước Hoa thị cho chính mình cái kia chác, chỉ sợ cũng là tô ra toàn bộ của cải, một ít phong ốc khế đất chờ tuy rằng không bán, bất quá tại đây loạn thế chỉ sợ cũng giá trị không được mấy cái tiền nhi, cho nên Tô Bình Thành vẫn chưa cho chính mình bất luận cái gì khế đất, chỉ cho bán mình khế cùng ngân phiếu, hắn nhưng thật ra nghĩ đến minh bạch. Tô Lệ ngôn lúc này trong lòng có chút phức tạp, bất quá nghe Nguyên Vương Khanh xử lý, cũng liền gật gật đầu, nếu Lang Quân phân phó, ta cũng không muốn nhiều quản. Hiện giờ tuy rằng còn không có mấy tháng thân mình, bất quá mỗi ngày lại là không có gì tinh thần, ngày mai làm các viện chính mình ở chính là. Cũng không cần suốt ngày đều hướng ta nơi này chạy, phiền Toái ma ma ngươi nhiều chăm sóc một ít, ta là lười đến đậu. Tôn ma ma gật gật đầu, đương nhiên nói, nô tỳ phân nội việc. Hai người khi nói chuyện, bên ngoài nâng nước gấm tiến vào tô lệ ngôn giặt sạch. ỉ ở trên giường, Nguyên Hỷ cầm cây quạt thế nàng quạt gió, tôn ma ma còn lại là tự mình thế tô lệ ngôn rào tóc. Kia đem bóng loáng đen bóng tóc đẹp ở ánh đèn hạ lập loè nhu nhuận ánh sáng.